không chỉ có chăm chỉ tu luyện mà lại cũng trầm ổ n cẩn thận rất nhiều lần này dẫn hắn đến đây một là để hắn hướng đạo tôn tự mình chịu nhận lỗi một phen hai cũng là để hắn tự mình đến cảm tạ đạo tôn dạy bảo lại ta cái này hậu bối bởi vì lần kia đối với đạo tôn vô lễ đối với chuyện quá khứ cảm giác sâu sắc hối hận thế là liền không còn dùng tam thái tử danh hiệu mà là đổi tên chính mình vì thập tam uy linh trấn hải đại tướng quân t ừ đây đã không còn bắc hải tam thái tử cái ó chỉ là b này tiểu l n cái này tổ long, mắt trần trắng. Cái này, tiểu long ngao ngọc đổi tên hào một chuyện tạm thời không đi nói cái này lão long muốn hỏi thăm chuyện gì huyền hồn không cần thôi diễn cũng có thể đoán được nhưng muốn dẫn lấy cái này tiểu long ngao ngọc đến đây bái kiến với hắn thế nhưng là cái này lão long chủ ý của mình nhắc tới lão long không có coi đây là nguyên do cùng hắn huyền hồn bộ điểm gần như chủ ý ở bên trong hắn huyền hồn thế nào cứ như vậy không tin đây h ố n nguyên đại la kim tiên tầng thứ năm tu vi không phải là giả dối a bất quá người ta mặc dù nói có chút giả nhưng dù sao lễ nghi c h ủ đáo cung kính có lễ huyền hồn thật đúng là không thể thế nào dù sao người ta đối với ngươi tất cung tất kính ngươi nếu là còn đối với người ta gây khó khăn đủ đường vậy liên quá có mất đạo tôn phong phạm thế là huyền hồn thu cái kia sợi h ố n nguyên đại la kim tiên khí tức chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn tổ long hồi lâu thàng đến thấy tổ long mặt rồng co quắp một trận về sau huyền hồn mới thu hồi ánh mắt mà huyền hồn nhìn về phía cái kia đổi danh hiệu long tộc hậu bối ngao ngọc lúc trên mặt có một chút vẻ quái dị hiện hiện huyền hồn trong mắt thần quang khẽ nhúc ních tiểu bối này ngao ngọc từ ra đời đến bây giờ mọi chuyện đều là kỹ càng vô cùng hiện ra ở huyền hồn trước mặt sau khi xem xong huyền hồn vẻ quái dị biến mất nhưng ánh mắt bên trong cũng có chút vẻ thất vọng hiện, hiện. huyền hồn để cho an toàn hay là xen lẫn một chút đại đạo chân ngôn lực lượng nhanh chóng nói kỳ biến ngậu không thay đổi ký hiệu nhìn góc vông thoại âm rơi xuống thủ ngu chín người có chút không h i ể u nhìn xem chính mình sư tôn mà tổ long cùng tiểu long ngao ngọc thì là một mặt vẻ ngộng bức nhìn xem huyền hồn dạng như vậy ở huyền hồn xem ra tựa như nhìn đồ đần đồng dạng huyền hồn nhìn hai người bộ dáng như thế trên mặt không khỏi kịch liệt run dậy mấy lần lúc này cái kia tổ long bái tò mò hỏi đạo tôn nói tới chính là cái gì thiên địa huyền diệu trí lý tổ long cũng là lĩnh hội không ra đạo tôn không hổ là đạo tôn thuận miệng ngữ liệu vậy mà như thế huyền diệu thâm ảo tổ long bội phục đến cực điểm a một bên ngao ngọc cũng là một mặt bội phục tình lộ ra cùng trên mặt hiển nhiên là vô cùng đồng ý bản thân láo tổ ngữ liệu huyền hồn nghe tổ long mà nói trên mặt không khỏi lại là kịch liệt run dày mấy lần sau đó mới nói đây là ta vừa mới nhất niệm xem lựa hồng hoang nguyên thần có cảm thiên địa chi huyền diệu ngẫu nhiên đạt được một hôn nguyên đại đạo trí lý các ngươi tu vi không đến không phải là các ngươi hiện tại có khả năng lĩnh hội huyền hôn nói xong không khỏi ở trong lòng âm thầm thầm nói ta vốn cho rằng đã đối với tam thái tử cái danh hiệu này nhạy cảm như vậy có lẽ nên là cái nào đồng hương hồn xuyên tới không nghĩ tới chỉ là bởi vì ta lúc trước hù đến cái này tiểu long ngao ngọc n h ư n g tiểu gia hỏa này sinh ra ám ảnh trong lòng lúc này mới khóc hô hào muốn đi đổi tên hảo ngược lại là ta có chút mất mặt ném đại phát còn tốt ta hồ lộ qua cái này tu vi cao tùy tiện nói điểm lời nói cũng có thể được tôn sùng là thiên địa t r í lý thật đúng là có chút cảm khái a ngay tại huyền hồn ở trong lòng cảm khái thời điểm cái kia tổ long hướng huyền hồn trịnh trọng thi lễ một cái về sau liền nói đạo tôn tổ long lần này đến đây là có một ít sự tình muốn hỏi không biết đạo tôn có thể cho tổ long hỏi một chút chương một trăm mười hai tổ long hỏi long tộc sơ tâm chương một trăm mười hai t ổ long hỏi long tộc sơ tâm huyền hồn nghe tổ long mà nói cũng không ở đi đoán mỏ những cái kia có không có nhìn xem tổ long trịnh trọng thân sắc huyền hồn lạnh nhạt nói với tổ long như yêu cầu sự tình ta đã biết được một hai long tộc như thế nào đi phát triển như vậy mấy cái long tộc nội bộ sự tình ta không gặp q u a hỏi các ngươi tự giải quyết cho tốt là được t ổ long nghe huyền hồn lời nói này cũng biết huyền hồn ý tứ bất quá một bên ngao ngọc có chút không biết rõ liền có chút khẩn trương hướng huyền hồn nhỏ giọng hỏi đạo tôn đạo tôn có ý tứ là tiểu long chỗ bắc hải long tộc có phải là cũng có thể đến hồng hoang thế giới bên trên phát triển đạo tôn đạo tôn sẽ không sẽ không để tâm chứ cái này ngao ngọc c â m thanh là càng nói càng nhỏ đến cuối cùng gần như không thể nghe nói sau khi nói xong trên c h á n đã tràn đầy mồ hôi lạnh huyền h ồ n nhìn xem tiểu gia hòa này không khỏi cười nói các ngươi toàn bộ long tộc như thế nào làm việc ta còn sẽ không đi quản huống chi là một cái chỉ là bắc hải long tộc các ngươi chỉ cần không ở ta sơn hải giới vực làm loạn ta huyền hồn như thế nào dung không được các ngươi người huyền hồn nói xong lại đối cái này tiểu long ngao ngọc nói như đã có thể từ lần kia giáo hấn bên trong tỉnh lại tự thân từ đó cầm ổn trọng kính c ẩ n tâm cũng coi là nhữ tạo hóa ngày sau làm thật tốt tu luyện không thể sinh tiêu ngạo ngàng ngược tâm n h ư n ế u có thể làm được ngày sau tiền đ ổ có hy vọng cái kia ngao ngọc nghe t h ầ n tình kích động nhìn xem huyền hồn đối với huyền hồn lần nữa hành lễ có chút hưng phấn nói tiểu l o n g cảm ơn đạo tôn dạy bảo tổ long ở đây thay mặt ngao ngọc phụ hoàng cảm ơn đạo tôn cũng cảm tạ đạo tôn đối với ta long tộc duy trì tổ long ở một bên c ư ờ i hướng huyền hồn nói đến đây những lời này huyền hồn lắc đầu nói với hắn duy trì liền chưa nói tới các ngươi ngày sau như thế nào cũng cùng ta huyền hồn không có bao nhiêu quan hệ như có thể rõ ràng huyền hồn nói xong thần sắc biến có chút nghiêm túc lên lẳng lặng nhìn tổ long tổ long thấy huyền hồn nghiêm túc như thế nghiêm túc cũng biết đây là huyền hồn đối với hắn cảnh cáo nếu là chính mình lại không biết tốt xấu nói không chừng liền muốn chọc giận vị này huyền hồn đạo tôn thế là tổ long cũng là khuôn mặt nghiêm túc nói tổ long rõ ràng bất quá ta long tộc vẫn là muốn cảm tạ đạo tôn tổ long nói xong trong tay chính là xuất hiện mấy đạo bà quang vài kiện linh bảo liền xuất hiện ở có thể huyền hồn trước mặt huyền hồn cũng không chối từ t ù y tiện nhìn thoáng qua về sau liền không lại nhìn kỹ một đạo huyền quang bay ra những thứ này linh bảo liền tiến vào thiên bảo điện bên trong lấy huyền hồn thực lực bây giờ cùng ánh mắt thật đúng là không có bao nhiêu linh bảo có thể để hắn nhìn nhiều vài lần tổ long thấy huyền hồn thu lễ vật cũng là cao hứng lên cái này nếu là không thu hắn tổ long trong lòng ít nhiều có chút không chắc một phần vạn ngày sau cái này huyền hồn đạo tôn có chút nhắm vào mình long tộc hắn khóc đều không có chỗ để khóc tổ long trần chờ một chút về sau mới cường tráng lấy lá gan của mình hướng huyền hồn hỏi xin hỏi đạo tôn thiên đạo xuất thế phải chăng lại không hôn nguyên con đường đạo đồ đã đoạn tuyệt ở giữa thiên điện huyền hồn nghe tổ long cha hỏi cũng không cảm thấy ngoài ý mớn cái này nếu là không hỏi cái kia mới có hơi ngoài ý mớn có lại như thế nào không có lại như thế nào nữ h trong lòng có tộc đàn đại nguyện nguyên thần tạp n i ệ m mọc thành bụi nhân quả vận mệnh không ngừng tại tự thân đạo đồ có chướng ngại n h ư không phải là cũng thử qua sung kích hôn nguyên kim tiên sao kết quả như thế nào n h ữ trong lòng rất rõ ràng cần gì phải tới đây hỏi ta liền xem như hiện tại hôn nguyên con đường xuất hiện ở n h ữ trước mặt n h ữ có dám bước vào hôn nguyên con đường làm cầm thanh t ĩ n h không b ủ i thuần nhậm tâm n h ữ khả năng làm được hay không huyền h ồ n sau cùng âm thanh hóa thành từng đạo đại đạo chân ôn thẳng vào tổ long nguyên thần chân linh c h ỗ sâu tổ long nghe huyền h ồ n lời nói sắc mặt không ngừng biến hóa có không cam lỏng Có, không bỏ, có khát ô n g bỏ, có k h vọng các loại rất nhiều thần sắc ở tổ long trên mặt hiện hiện hồi lâu sau tổ long trên mặt xuất hiện là không hối hận lại vô cùng kiên định biểu tình đa tạ đạo tôn chỉ điểm là tổ long quá mức chấp nhất đúng như là đạo tôn nói tới coi như hôn nguyên con đường chưa ngừng tổ long cũng không cơ duyên bước vào cái kế hôn nguyên con đường trung quy là ta tổ long lựa chọn của mình ta tổ long tự nhiên không hối hận đi xuống tổ long nói xong lời nói này về sau lại hỏi không biết tổ long muốn muốn làm sự t ì n h như được thành công phải chăng có thể xông phá thiên đạo được hưởng hôn nguyên con đường còn mời đạo tôn chỉ điểm huyền h ồ n nhìn tổ long một hồi lâu về sau mới rời ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hồng hoang thiên địa huyền hồn cái kia không mang bất kỳ tâm tình gì âm thanh truyền vào tổ long trong thai chỉ nghe huyền hồn nói hồng hoang thiên địa có đại khí vận thiên đạo cũng bởi vì ngưng tụ chúng sinh khí vận xuất thế cho nên vô tận thiên địa khí vận hội tụ tự nhiên mọi chuyện thuận đạt đến như ý Cực kỳ. h u y ề n hôn nói cái này nhìn tổ long liếc mắt tiếp tục nói bất quá thiên địa khí vận há lại tốt như vậy tụ h u n g chi là thiên đạo đã xuất thế tình huống phía dưới những mặc dù có tộc đàn đại nguyện muốn thực hiện nhưng pháp này đối với như đến nói không chỉ có khó khăn tầng tầng lớp lớp mà lại nhất định là nhân quả vô số kết quả cuối cùng chưa chắc là như nghĩ m u ố n cho nên như hiện tại phải chăng còn khẳng định muốn dựa theo suy nghĩ trong lòng đi hành động h u y ề n hôn nói xong lời nói này về sau liền lẳng lặng nhìn cái này lòng tộc tộc t r ư ở n g tổ long tổ long cảm ơn đạo tôn chỉ điểm bất quá coi như phía trước nhân quả vô số ta long tộc sẽ không e ngại mà ta tổ long càng sẽ không lùi bước không tiến không đi thử thử một lần xông vào một lần ta long tộc không cam tâm ta tổ long càng thêm sẽ không cam lòng đã phía trước không đường cái kia ta long tộc liền xô ra một con đường bất luận kết quả như thế nào ta long tộc đều vui vẻ tiếp nhận tổ long nói xong lời nói này về sau hướng huyền hồn cùng thủ ngu chín người thi lễ một cái sau đó nói lần này tổ long mang theo long tộc hậu bối tùy tiện bái phòng huyền hồn thiên khoái dày đạo tôn cùng thủ ngu mấy vị đạo hữu tu hành tổ long nơi này trước hết đi nhận lỗi nếu là ngày sau đạo tôn cùng mấy vị đạo hữu có thể cưới mây bay bước đến ta long tộc đông hải ta tổ long nhất định thịnh tình khoản đãi đạo tôn cùng thủ ngu mấy vị đạo hữu lần này bái phòng huyền hồn thiên tổ long thu hoạch rất nhiều long tộc còn có rất nhiều chuyện muốn tổ long tự mình đi xử lý cho nên không thể tiếp tục lắng nghe đạo tôn dạy bảo tổ long thực sự là cảm giác sâu sắc tiếc nuối a tổ long nói xong hướng huyền hồn cùng thủ ngu mấy người đi bái biệt lễ cái kia ngao ngọc cũng là cung kính hướng huyền hồn cùng thủ ngu mấy người đi bái biệt lễ huyền hồn chỉ là hướng hai người nhẹ gật đầu biểu thị biết thủ ngu mấy người cũng là không tốt khinh thường nhao n h a u hướng tổ long đáp lễ một phen như thế lẫn nhau khách khí về sau t ừ thủ ngu tự mình đưa hai người ra huyền hồn thiên nam đứng ở một bên thính vũ hướng huyền hồn hỏi sư tôn cái này long tộc là muốn nhất thống hồng hoang tụ vô tận thiên địa khí vận giúp tổ long sông phá thiên đạo che lấp một lần hành động đột phá tới hôn nguyên kim tiên sao đây không phải muốn đi hung thú đường xưa rồi bọn họ có thể thành công sao huyền hồn nghe lắc đầu vừa cười vừa nói cái này long tộc dù sao cùng hung thú là có rất lớn khác biệt n g à y sau như thế nào ai cũng không nói chắc được lại giúp tổ long đột phá bất quá là nhân tiện một nguyên nhân thôi bất quá là không có thể thành công liền chỉ có thể nhìn chính bọn họ tạo hóa huyền hồn nói xong nhìn xem hồng hoang thế giới ở trong lòng yên lặng nói một câu chỉ sợ chỉ có thể là hoa trong gương trăng trong nước thôi ở huyền hồn nghĩ đến những thứ này thời điểm sơ tễ có chút hiếu kỳ lấy nói sư tôn cái kia long tộc tiểu bối tại sao lại như thế e ngại sư tôn chương một trăm mười ba huyền hồn thiên bên trong chờ khách đến liên minh nhân đoán chương một trăm mười ba huyền hồn thiên bên trong chờ khách đến liên minh n n đoán huyền hồn nghe sơ tệ nghi vấn không khỏi là phá lên cười một lát sau về sau huyền hồn mới hướng mình mấy cái đồ đệ nói lần kia du lịch bắc hải lúc gặp phải sự tình diệu thần mấy người nghe không khỏi cũng là cười ra tiếng lục nhĩ ở một bên cười quái dị hồi lâu mới lên tiếng khó trách cái này ngao ngọc từ khi t i ế n cái này huyền hồn thiên liền mặt m ũ i vẻ khẩn trương nguyên lai、like、là có một màn như thế à. xá bảo cũng là cười nói người không biết không sợ a cũng may lúc ấy là gặp sư tôn nếu là thay cái thiên địa đại năng cái này ngao ngọc é là cho dù không thân tử đạo tiêu cũng khó tránh khỏi muốn lột ra diệu thần mấy người nghe xá bảo lời nói này đều là nhẹ gật đầu bọn họ du lịch qua h n g hoang tự nhiên biết một chút thiên địa đại năng thần thông cùng lợi hại ở những cái kia đại năng trong mắt long tộc vẫn thật là chỉ là bình thường mà thôi dù là hiện tại tổ long có thực lực như thế cũng chỉ là hơi có thể để cho những thiên địa đại năng đó nhìn lên một cái thôi muốn n h ư ờ n g những thiên địa đại năng đó bình đẳng cùng long tộc đối thoại cái này đối với những thiên địa đại năng đó đến nói chỉ sợ là một loại nhục nhã quá lớn cho nên cái kia long tộc hậu bối thật cần phải vui mừng chính mình gặp sư tôn của bọn hắn nếu không hậu quả khó liệu sư đồ mấy người nói chuyện phía một lúc chỉ gặp thủ ngu từ bên ngoài trở về thủ ngu đi tới huyền hồn trước mặt thi lễ một cái về sau sau đó nói sư tôn tổ long hai người cùng ta tạm biệt về sau tổ long hướng đông hải đi cái kia ngao ngọc thì là hướng bắc hải đi long tộc chỉ sợ là phải có đại động tác cái này hồng hoang thế giới lại phải biến đổi đến phi thường náo nhiệt nào chỉ là long tộc ca rất nhiều hoang cổ t r ù n g tộc cũng muốn bắt đầu t r ù n g tộc của mình phát triển kế hoạch cái này chính là một cái hoang cổ vạn tộc cùng múa thời đại hồng hoang thiên địa cũng biết bởi vậy đặc sắc v ạ n phần bất quá đối với ngươi đến nói những thứ này đã là không quá quan trọng bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi ngươi huyền hôn nói xong lời nói này đối với thủ ngu có chút nghiêm túc tiếp tục nói thời đại này cũng là hôn nguyên kim tiên kết thúc nhân quả đại thời đại ngươi làm chuẩn bị cẩn thận chờ đợi cái kia kết thúc thiên địa nhân quả cơ duyên đã đến chờ tiếp đãi một phen muốn đến thăm khách nhân về sau ngươi liền thật tốt tu luyện đi thôi tranh thủ ở cơ duyên xuất hiện phía trước đem tu vi tăng lên tới hôn nguyên kim tiên trung kỳ dạng này cơ hội muốn lớn hơn một chút mặc dù ngươi chính là ta đại đệ tử nhưng cái này cùng thiên địa kết thúc nhân quả cũng là ngươi chính mình sự tình vi sư cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây ngươi có thể rõ ràng thủ ngu vội vàng lễ bái trên mặt đất hướng huyền hồn nói đệ tử thủ ngu cảm ơn sư tôn nhiều năm như vậy tài bồi đệ tử ổn thỏa cố gắng tu luyện tuyệt không cô phụ sư tôn đối với đệ tử kỳ vọng cao đệ tử nhất định sẽ chứng được hôn nguyên hướng sư tôn báo tin vui mà diệu thần tám người cũng là nhao nhao hướng huyền hồn lễ bái hành lễ nói đệ tử nhất định thật tốt tu luyện một ngày kia ổn thỏa hướng sư tôn báo tin vui ha ha ha ha ha huyền h ồ n nhìn xem chính mình chín cái đồ đệ không khỏi cười to hồi lâu mới đối thủ ngu chín người nói tất cả đứng lên các ngươi rất không tệ vi sư cao hứng đến cực điểm đã các ngươi có như thế trí lớn cái kia vi sư liền đợi đến ngày đó đến chúng ta chín người nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng thủ ngu chín người lần nữa hướng huyền hồn thi lễ một cái mới đứng lên bốn đứng ở một bên rượu thần thì là có chút nghi ngờ hỏi còn có người muốn tới ta huyền hồn thiên sao chúng ta cái này huyền hồn thiên bình thường rất thanh tịnh lúc nào biến náo nhiệt như vậy rồi thủ ngu nhìn xem mấy vị sư đệ sư muội liền vừa cười vừa nói xem như chúng ta chín người lão bằng hữu đến lúc đó chúng ta chín người cùng một chỗ n g ê n h đón một phen đi không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa rượu thần tám người nghe đại sư huynh lời nói này trên mặt đều là lộ ra giật mình thần sắc Mà mắt mắt mệnh Một mắt mất, huyền hồn lúc này mắt thần vận chuyển, trong mắt rất nhiều nhân quả mệnh hình tượng trợt lóe lên. Một lát sau, huyền hồn trong mắt thần quả sau, quang này vận trong vận tượng lên. trong biến lúc lóe lát rất trợt ở trong t lòng huyền ầ m mặc nói.、Hai、người này cùng、tổ、long mặc dù trước kia liền nhận biết, Nhưng này thiên Hai kia biết. trước dù tổ đạo x ấ t thế mặt. tiên. về sau gặp mặt. Cũng là lần đầu gặp Cũng lần Lần n là à gặp mặt, ít n h i u có chút mưa gió mưa sắp ổ i giác. cảm hồn a a h thú huyền h vị. Ở huyền hồn sư đ ồ chờ đợi khách đến thời điểm tổ long lúc này đang cùng hai cái tu sĩ đang đối thoại không nghĩ tới có thể ở đây gặp gỡ hai vị đạo hữu xem ra ta gần nhất cần phải đốt hương tắm rửa một phen đi đi trên người suối quậy tổ long lời này vừa nói ra cái kia hai cái tu sĩ sắc mặt đều là khó coi tổ long lão nhi đừng tại đây cho ta âm dương q u o á i khí ta huyền ngưu đã sớm nhìn ngươi khó chịu trước kia là bởi vì muốn đối kháng hung thú cho nên ta cùng thanh hồng đạo hữu mới đối ngươi có chút n h ư ờ n g n h ị n chẳng lẽ coi là ta hai người sợ ngươi hay sao hiện tại hung thú cũng không có ngươi thật làm ta hai người không dám cùng ngươi long tộc khai chiến hay sao nguyên lai、like、cùng tổ long đối thoại không phải là người khác chính là thiên hạc tộc tộc trưởng thanh hồng cùng với huyền mưu tộc tộc trưởng huyền mưu về phần ba người vì sao như thế không hợp nhau tự nhiên là đến từ cái kê hoang cổ chủng tộc liên minh nói lên bốn từ khi cái kê hoang cổ chủng tộc liên minh tạo thành thành lập về sau vừa mới bắt đầu hay là rất tốt dù sao có hung thú áp lực ở ngược lại là không có ra cái gì yêu thiêu thân bất quá thời gian một lớn tự nhiên là rất nhiều mâu thuẫn xuất hiện chủng tộc khác cũng còn tốt tất cả mọi người là hy vọng thật tốt đối phó h u n g thú nhưng duy chỉ có cái này long tộc liên tiếp ra chút yêu thiêu thân nguyên lai、like、cái này long tộc bởi vì xuất thế s ớ m nhất nội tình cũng là hùng hậu nhất ở cùng h u n g thú đối chiến bên trong cũng đích thật là ra sức lớn nhất một lúc sau tự nhiên sinh sôi ra một chút tự đại xem thường người khác thói hư tật xấu đối với một chút chủng tộc liền không lớn để mắt khó tránh khỏi đối với một chút chủng tộc có chút nhục nhã cái này vốn là cũng không có gì có lân tổ cái này liên minh đề s ư ớ n g giả ở một bên ba phải mọi người nhịn một chút cũng liền đi qua nhưng long tính bản dâm d ì n cái này xem thường người khác tâm cùng một chỗ cái này trong lòng tự nhiên không có cố kỵ đối với một chút nhỏ yêu chủng tộc nữ tu sĩ cái này thái độ tự nhiên là có thể nghĩ đến lúc này h a i đi những cái kia long tộc tu sĩ liền có chút không biết nặng nhẹ nó ma c h ả o liền hướng còn lại tứ đại chủng tộc nữ tu s i đi kỳ lân nhất tộc bởi vì là liên minh người khởi xướng cho nên chỉ có thể là ăn cái này ngậm b ù hòn phượng hoàng tộc là xui xẻo nhất vốn là da mỹ nữ cái này sao có thể thoát khỏi những t h ứ này dâm d ì n d ồ n g ma c h ả o phượng hoàng nhị tổ tự nhiên mặc kệ liền muốn cùng tổ long đến cái sinh tử tương bác hay là lân tổ hảo ngôn khuyên bảo lại chính mình xuất tiền túi cho phượng hoàng tộc nhận lỗi cho nên bên ngoài có hung thú dưới áp lực mới không giải quyết được gì điều này cũng làm cho những người của long tộc đó càng thêm chương cuồng có thể người của long tộc không biết có một câu gọi là đi đêm nhiều nhất định gặp quỷ làm long tộc những người kia để mắt tới thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc lúc còn không có hạ thủ đâu liền trực tiếp bị hai tộc tộc trưởng lấy chấn tộc trí bảo trực tiếp hóa thành cho tàn đi thanh hồng cùng huyền ngưu hai người sau khi làm xong những việc này toàn thân khí thế toàn bộ lan ra cầm riêng phần mình chấn tộc trí bảo hướng phía trong liên minh long tộc căn cứ đi đến lúc đó chỉ nghe huyền ngưu vận lên vô biên pháp lực quát lớn t ổ long l á o nhi cho nhà ngươi ngưu ra ra leo ra chương một r ư ơ i bốn nam tộc sớm có bởi vì hạc ngưu hướng sơn hải chương một r ư ơ i bốn nam tộc sớm có bởi vì hạc ngưu hướng sơn hải huyền ngưu hét lớn thanh â m ở long tộc căn cứ trên không vang lên nay hét lớn thanh nhâm vang ở hết thể người của long tộc trong hai tu vi thấp long tộc trực tiếp bị đánh tan linh hồn chân linh thân tử đạo tiêu đi mà những cái kia tu vi cao một chút long tộc cũng không khá hơn chút nào trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu nguyên thần ẩn ẩn có tán loạn cảm giác huyền n h ư u thấy thế thì lên tiếng cười như điên ha ha ha ha ha ha, ha. ha, ha. tiểu long đám nhóc con ta huyền n h ư u đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt hôm nay liền nhường các ngươi hôi phi yên diệt huyền n h ư u nói xong liền giơ lên trong tay c h ấ n tộc trí bảo cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo trầm thiên vô lượng truy hướng về long tộc căn cứ đập tới ngay tại trầm thiên vô lượng truy muốn nện vào mặt đất thời điểm một viên bảo châu đột nhiên xuất hiện châu bên trong có vạn đạo tiếng long ngâm vang lên ngăn cản được huyền ngưu trầm thiên vô lượng truy chính là long tộc c h ấ n tộc trí bảo đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ lòng châu lại có một cây trường thương hướng về huyền ngưu đi chính là tổ long sen lẫn linh bảo tổ lòng thương cũng là một kiện đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo thanh hồng ở một bên nhìn thì là hừ lạnh một tiếng trong tay một đạo bảo quang bay ra phân hóa nhất nguyên chi số bảo kiếm ngăn cản được tổ long thương cái này nhất nguyên chi số bảo kiếm chính là thiên hạc tộc c h ấ n tộc trí bảo cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm mấy người thăm dò một lúc sau chỉ nghe huyền mưu nói tổ long l á o nhi người rốt cục bỏ đi ra tốt ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt hôm nay ngươi long tộc đã khi dễ đến ta huyền mưu tộc trên thân cái kia ta hai người liền thật tốt đấu một trận sinh tử bất luận vừa v ậ n ta thiên h ạ tộc cũng cùng ngươi long tộc muốn kết thúc một chút nhẫn quả sinh tử bất luận thanh hồng nói xong đạo quyết vừa bấm cái kia nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm ẩn ẩn có huyền diệu trận thế muốn triển khai bốn thanh hồng cùng huyền ngưu hai người đã sớm đối với long tộc hành động rất bất mãn chúng tộc khác sự tình bọn họ không tốt đi quản cũng không có tư cách đi quản nhưng cái này long tộc không có mắt khi dễ đến hai tộc bọn họ trên đầu cái kia thanh hồng cùng huyền ngưu đương nhiên phải thật tốt cùng cái này tổ long tách ra vượt tay hai người mặc dù không có hỗn độn căn nguyên nhưng ký ức thế nhưng là có hai người mặc dù không phải là cái gì hỗn độn thần ma chỉ là bởi vì huyền hồn khai linh truyền đạo mà có một chút cơ duyên bình thường hỗn độn sinh linh nhưng trong lòng hai người tự nhiên là có một cỗ tâm khí tồn tại hai người không nói là tự ngạo hạng người nhưng cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt người chúng tộc khác tộc trưởng suy nghĩ như thế nào bọn họ không biết nhưng nếu để cho cái này lòng tộc cưới tại hai người bọn họ trên đầu đi ị đi đ á i đây là hai người tuyệt không cho phép bốn ngay tại ba người chuẩn bị động thủ thời khắc cái kia kỳ lân tộc lân tổ thì là phi độn mà đến lúc trước một phen động tĩnh to lớn trung quy là không gạt được người một chút bị long tộc lấn ép chủng tộc tộc trưởng trông thấy tình hình như thế tự nhiên là vỗ tay khen hay mà những cái kia cùng long tộc giao hảo chủng tộc tộc trưởng nhìn thì là các loại thần sắc h i ể n lộ trong mắt từng đạo dị quang lấp lóe không cần từng cái nhỏ nói ra bốn ở lân tổ một phen ba phải phía dưới lại có hung thủ cái này trực tiếp uy hiếp tồn tại Tổ thể một Một tới Long lô lỗi cũng nắm hướng hai người xin một một màn này Phượng chỉ có chạy hai hai. mùi bị với ô cùng. chồng chỉ người Vợ hai h ư là n Thanh Hồng cùng Huyền Ngưu g gật nhẹ đầu. l ạ đối tiếng, liền Tổ một Long lạnh lùng hư phần i độn trở về. Về p h lân tổ vợ chồng hai người thì là lười đi nhìn lên một cái h i ệ n nhiên đối với lân tổ hai người cũng là có chút ý kiến thanh hồng cùng huyền mưu đối với cái này lân tổ cũng là có chút nhìn không thấu không mò ra cho nên ở cái này lần tổ bà phải tình hôn u phía dưới hai người cũng liền tức chiến ý quay lại chủng tộc của mình căn cứ đi bốn mặc dù bởi vì hung thú cái này cùng trung địch nhân hoang cổ vạn tộc liên minh y nguyên tồn tại y nguyên tiếp tục cùng hung thú chém giết nhưng trung quy là có mâu thuẫn tồn tại cho nên chủng tộc khác trước bất luận cái này trong liên minh ngũ đại chủng tộc liền đã là h i ể m khích không ngừng nếu không phải là bởi vì hung thú uy hiếp quá khổng lồ không hợp lực ngăn cản lời nói hoang cổ vạn tộc sẽ có hủy diệt nguy hiểm lại thêm có kỳ l ầ n tộc lần tổ ở một bên ba phải hòa giải cho nên cái này hoang cổ vạn tộc liên minh mới có thể kiên trì đến hung thú diệt vong ngày đó mới giải tán nếu không có những yếu tố này tồn tại cái này hoang cổ vạn tộc liên minh đã sớm sụp đổ bốn cho nên lúc này tổ long cùng thanh hồng huyền ngư hai người gặp nhau tự nhiên là không hợp nhau vô cùng một bên thanh hồng nhìn xem tổ long lạnh lùng thốt ta vốn cho rằng cùng tổ long đạo hữu nhiều năm như vậy không gặp đạo hưu cần phải ít nhiều có chút tu thân dưỡng tính thành cựu chỉ bất quá hôm nay xem ra là ta thanh hồng có chút quá mức xem trọng tổ lòng đạo hưu thanh hồng nói xong lời nói này thư lạnh một tiếng về sau lại tiếp tục nói đã hôm nay gặp phải ta thanh hồng liền đem lời bỏ xuống ở đây tổ long đạo hưu tốt nhất quản giáo tốt người long tộc những cái kia nhỏ bỏ sát nếu là lại để cho ta cùng huyền mưu đạo hưu trông thấy bọn họ đi quay dối ta hai tộc nữ tu sĩ ta hai người tất nhiên sẽ đi đạo h ư u đông hải đi tới một lần tổ long nhìn xem hai người chỉ là hư lạnh một tiếng có chút ngao nhưng nói ồ hai vị đạo hưu nếu là có vết đến ta long tộc đông hải cái kia tổ long là nhất định sẽ thật tốt tiếp đ á i hai vị đạo hưu đại giá tổ long nói xong cũng không lại đi nhìn hai người trực tiếp hóa thành đội quang đi xa huyền ngữu nhìn xem tổ long đi xa không khỏi măng to một tiếng cái này lão n ê thu nếu là hắn lại ở đây kiên cường vài câu chúng ta hai người ngay ở chỗ này cho hắn xử lý xong việc thanh hồng thì là lắc đầu nói không có đơn giản như vậy mặc dù ta hai người cùng hắn đều là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn nhưng muốn trong thời gian ngắn d i ệ t sát hắn sợ rằng sẽ tương đối khó khăn lại lần này đột nhiên cùng hắn gặp gỡ chúng ta cũng không có bao nhiêu chuẩn bị nếu là cái này tổ long lão nhi một lòng muốn đi mà nói chỉ sợ ta hai người cũng cản hắn không ngừng lại nơi này cách tôn giả đạo tràng không tính quá xa ta hai người ở đây cùng cái này lão long động thủ ít nhiều có chút đối với tôn giả bất kính nếu là quái dày đến tôn giả tu hành cũng là chúng ta hai người tội lỗi lớn huyền ngưu nghe thanh hồng mà nói cũng là rất là tán đồng nhẹ gật đầu đột nhiên huyền ngưu tựa như nghĩ đến cái gì đối với thanh hồng hỏi vừa rồi chỉ lo nhìn cái này lão nê thu ngược lại là quên cái này lão nê thu là từ cái kia phương hướng đến đạo hưu có thể từng thấy rõ cái kia lão nê thu là từ cái kia phương hướng đến sao là từ tôn giả đạo tràng cái hướng kia đến ta hai người không cần phải để ý đến hắn vì sao muốn tới ta cùng đạo hữu hay là đi trước bái phòng tôn giả về sau lại đi cân nhắc những thứ này đi huyền n h u nghe thanh hồng mà nói liền cười gật đầu nói âm thanh thiện sau đó hai người liền hướng về sơn hải giới vực đi bốn mà đi xa tổ long một bên phi độn một bên âm thầm ở trong lòng thầm nghĩ hai người này xem ra cũng là tới bái phòng đạo tôn lần trước nghe nhị đệ nói qua hai người này lần kia cũng là bái phóng qua đạo tôn hẳn là hai người này cùng đạo tôn rất sớm đã nhận biết sao tổ long có chút khó hiểu nghĩ đến những chuyện này phi độn tại trời cao bên trong bốn mà lúc này huyền hồn thiên bên trong sư đồ mấy người cũng tại tán gâu long tộc một ít chuyện chương một trăm mười lăm long tộc thai họa ngầm chín đồ tề đo lấy chương một trăm mười lăm long tộc thai họa ngầm chín đồ tề đo lấy chỉ nghe diệu thần có chút tức giận nói hừ thượng bất chính hạ tắc loạn cái này tổ long cũng là không đứng đắn vô cùng nghe nói cái kia tổ long có cựu tử trừ cái kia tù như là long mẫu sinh ra còn lại tám cái cái nào không phải là tổ long dâm tâm trôi đến mới sinh ra tới cái này tổ long phong bình ở hồng hoang nữ tu bên trong thế nhưng là kém cõi đến cực điểm thiên hồng ba tỷ mọi nghe sư tỷ lời nói này cũng là oán giận nhao nhao gật đầu đau nhức phê lên tổ long tới huyền huốn nghe cũng không nhịn được đối với cái này tổ long vô cùng im lặng cái này tổ long cựu tử ở huyền hồn trí nhớ trước kia bên trong cũng chỉ có một chút ấn tượng thôi cái này đến hồng hoang về sau huyền hồn đối với cái này tổ long cựu tử lai lịch thực sự là không dám lấy lòng cũng không phải huyền hồn đối với cựu tử có ý kiến gì không chỉ là đối với tổ long loại này bá vương ngạnh thượng cung cho hề thực sự là nhường huyền hồn không thích lại cái này người của long tộc hành vi cũng đích thật là quá mức không bị kiềm chế chút trước kia bởi vì hung thú tồn tại hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khắc chế hiện tại hung thu không có huyền hồn không cần t ô i diễn cũng có thể đoán được cái này người của long tộc ngày sau sẽ là loại nào đức hạnh huyền hồn nếu không phải là bởi vì chính mình hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này lòng tộc còn có chút ít tình hoài hắn mới sẽ không tiếp nhận cái này tổ long bái phòng đây v ề phần long tộc ngày sau như thế nào huyền hồn đã là lười nhắc lại đi phản ứng ở huyền hồn nghĩ đến những thứ này thời điểm thủ ngu nói cái này tổ long không hổ là làm tộc t r ư ở n g người ở bên ngoài cái này tổ long thế nhưng là bá đạo vô cùng không nghĩ tới ở sư tôn trước mặt cũng là cung kính có lẽ đến cực điểm ta là rất bội phục ca xá bảo nghe đối với thủ ngu cười nói đại sư huynh quá mức khích lệ với hắn nghĩ ở sư tôn trước mặt hiển lộ tính cách hắn tổ long còn không có tư cách kia thủ ngu mấy người nghe xá bảo lời nói này cũng đều là gật đầu nợ nụ cười huyền hốn nghe đồ đệ mấy người lời nói không khỏi cũng là nợ nụ cười cái này tổ long muốn ở trước mặt hắn sĩ diện nói không chừng cái kia một chút xíu hương hòa t ì n h liền muốn tan thành mây khói ngày sau huyền hồn xuất thủ đối phó long tộc kia là một điểm c h ư ớ n g ngại tâm lý cũng không có bốn sư đổ mấy người lại thảo luận rất nhiều sự t ì n h thẳng đến có một ngày huyền hồn đối với thủ ngu nói khách nhân đến các ngươi chín người đi n ê n đón một phen đi các ngươi cùng hắn hai người cũng coi là l a o bằng hữu đương nhiên phải thịnh tỉnh một chút thủ ngu chín người nghe liền hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau ngay lập tức ra huyền hồn t i ê n đón khách đi huyền hồn nhìn xem các đồ đệ tạm thời rời đi liền ở trong lương đình uống vào t r à n g lộ đạo lẳng lặng chờ lấy hai người kia đến đây bốn ra huyền hồn thiên thủ ngu chín người ở thủ ngu dẫn dắt phía dưới lái mây đột hướng về một nơi bay đi một lát sau thủ ngu chín người trông thấy muốn nên đón người chính là hướng sơn hải giới vực phi độn thanh hồng cùng huyền mưu thủ ngu chín người cũng đều là lộ ra vui vẻ hoan n g h ê n dáng tươi cười chỉ nghe thủ ngu đối với hai người cười nói hai vị tộc trưởng có thể đến đây sơn hải giới vực thủ ngu thực sự là cao hứng vạn phần a từ khi ngày xưa từ biệt về sau chúng ta ngược lại là cũng không tiếp tục từng gặp nhau hôm nay lần nữa nhìn thấy hai vị tộc trưởng ta chín người định cùng hai vị tộc trưởng lại bàn về rượu pháp một phen ha ha ha thủ ngu đạo hưu nói lời chính là ta huyền ngưu muốn nói có thể cùng đạo tôn chín đồ luận đạo giảng pháp chính là ta hai người lớn lao vinh hạnh a thủ ngu chín người cùng thanh hồng nghe huyền ngưu lời nói này cũng là nợ nụ cười trường sinh hướng hai người nói hai vị tộc trưởng ngược lại là nhàn nhã vô cùng hiện tại không biết có bao nhiêu chủng tộc ngay tại phát triển mạnh tự thân chủng tộc thế lực hai vị đạo hưu cũng là một bộ dạo chơi hồng hoang tư thế chúng ta bội phục không t h ô i a thanh hồng thì là hướng thủ ngu mấy người nói cũng là không thể cùng các vị đạo hưu đánh đồng nha các vị đạo hưu đi theo tôn giả tham huyền mộ đạo chính là chân chính c h â n tu chi sĩ ta hai người thật là ao ước đến cực điểm không giống ta hai người chỉ có bôn ba lao lực mạng thực sự là có nhục người tu đạo phong phạm xá bảo nghe vậy lắc đầu vừa cười vừa nói đạo hữu lời lẽ sai trái vậy chúng ta tính tu tham huyền chính là vì đạo hai vị đạo hữu rất nhiều bận rộn không phải cũng là vì trong lòng đại đạo sao làm gì ở cả hai ở giữa quá nhiều tương đối đây cuối cùng đều là trong lòng đạo mà thôi không có chia cao thấp đám người nghe thấy lời ấy đều là lớn tiếng nói một tiếng đại thiện lập tức liền tiếng cười vang lên liên miên chờ mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát thủ ngu mới lên tiếng gia sư biết hai vị tộc trưởng muốn tới huyền hồn thiên cho nên đặc phái chúng ta đến đây nên đón chúng ta hay là nhanh đi huyền hồn thiên đi không thể nhường gia sư chờ đến quá lâu thanh hồng cùng huyền n g u nghe cũng là thần sắc trang nghiêm sau đó trang trọng đối với thủ ngu nói còn mời các vị đạo hưu phía trước dẫn đường ta hai người làm nhanh đi bái kiến tôn giả không thể nhường tôn giả đợi lâu thủ ngu mấy người nhẹ gật đầu liền lái tương vân mang trong h hai e o người tiến t về ư ớ c huyền hồn thiên bốn. Mà huyền hồn bốn. Mà đ ạ t ô chín c n đồ ù nên đó n thiên hạc, huyền như hai tộc tộc trưởng tin tức. Cấp tốc ở Sơn Hải giới chuyển ra, cũng bắt đầu hướng hồng hoang thiên địa cấp tốc chuyển tộc tộc tức. tốc vượt bắt tốc Trong hạc, hai Hải giới lại. Cấp đầu ra, địa ở cấp đó mang tới đủ loại ảnh hưởng tất nhiên là không cần từng cái đề cập mà lúc này huyền hồn ở huyền hồn thiên đối với việc này cũng chỉ là lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường thôi bốn l a m thanh hồng cùng huyền ngưu đi tới huyền hồn thiên ở thủ ngu mấy người dẫn dắt phía dưới đi tới một chỗ trong tiểu lương đình trông thấy đang uống lấy t r à huyền hồn hai người vội vàng quỳ lệ trên mặt đất cùng kêu lên hướng huyền hồn nói ta thanh hồng huyền ngưu bái kiến tôn giả n g u y ệ n tôn giả đạo phúc vĩnh hưởng vạn phúc kim an huyền hồn nhìn xem hai người cũng là hơi xúc động hai người này bởi vì cùng mình quan hệ đối với du lịch hồng hoang thủ ngu chín người có nhiều chiếu cố huyền hồn biết đây không phải làm cho hắn nhìn đích đích s á c s á c là bởi vì đối với mình tôn kính mới đi làm như vậy mặc dù có chút vẽ vời thêm chuyện nhưng phần nhân tình này huyền hồn nhiều ít vẫn là muốn lĩnh một chút bất luận huyền hồn ngoài miệng nói như thế nào đối với hai người này hay là có một chút đặc thù tình cảm mà lại hai người tính cách tính tình cũng hoàn toàn chính xác muốn so tổ long lấy vui rất nhiều đây cũng là thủ ngu chín người có thể cùng hai người tốt vô cùng nguyên nhân chủ yếu phải biết thủ ngu chín người là huyền hồn đồ đệ sự tình sớm đã không phải là cái gì bí mật không biết có bao nhiêu hoang cổ chủng tộc tộc trường hướng thủ ngu chín người đại hiến ân cần nhưng có thể để cho thủ ngu chín người tiếp nhận không có mấy cái cái này thanh hồng cùng huyền y ê u chính là sớm nhất cùng thủ ngu chín người giao hảo hai tộc trưởng cũng là tốt nhất hai cái hoang cổ chủng tộc tộc trưởng nói đến cũng là thú vị cái kia tổ long cũng nhiều lần hướng thủ ngu chín người ném m ị nhãn nhưng thủ ngu chín người cũng chỉ là lấy bình thường đạo hưu tương xứng không có quá mức mật thiết lui tới dùng t í n h vụ đ ể nói đối với cái này long tộc thực sự là không có cái gì lớn hào cảm hay là bảo trì một chút khoảng cách cho thỏa đáng cho nên tổ long ném mấy lần m ị nhãn về sau liền từ bỏ bất quá cái này tổ long cũng đích thật là làm đại sự người mặc dù trắng ném mấy lần m ị nhãn nhưng mỗi lần đụng phải thủ ngu chín người hay là rất nhiệt tình cái này ở một cái cầu đạo vấn đạo trong thế giới không thể không nói cũng là một loại hơn người bản sự bốn một ý niệm huyền hồn nghĩ xong những chuyện này sau đó đối với quỷ lệ trên mặt đất hai người nói ngươi hai người đứng lên trước đi thanh hồng cùng huyền ngưu hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau lúc này mới đứng lên chỉ nghe huyền hồn tiếp tục nói ngươi hai người lần này đến đây ta huyền hồn thiên cần làm chuyện gì chương một trăm m ư ơ i sáu thanh hồng huyền ngưu bái huyền hồn huyền hồn chỉ đường chương một trăm m ư ơ i sáu thanh hồng huyền ngưu bái huyền hồn huyền hồn chỉ đường thanh hồng cùng huyền ngưu hai người nghe huyền hồn tra hỏi hai người lần nữa hướng huyền hồn thi lễ một cái về sau cái kia thanh hồng hướng huyền hồn hỏi xin hỏi tôn giả phía trước nhưng còn có đường huyền hồn nhìn xem hai người nói có thể nói không cũng có thể nói có trung pi là trăm sông đổ về một biển thôi thanh hồng cùng huyền ngưu nghe không khỏi đều là s ư n g sờ cái kia huyền ngưu vấn đạo tôn giả có ý tứ là nói cái này hôn nguyên con đường chưa ngừng sao đường không phải hôn nguyên chính là thiên đạo thánh lộ lại thời cơ không đến ta cũng không tiện nhiều lời nếu là các ngươi có thể vượt qua thuận theo thiên đ ị a kiếp nạn ngày sau tự có cơ duyên biết được thanh hồng cùng huyền n h u nghe huyền hồn lời nói này không khỏi đều là có chút kích động lên phải biết hai người từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng coi là hỗn độn sinh linh đối với đạo truy cầu tâm tuyệt không phải người thường có thể lý giải kiên định cùng c n g nhiệt lần này đột nhiên được nghe đạo đồ chưa ngừng tự nhiên kích động dị thường chỉ nghe huyền n h u có chút kích động lấy nói tôn giả nói là đạo đồ có nối tiếp đại đạo từ đầu đến cuối chưa từng đoạn tuyệt hay là một bên thanh hồng có chút chấn định nói tôn giả có ý tứ là nói hôn nguyên con đường ở hồng hoang thiên đạo xuất thế tình huống phía dưới con đường này đã là không có có chỉ có thể là dưới thiên đạo quy tắc bản nguyên một loại nào đó con đường chỉ là hiện tại thời cơ không thành t h ụ chúng ta hai người vô duyên nhìn thấy thôi lại ta hai người mặc dù có chút lai lịch nhưng cuối cùng chúng ta hai người hiện tại là hồng hoang thiên địa sinh linh lòng có lo lắng cũng có các loại nhân quả liên lụy nên có một phen kiếp nạn mang theo độ qua thì đại đạo có hy vọng không độ được tự nhiên là tất cả đ ừ n g nói huyền huốn nghe hướng hai người gật đầu nói không sai thiên đạo nặng trường khống tại thiên đạo cũng không đủ viên mãn cường đại phía trước hôn nguyên con đường tuyệt không có khả năng lại xuất hiện bất quá ngày sau tự có thiên đạo thánh lộ phương pháp xuất hiện chỉ bất quá pháp này không thể so hôn nguyên con đường dùng phương pháp này chứng đạo đem chịu thiên đạo còn hạt không phải thật chính đại tiêu giao đại tự tại đại siêu thoát cho nên ngươi hai người còn nguyện ý tiếp nhận bực này chứng đạo phương pháp sao thanh hồng cùng huyền ngưu nghe thì là bình tĩnh n ở nụ cười chỉ nghe huyền ngưu nói đã thiên đạo xuất thế như vậy hôn nguyên con đường đã là không thể được vậy liền chỉ có thể tuyển đầu này thiên đạo thánh lộ lại huyền ngưu cùng thanh hồng đạo hữu bởi vì đến tôn giả điểm hóa mới có cơ hội hóa thành hồng hoang sinh linh lại trèo đại đạo đỉnh cao đây là huyền n ư u cùng thanh hồng đạo hữu cơ duyên lớn đời này làm cầu đạo không hối hận huyền n h u chỉ sợ cầu đạo không đường v ẫ n đạo không người lần này đến đạo tôn chỉ điểm trong lòng mê vong không ở huyền n h u cảm ơn tôn giả chỉ điểm huyền n h u nói xong liền hướng huyền hồn lần nữa đại lễ bái thấy mà thanh hồng cũng là đại lễ bái bên trên đồng thời hướng huyền hồn nói thanh hồng cảm ơn tôn giả đến chỉ điểm nhường ta hai người không còn đối t ự thân đạo đ ổ tràn ngập tuyệt vọng lại tôn giả không phải là cũng nói sao bất luận là hôn nguyên con đường hay là thiên đạo thánh lộ trung quy là trăm sông đổ về một biển thôi đã như vậy ta hai người tự nhiên là không có cái gì có thể do dự ta hai người vĩnh viễn sẽ nghe tôn giả dạy bảo cũng chắc chắn vĩnh viễn đi theo tại tôn giả huyền hôn nhìn xem hai người ánh mắt kiên định không khỏi có một chút cảm xúc huyền hôn mặc dù không màng hai người cái gì lại đối với hai tộc cũng không có cái gì duy trì nhưng hai người vẫn như thế thành kính thái độ ngược lại để huyền hồn không dễ chịu tại đối với hai người này lãnh đạo thế là huyền hồn đối với hai người nói các ngươi hai người mặc dù lai lịch đặc t h ủ nhưng trung quy đã là hồng hoàng sinh linh tuy không xưng ba thiên địa gia tâm nhưng trung quy lòng có lo lắng cũng có rất nhiều nhân quả dây dưa cho nên ngày sau các ngươi hai người trung quy phải có một phen nhân quả muốn đi chấm dứt ta có thể hướng các ngươi hai người cho cái hứa hẹn như các ngươi hai người một ngày kia tâm nguyện được thành trong lòng lại không ràng buộc lo lắng nhân quả không còn thời điểm có thể lại đến ta huyền hồn thiên ta có thể truyền các ngươi hai người thiên đạo thánh lộ phương pháp các ngươi thấy thế nào thanh hồng cùng huyền ngưu nghe vội vàng huyền hồn hành lễ đồng thời nói thanh hồng huyền ngưu cảm ơn tôn giả hậu ái ta hai người ổn thỏa sẽ không cô phụ tôn giả kỳ vọng huyền hồn nhìn xem hai người chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu lập tức hai người liền không ở cái đề tài này bên trên thảo luận mà là nói trời nam đất bắc đàm luận rất nhiều kỳ văn dị sự vô cùng náo nhiệt như thế ngàn năm về sau hai người thì là chuẩn bị dâng lên các nhiều bảo vật về sau lại đi rời đi bất quá bị huyền hồn cự tuyệt tổ long là tổ long hai người trung quy là có chút khác biệt hai người này không chỉ có cùng chính mình có chút quan hệ mà lại cùng chính mình chín cái đồ đệ giao tình cũng là rất không tệ cũng là không cần như thế hai người thấy thế cũng chỉ đành coi như thôi xong việc bốn thế là hai người hướng huyền hồn cùng thủ ngu chín người đi tạm biệt lễ về sau liền muốn ra huyền hồn thiên thời điểm chỉ nghe huyền hồn đại đạo chân ngôn n h ệ m động vài câu kệ ngự chuyển vào hai người trong thai thanh hồng cùng huyền ngưu nghe đều là thần sắc trịnh trọng lên biết đây là tôn giả đang chỉ điểm hai người bọn họ mặc dù bây giờ không rõ nhưng hai người hay là vững vàng ghi vào trong lòng thế là thanh hồng cùng huyền ngưu hai người hướng huyền hồn thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn về sau liền ra huyền hồn thiên hướng về riêng phần mình tộc địa bay đi lúc đầu thủ ngu chín người là nghĩ đưa hai người đ o ạ n đường bất quá cũng là bị hai người cự tuyệt hai người cho rằng lần này đến đây liền đã quá mức q u ấ y dày lại tất cả mọi người là người trong tu hành cũng đều là giao tình thâm hậu người không cần khách khí như thế thủ ngu chín người nghe cũng liền không còn tiếp tục kiên trì chỉ là cùng hai người nói chuyện cáo biệt ngữ liệu đưa mắt nhìn hai người rời đi bốn lúc này ở một bên thủ ngu hướng huyền hồn nói xem ra sư tôn mới vừa rồi là chỉ điểm thanh hồng cùng huyền n g ư hai vị đạo hưu một phen tương lai làm việc đại phương hướng đệ tử cũng chỉ có thể thông qua vô tự thiên thư quan sát đến một chút tin tức mạnh vỡ chỉ là loáng thoáng nhìn ra tương lai một chút xíu thiên địa biến hóa lại nghĩ thấy rõ chút cũng là bất lực huyền hồn nhìn xem thủ ngu cười nói ngươi có thể nhìn ra một chút đã là rất không tệ không cần quá phận chấp nhất tại cái này thiên cơ vận mệnh biến hóa ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là thật tốt tu luyện chậm đợi thiên địa cơ duyên lớn người có thể rõ ràng đệ tử rõ ràng nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng huyền hồn nhìn xem thủ ngu trong mắt cái kia vô cùng kiên định thần sắc đối với thủ ngu gật đầu cười lúc này lục nhĩ hơi nghi hoặc một chút hướng huyền hồn hỏi sư tôn vì sao không trực tiếp nói cho thanh hồng huyền n h ư hai vị đạo hữu cái này dưới thiên đạo chứng đạo phương pháp hẳn là cái này chứng đạo phương pháp có cái gì cấm kỵ hay sao vì sao đệ tử đám người có thể tu hành cái này chứng đạo phương pháp đâu trừ thủ ngu có chút biết được bên ngoài mấy người còn lại cũng là có chút nghi hoặc nhìn sư tôn của mình h u y ề n hôn cười đối với mấy người nói bởi vì các ngươi chính là ta đệ tử khí vận tương liên tự nhiên không có cấm kỵ n à y chứng đạo p h á p m ô n việc quan hệ thiên đạo viên mãn đạo lý huyền diệu không thể đơn giản trao hai bọn họ thân có thiên địa chủng tộc lớn khí vận nếu là trước giờ báo cho có chướng ngại thiên đạo viên mãn không phải ta chỗ nguyện cho nên phương pháp này không thể đơn giản trao các ngươi có thể rõ ràng hay không đệ tử rõ ràng huyền hốn nhìn xem thủ ngu mấy người vẻ mặt ngưng trọng đối với mấy người hài lòng nhẹ gật đầu về sau liền đối với thủ ngu nói đã nơi này sự tình đã xong ngươi cũng nên thật tốt tu luyện đi nơi này có hai kiện trí bảo đối với ngươi tu hành có chỗ viện trợ liền trước đặt ở ngươi nơi đó đi chờ ta vì các ngươi chín người giảng đạo thuyết pháp một phen về sau ngươi liền có thể nhờ vào đó hai bảo tham huyền mộ đạo đi huyền hồn nói xong liền có hai đạo bảo quang hướng thủ ngu bay đi chương một trăm mười bảy biết được truyền thừa cuối cùng định đạo thống chương một trăm mười bảy biết được truyền thừa cuối cùng định đạo thống làm bảo ánh sáng rơi vào thủ ngu trong tay hóa thành một thước mốt chuông cái kia thước chính là hậu thiên công đức t r í bảo hồng nông lượng tiên h xích mà cái kia chuông chính là khai thiên tam bảo một trong hỗn độ chuông chỉ nghe huyền hồn nói hai thứ này t r í bảo lai lịch các ngươi nhưng có biết một hai thủ ngu chín người nhìn xem hai kiện trí bảo đều là nhẹ gật đầu thủ ngu xem như đại sư h ì n h liền hướng huyền hồn hồi đáp sư tôn hai món trí bảo này đệ tử chín người tự nhiên là nhận ra hai món trí bảo này ở hồng hoang thiên địa sinh linh bên trong đều có nó thiên địa tin tức truyền thừa giống như khắc ở thiên địa sinh linh linh hồn chân linh không cho lắng quên đệ tử đã từng thấy hỗn độn chung ở sư tôn trên tay cũng là có chút khiếp sợ không nghĩ tới cái này hồng ngông lượng tiên xích cũng tại sư tôn trên tay như thế đệ tử không nghĩ tới huyền hồn nghe thủ ngu mà nói cũng không nhịn được ở chính mình mấy cái đồ đệ trước mặt lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý liền đem lấy được hồng mông lượng thiên xích quá trình đơn giản hướng chín cái đồ đệ nói một lần bốn một bên d i ệ u thần sau khi nghe trần trờ một hồi lâu mới hướng huyền hồn nói đệ tử có một chuyện không rõ không biết có thể hướng sư tôn tỉnh giáo người hãy nói nghe một chút phải sư tôn rượu thần nghe huyền hồn mà nói về một tiếng về sau có chút khẩn trương hướng huyền hồn nói lúc trước đệ tử nghe sư tôn cùng thanh hồng huyền n h ư hai vị đạo hữu trò chuyện sư tôn giống như cùng hai bọn họ ở bàn cổ đại thần khai thiên phía trước liền nhận biết cùng hắn hai người có rất sâu nguồn gốc có thể đệ tử cho tới bây giờ không có nghe sư tôn nhắc qua cũng không nghe hắn hai người nói qua cho nên đệ tử nhất thời hiếu kỳ lúc này mới muốn hỏi diệu thân nói xong cũng biết chính mình có chút đi quá giới hạn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất đối với huyền hồn nói đệ tử vô d á n g còn mời sư tôn trách phạt thủ ngu trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ cũng là vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất thần sắc đều là lộ ra khẩn trương lên chỉ nghe thủ ngu hướng huyền hồn quỳ lệ hành lễ về sau mới mở miệng nói diệu thần sư muội chỉ là nhất thời ngang bướng cũng không phải là cố ý như thế vô d á n g còn mời sư tôn chớ có trách phạt nàng lại thủ ngu xem như diệu thần sư h ì n h c ũ n g giáo có quản k h ô n g nghiêm tội. Như tội. sư tôn muốn trách phạt diệu thần sư muội đệ tử nguyện một người gánh chịu hết t h ể chịu tội trường sinh mấy người cũng là hướng huyền hồn hành lễ về sau sau đó nói mời sư tôn chớ có trách phạt đại sư huynh cùng diệu thần sư tỷ nếu là trách phạt chúng ta nguyện cùng một chỗ tiếp nhận sư tôn trách phạt chỉ cầu sư tôn bất giận tha thứ diệu thần sư tỷ huyền h ồ n nhìn xem quỳ trên mặt đất các đồ đệ cũng là có chút im lặng không phải là hỏi một ít chuyện sao v ề p h ầ n động tĩnh lớn như vậy sao hắn người sư tôn này đáng sợ như thế kỳ thật cái này cũng đến đoán huyền hồn chính mình không có việc gì muốn giả cái gì nghiêm sư n h ư n g thủ ngu mấy người đem một vài lễ tiết bên trên sự tình có khi n g h ĩ quá mức phức tạp một chút cho nên mới sẽ xuất hiện lần này trăng cảnh huyền h ồ n nhìn xem còn quỳ trên mặt đất mấy người liền làm bộ nghiêm túc nói đều cho ta vi sư lại như thế loại người cổ hủ sao bất quá là một chút chuyện cũ năm xưa thôi hỏi liên hỏi có cái gì tốt trách phạt đều đứng lên đi thủ ngu chín người nghe không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi l u n g túng huyền hốn nhìn cũng là cảm thấy có chút buồn cười liền nhìn xem mấy người làm bộ có chút không cao hứng dáng vẻ nói ồ đều không dậy sao đó có phải hay không muốn vi sư từng cái đi đỡ các n g ư ờ i đệ tử không dám thủ ngu chín người nghe lời này cũng không dám lại quỳ nhao nhao đứng lên lúc này diệu thần con mắt có chút thừng hồng trong mắt hình như có hóng ánh ánh sáng lấp lóe có chút không biết làm sao nhìn xem sư tôn của mình huyền h ồ n nhìn thoáng qua diệu thần ôn hòa đối với hắn vừa cười vừa nói tốt rồi tốt rồi chớ có như thế không phải là muốn hỏi một ít chuyện sao đây cũng không phải là cái gì đại bí mật nói cho các ngươi tới nghe cũng chính là làm gì như thế chuyện bé sẽ ra to tốt xấu hay là ta huyền hồn thân truyền đệ từ đây nếu để cho người trông thấy chẳng phải là thành chuyện cười lớn mấy người khác nghe huyền hồn có chút đùa giỡn lời nói đều là thần sắc dễ dàng hơn chỉ có diệu thần nghe huyền hồn lời nói này cái kia bóng ánh ánh sáng rốt cục nhịn không được hóa thành từng hạt chân trâu ở diệu thần mỹ lệ vô cùng trên gương mặt lăn xuống tới huyền hồn nhìn không khỏi cười lắc đầu đối với diệu thần ôn h ò a từ ái nói những thứ này chân trâu nhưng không có ta đổi nhi đẹp mắt không duyên c ớ điếm làm bẩn ta diệu thần đổi nhi dung nhan tuyệt、thế. thực sự là rất đáng ghét diệu thần nghe một vòng bởi vì lấy được trưởng bồi tán dương mà có chút xấu hổ đỏ ửng lơ lửng ở trên mặt một bộ tiểu nữ hải bộ dáng khả ái cung năng bình thường một bộ trị đại phong cách thực sự là sai biệt cực lớn h u y ề n h ồ n nhìn thì là cười lên ha hả diệu thần nghe huyền hồn tiếng cười không khỏi dầm chân có chút ngang ngược đáng yêu âm thanh vang lên sư tôn h u y ề n h ồ n thấy thế cũng liền không còn tiếp tục không cười mà là hướng thủ ngu mấy người nói đơn giản lên lai lịch của mình cùng với thanh hồng cùng huyền ngữ hai người riêng phần mình qua lại thủ ngu mấy người nghe cũng là khiếp sợ không thôi mặc dù biết bản thân sư tôn lai lịch khẳng định là không tầm thường tại thiên địa mới mở về sau càng là truyền đạo hồng hoang thiên địa hiện tại hồng hoang thiên địa bất luận là hoang cổ vạn tộc hay là thiên địa đại năng hoặc là thiên địa tàn tu cái kêu hốn nguyên đạo kinh là hết thể người cầu đạo tất tu công khóa mà thái sơ huyền văn đã là ở hồng hoang thiên địa phổ cập ra hiện tại nếu là có sinh linh sẽ không thái sơ huyền văn cái kia nhất định là muốn bị bên người người kỳ thị trong đó ảnh hưởng có thể nghĩ có thể thủ ngu bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sư tôn của mình đã từng càng là ở trong hỗn độn khai linh truyền đạo cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng đến cực điểm không phải do bọn họ không đi c h ấ n kinh bốn tốt rồi không cần quá mức để ý những chuyện này cuối cùng chỉ là đi qua một ít chuyện thôi Trọng yếu cái h h hướng về phía trước nhìn,、kiên、định đi về phía í n kiên là trước trước, về về c đi c n g ư ơ có thể Thủ rõ ràng. Thủ ngu n g mấy ư kia hỗn độn chuông còn có rất nhiều bí mật cũng là không tiện ban cho ngươi bất quá cái kia hồng n g ô n g lượng thiên xích ta cũng không dùng được liền ban cho ngươi cũng coi là xem như ta đại đệ tử tín vật ngay sau ngươi làm cầm thức chính tâm đi ngươi đại sư huynh trách nhiệm ngươi có bằng lòng hay không thủ ngu bưng lấy hồng nông lượng thiên xích hai đầu gối quỳ xuống đất hồng nông lượng thiên xích g i ờ cao khỏi đỉnh đầu thủ ngu nhìn xem huyền hồn cao giọng nói đệ tử thủ ngu nguyện ý nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng thiện đứng lên đi thủ ngu hướng huyền hồn thi lễ một cái liền tay nâng hồng nông lượng thiên xích đứng dậy đứng thẳng mà diệu thần t ắ m người thì là đi tới thủ ngu trước mặt nhao nhao hướng thủ ngu xoay người chắp tay hành lễ sau đó tám người kính cẩn nói với thủ ngu diệu thần bái kiến đại sư h u n h trường sinh bái kiến đại sư h u n h xá bảo bái kiến đại sư h u n h nguyên phủ bái kiến đại sư h u n h lục nhĩ bái kiến đại sư h u n h thiên hồng bái kiến đại sư h u n h sơ tễ bái kiến đại sư h u n h thính vũ bái kiến đại sư h u n h chỉ gặp lúc này thủ ngu biểu tình nghiêm túc tay nâng bảo thước n h ì n xem r ư ợ u t h ầ n t á n g người, cao một r lời. trăm h ngu. Gặp qua chư một mươi tám huyền hồn chín mạch muốn du lịch sơn hải chương một trăm m ư ơ i tám huyền hồn chín mạch muốn du lịch sơn hải chỉ gặp toàn bộ huyền hồn thiên tường t h ụ y ánh mặt trời không ngừng lại có rất nhiều thụy thú hiển hóa hướng thủ ngu triều bái huyền hồn thiên tiên thiên linh khí không ngừng c u ộ n cuộn hình như có tâm tình vui sướng chuyển ra lại có rất nhiều không thể miêu tả hình dung kỳ dị cảnh sắc ở huyền hồn thiên không ngừng hiện ra có thể nói là thần diệu đến cực điểm huyền hồn mắt thần vận chuyển có thể trông thấy thủ ngu chín người khí vận không ngừng tương liên hóa thành một cái khí vận sông dài không ngừng hướng về phía trước lưu động quả thật khí vận lâu đời kéo dài khí tượng ở cái này khí vận sông dài trên không có thủ ngu chín người khí vận thần tướng ngồi xếp bằng lại có một cái bảo thức ngang trời chấn áp cái này khí vận sông dài mà ở cái này khí vận sông dài nguồn gốc phía trên thủ ngu chín người ngồi xếp bằng chính đối diện có một phương thế giới lơ lửng bên trong thế giới kia có vô tận hôn độn thần quang lấp lóe trong đó có ba nghìn pháp tắc cùng vang lên chính là huyền hồn thiên đặc hữu thiên địa khí vận thần tướng ở cái này huyền hồn thiên khí vận thần tướng bên trong có một tòa đạo cùng có thể thấy rõ ràng trong đó có mơ hồ một cái bóng người hiện hóa tại một trên b ộ đoàn như nhìn kỹ lại như cùng huyền hồn có bảy tám phần tương tự đây là huyền hồn ở hồng hoang thiên đ ị a bên trong khí vận hiển hóa mà đối với đây hết thể biến hóa huyền hồn cũng chỉ là cười cười m à thôi h i ệ n nhiên đối với những biến hóa này huyền hồn là không quá để ý bốn mà cái này phát sinh tất cả bất quá là huyền hồn định ra hắn huyền hồn nhất mạch đạo thống thôi trước kia thủ ngu mặc dù cũng là xem như đại sư h ì n h quản lý chư vị sư đệ sư muội nhưng cũng chỉ là thủ ngu xem như huyền hồn khai sơn đại đệ tử giúp đỡ huyền hồn xử lý một vài sự vụ cùng dạy bảo diệu thần mấy người thôi mà lúc này huyền hồn ban thưởng hồng nông g lượng tiên xích hóa thành đạo thống chấn vận bảo vật thì biểu thị lấy huyền hồn đạo thống chín mạch chính thức xác lập huyền hồn chính là chín mạch nguồn gốc châu bốn mà thủ ngu bất luận là đối bên trong hay là đối ngoại đều là chín mạch đứng đầu tự có thiên địa khí vận ra chỉ mang theo ngày sau huyền hồn chín đ ổ xuất sư như ở hồng hoang thiên địa bên trong lập xuống đạo tràng truyền thừa thủ ngu có thể cầm hồng nông g lượng tiên xích thứ chín mạch thưởng phạt chất vấn sự tỉnh như không có đại sự huyền hồn là sẽ không đi hỏi tới thủ ngu chín người cũng đều là biết sư tôn ý tứ cho nên lấy thủ ngu cầm đầu diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người sau đó nhao nhao hướng huyền hồn ba gõ chín bái đi sư đ ổ lễ lớn ở huyền hồn gật đầu ra hiệu về sau chín người mới đứng dậy đứng ở một bên huyền hồn nhìn xem chính mình chín cái đồ đ ệ hài lòng cười cười sau đó nói với thủ ngu chờ ngươi kết thúc thiên địa nhân quả về sau các ngươi chín người cũng có thể xuất sư có thể tại hồng hoang trong thiên địa chọn một chỗ ngưỡng mộ trong lòng nơi vì các ngươi đạo tràng hoặc là t i n h tâm khổ tu hoặc là truyền thừa ta huyền hồn thiên đạo thống liền theo các ngươi tâm ý thủ ngu chín người hướng huyền hồn hành lễ về sau cùng kêu lên nói đệ tử cần tuân sư tôn pháp chỉ huyền hồn nghe nhẹ gật đầu sau đó lại nói với thủ ngu hôn đồn c h u n g chất chứa bản cổ khai thiên đại đạo mà hồng nông lượng tiên xích Có cái thể tốt trợ thể ngộ cái này khai thiên hơn khai ngươi viện ngộ này đệ ạ đạo. đại đạo i nói khai thiên Ngươi đ Cho cẩn thận nghe. nên năm. ta sắp mở làm tử cảm ơn sư tôn h u y ề n h ồ n lại hướng rượu thần tám người nói các ngươi cũng tới nghe một cái đi về phần có thể l ĩ n h nộ bao nhiêu liền nhìn các ngươi tạo hóa rượu thần tám người cùng kêu lên nói đệ tử cảm ơn sư tôn h u y ề n h ồ n cười nhìn chín cái đồ đệ l ư ớ t mắt sau đó tay vung lên huyền quang lóe lên sư đồ mấy người đã xuất hiện ở huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn cũng không rông dài đại đạo chân ngôn n h ệ m động dẫn động bản cổ khai thiên l à c ấ n bên trên khánh vân hiển hóa rất nhiều khai thiên đại đạo huyền diệu lại có rất nhiều thiên địa dị tượng ở cái này đạo cung bên trong hiện ra trong đó thân diệu liền không cần từng cái nói tỉ mỉ như thế ba năm qua đi về sau huyền hồn mới đ ỉ n h chỉ lần này g i ả n g đạo lại vì chín người giải đáp nghi vấn giải hoặc một năm về sau chỉ nghe thủ ngu hướng huyền hồn nói đệ tử đa tạ sư tôn giảng đạo thuyết pháp lần này đệ tử thu hoạch cực lớn cũng là không tiện hầu ở sư tôn trái phải còn mời sư tôn thứ tội huyền h ồ n lắc đầu nói không cần như thế đã thu hoạch to lớn vậy là tốt rồi sinh đi l ĩ n h n ộ là được lần này giảng đạo hoàn tất vi sư cũng muốn đi du lịch hồng hoàng một phen ngươi liền không cần ở đây bồi tiếp vi sư với quan tu luyện đi thôi phải đệ tử thủ ngu cáo lui thủ ngu nói xong hướng huyền hồn thi lễ một cái lại hướng diệu thần tám người tạm biệt về sau liền ra huyền hồn đạo cung bế quan tu luyện đi bốn mà thính v ụ nghe huyền hồn nói muốn đi du lịch hồng hoang thiên địa không khỏi cao hưng nói sư tôn lần này du lịch có thể hay không mang lên đệ tử mấy người sư tôn thật lâu không có cùng đệ tử mấy người cùng nhau du lịch hồng hoang thiên địa nữa nha cho nên lần này du lịch hồng hoang mong rằng sư tôn mang lên đệ tử mấy người cũng tốt nhường đệ tử mấy người phục thị một hai mong rằng sư tôn t h à n h toàn mà diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ bảy người này đều là hướng huyền hồn thỉnh cầu nói mong rằng sư tôn thành toàn chúng ta ha ha ha đã như vậy như vậy tùy ta cùng nhau du lịch một phen đi huyền hồn nhìn xem đồ đệ mấy người trong mắt tha thiết hy vọng ánh mắt cười to vài tiếng về sau liền đáp ứng xuống như thế như vậy huyền hồn cùng chính mình tám cái đồ đệ ra huyền hồn thiên xuất hiện ở sơn hải giới v ự c t bốn huyền hồn cảm thụ được hồng hoang giữa thiên địa cái kia nồng đậm đến cực hạn tiên thiên linh khí không khỏi có một chút nụ cười vui vẻ hiện lên ở trên mặt mặc dù huyền hồn có thể liếc mắt xem lửa hồng hoang thiên địa nhìn ra hồng hoang thiên địa bên trong đủ loại tình hình thực tế nhưng dù sao không có chính mình tự mình cảm thụ trực tiếp như vậy lúc này huyền hồn tự mình cảm thụ một cái phát hiện đi qua nhiều như vậy lượng kiếp thời gian phát triển trong thiên địa này linh khí cơ hồ cùng thời thái cổ kỳ linh khí mức độ đậm đặc không sai biệt lắm cái này khiến huyền hồn không khỏi vận chuyển mắt thần nhìn bất chu sơn liếc mắt không khỏi có một chút vẻ đắc ý hiện lên ở trên mặt một bên nguyên phụ thấy trên mặt hiện hiện tự hào vô cùng thân s ắ c nhìn qua huyền hồn trong ánh mắt tràn ngập nhu mộ cùng kính ngưỡng vẻ chỉ nghe hắn đối với huyền hồn nói từ khi sư tôn đối với đệ tử đám người nói ở bất chu sơn sự tình về sau đệ tử đám người cũng thường xuyên quan sát cái này hồng hoang linh khí trong thiên địa lúc đầu vẫn không cảm giác được đến nhưng một lúc sau đệ tử mấy người cũng phát hiện trong đó thần diệu sư tôn cử động lần này chính là công đức vô lượng vậy đệ tử mấy người cũng là vô cùng tự hào a huyền h ồ n nhìn xem rượu thần mấy người trong mắt cái kia cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt không khỏi vui vẻ cười to lên một lát sau thủ ngu mới lên tiếng tốt rồi không nói những thứ này đã muốn du lịch hồng hoang cái này sơn hải giới vực tự nhiên là phải cố gắng du lịch một phen nhìn xem nhiều năm như vậy xuống tới nhưng có biến hóa gì lớn huyền h ồ n nói xong trên thân một đạo huyền quang lấp lóe biến thành một cái bảy tám chục lao đạo nhân mà trong tay tia sáng lóe lên xuất hiện một cây thanh tịnh phất trần y hệt là một bộ đắc đạo cao tu cách đan mặc mà rượu thần tám người nhìn cũng đều là có chút cười vui vẻ trên khuôn mặt tràn ngập chơi đùa chơi đùa biểu tình chỉ gặp rượu thần đạo quang lóe lên hóa thành một trung niên đạo cô bộ dáng trong tay cũng có một cây phất trần h i ể n hóa mấy người còn lại cũng là hứng thú tăng vọt nhao nhao biến hóa thân hình trong tay hoặc là cầm lá cờ hoặc cầm trượng hoặc gậy chống ngoặc các loại huyền hốn nhìn xem mấy người biến hóa thân hình cũng là hứng t h ú tăng nhiều liền đối với mấy người nói các ngươi liền gọi ta vì thạch trần lao sư đi chúng ta chính là dạo chơi hồng hoang t á n tu hôm nay du lịch đến sơn hải làm thật tốt du lịch một phen cái này trong truyền thuyết tu đạo thánh địa phải thạch trần lao sư chương một trăm mười chín sư đồ nhàn du lịch sơn hải kiến thức chương một trăm mười chín sư đồ nhàn du lịch sơn hải kiến thức diệu t h ầ n tám người nói xong liền cả đám đều nợ nụ cười hiển nhiên biến hóa này một phen hình dạng cùng sư tôn của mình cùng nhau du lịch vẫn thật là là một lần thú vị đến cực điểm thể nghiệm thế là biến hóa một phen sư đồ mấy người chậm rãi hướng sơn hải giới vực phồn hoa khu vực đi làm mấy người đi tới một chỗ phồn hoa khu vực lúc tự nhiên là bị một số người trông thấy bất quá mọi người chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục chính mình sự tình đi giống như huyền hồn dạng này tu sĩ mỗi ngày đều sẽ đến rất nhiều có bởi vì không cách nào ở sơn hải giới vực đại trận bên trong tu luyện ngộ đạo tự nhiên là không bao dài thời gian liền rời đi mà có đạo tâm kiên định tâm cảnh không đủi tự nhiên ở sơn hải giới vực ở lại bốn sơn hải giới vực cũng không phải cái gì người đều có thể đến đây là cái này vô số năm qua ở sơn hải giới vực đến lại đi tu sĩ nói bốn cũng là rất nhiều tu sĩ nghĩ đến nhưng lại không dám tới chỗ thần bí cho nên huyền hồn mấy người đã đến đối với sơn hải giới vực người mà nói thực sự là quá mức như thường bốn mà h u y ề n hồn nhìn xem vẹn vẹn chỗ này sơn hải giới vực bên trong phồn hoa khu vực liền có thật nhiều ở trong hồng hoang không thể thấy nhiều cao thủ tồn tại đại la kim tiên liền có mấy vị thái ớt kim tiên cũng có thật nhiều mà kim tiên cũng là không phải số ít cái này ở hiện tại hồng hoang cũng là vô cùng h ù n g vĩ phải biết đi qua hung thú một phen tứ ngược về sau hồng hoang thế giới hao tổn cao thủ vô số kể bây giờ muốn ở một chỗ nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ chỉ sợ cũng là rất khó được bốn huyền hốn nhìn thấy những người này có mấy cái tập hợp một chỗ giảng đạo l u ậ n pháp có ngồi trên mặt đất nói chuyện trời đất vô cùng náo nhiệt cảnh tượng như vậy thực sự là rất rất nhiều phải biết người tu đạo không chỉ có muốn chịu được kham khổ tịch mịch cũng muốn học biết uyên bác cho nên một chút người tu đạo chỉ cần không phải bế quan tu luyện liền biết hô bằng gọi h ư u nói say x ư a thiên địa diệu pháp hoặc là nói chuyện trời đất tán gấu đủ loại kỳ văn dị sự không phải là trong lòng không mộ thiên địa đại đạo mà là muốn dùng cái này đến tăng tiến đối với thiên địa vạn tượng nhận biết kết quả là trung quy là vì trong lòng đại đạo thôi ngay tại huyền hồn nhìn xem nơi đây các loại cảnh tượng có chút cảm tưởng thời điểm chỉ nghe hóa thành t i ể u thanh niên bộ dáng lục n h ị nói lao sư nơi đó là làm gì đệ tử làm sao trước kia chưa từng nhìn thấy huyền hồn nghe liền hướng lục n h ị chỉ vào một cái phương hướng nhìn lại diệu thân mấy người nghe cũng là có chút hiếu kỳ hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp ở cách đó không xa có một cái nhìn không tính lớn cũng không tính là nhỏ hồ nước đại khái có ba mươi sáu vạn dặm phạm vi trái phải hồ này đô rất là kỳ lạ trong hồ trải rộng đủ loại kỳ dị nhỏ núi đá ở cái này nhỏ núi đá phía trên có một ít ngồi một người tu đạo ở trước người của bọn hắn có rất nhiều chân quý thiên địa linh tài thậm chí còn có linh bảo tồn tại chỉ bất quá rất ít mà thôi lại đều chỉ là hạ phẩm cấp độ bất quá huyền hồn nghĩ cũng phải linh bảo dù sao quá mức chân quý cho dù là hạ phẩm cũng không phải người nào có thể có được ở đây có thể trông thấy mấy món đã là một chút tu sĩ phúc duyên lịch tiên huyền hồn trong mắt huyền quang l ó e lên đã là biết được to lớn đại thể không khỏi ở trong lòng âm thầm thầm nói đây là hồng hoang bản thị trường giao dịch a thật đúng là có thú vô cùng huyền hồn cũng không đi giải thích những này là cái gì mà là đối với mấy cái đồ để nói đã như vậy thú vị như vậy liền đi xem một chút được thêm kiến thức cũng là tốt diệu thần mấy người nghe huyền hồn lời nói này đều là hiểu ý cười một tiếng cũng không lại đi vận chuyển thần thông suy tính mà là đi theo huyền hồn cưới mây bay hướng về kia phương kỳ dị hồ nhỏ đi huyền hồn sư đổ mấy người đi tới cái này kỳ dị hồ nước bên trong tùy ý hỏi thăm một chút cũng biết hồ này gọi là loạn tinh thạch phong hồ bởi vì có chút kỳ lạ vì vậy ở sơn hải giới vực vẫn còn có chút nổi danh bởi vì những năm gần đây hoang cổ vạn tộc nhanh chóng phát triển cho nên một chút thiên địa linh tài cũng là nước lên thì thuyền lên một chút cần trao đổi thiên tài địa b ả o tu sĩ liền không ngừng nhiều hơn dần dần liền hình thành tương đối lớn quy mô cùng một chút đặc biệt c h ợ giao dịch chỗ cái này loạn tinh thạch phong hồ chính là dạng này một chỗ đặc biệt chỗ mà dạng này chỗ ở hồng hoang các nơi địa phương đều có bất quá bởi vì sơn hải giới vực quá mức đặc thù cho nên sơn hải giới vực dạng này chỗ là nhiều nhất cũng là quy mô lớn nhất có huyền hồn tồn tại lại có tịnh linh những thứ này nhất nguyên sơn đỉnh núi đứng đầu tồn tại nơi này là an toàn nhất chợ giao dịch chỗ một chút lao tu sĩ tự nhiên sẽ không tự làm mất mặt đến cái này sơn hải giới vực làm ẩu mà một chút tuổi trẻ tu sĩ thì là biết sơn hải giới vực thần bí còn không có đảm lượng ở sơn hải giới vực làm loạn vì vậy sơn hải giới vực bên trong chợ giao dịch chỗ là nhất cố định cũng xưa nay sẽ không phát sinh cải biến bốn cho nên ở cái này loạn tinh thạch phong hồ bên trong có thể trông thấy rất nhiều tu sĩ không ngừng lui tới tại những thứ này hồ nước núi đá bên trong hoặc là tìm kiếm linh tài người bán hay là chính mình ở một chỗ không người núi đá bên trong bày ra rất nhiều chính mình không muốn thiên địa linh tài nhìn xem có thể hay không trao đổi đến chính mình cần đủ loại thiên địa linh tài bốn mà huyền hồn sư đồ mấy người cũng là không ngừng lui tới tại tất cả núi đá ở giữa chơi quên cả trời đất huyền hồn xem như mang theo các đồ đệ của mình đi dạo một lần hồng hoang bản cửa hàng huyền h ồ n đối với những tài liệu này tự nhiên là không để vào mắt bất quá diệu thần mấy người ngược lại là xuất thủ hào phóng gặp được mình thích sẽ gặp dùng trong tay mình một chút linh tài đi trao đổi đối bọn hắn đến nói linh tài chân quý hay không không quan trọng trọng yếu chính là loại này mới lạ thể nghiệm thôi mà lại không thể không nói nữ hải tử lòng thích cái đẹp xưa nay sẽ không bởi vì thế giới biến hóa mà biến hóa diệu thần thiên hồng sơ tễ thính vụ bốn người đối với những cái kia tương đối xinh đẹp nhưng tính thực dụng tương đối mà nói không mạnh thiên địa linh tài thích vô cùng cho nên lần này không giống trải nghiệm bên trong l i ề n nàng bốn cái trao đổi đồ vật nhiều nhất thường thường trao đổi đồ vật giá trị t r ê n l ệ n h rất lớn cái này khiến huyền hồn không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng nhà ta cũng có bại gia nữ à huyền hồn nhìn xem mấy cái đồ đệ chơi thật cao hứng liền tùy vào bọn họ chơi đùa mà huyền hồn nhìn xem loạn tinh thạch phong hồ trong mắt thần quang l ó e lên trong hai mắt có đủ loại cảnh tượng tương tự như vậy xuất hiện chỉ chốc lát sau trong mắt các loại cảnh tượng biến mất huyền hôn ở trong lòng âm thầm nói xem ra theo sự phát triển của thời đại hồng hoang một đám sinh linh đối với thiên địa linh tài cũng c h ầ m c h ầ m bắt đầu coi trọng mà theo lấy hoang cổ vạn tộc mới ra đời sinh linh càng tới nhiều thiên địa này linh tài cũng sẽ biến càng thêm chân quý cái này cũng sẽ là hoang cổ vạn tộc tranh đấu một cái nho nhỏ nguyên nhân huyền hôn nhất niệm có thể nhìn lượn hồng hoang thiên địa đối với những thiên địa này ở giữa rất nhiều biến hóa tự nhiên rõ ràng trong lòng bất quá hắn đối với cái này ngược lại là không có cái gì cái nhìn tất cả đều là thời đại tự nhiên phát triển thôi bốn bất quá trong hồ này tình hình ngược lại là nhắc nhở ta ở trong đó cũng là ẩn chứa một cọc đại cơ duyên a chỉ bất quá món kia bảo bối cần phải còn tại thai ngén bên trong ngược lại là có chút đáng tiếc bất quá có thể nhường xá bảo đi tìm một phen có bỏ mới có đến đi cùng xá bảo ngược lại là có duyên phận đến cực điểm huyền hôn nghĩ tới những thứ này không khỏi lộ ra vài tia dáng tươi cười tới mà lúc này thính vũ âm thanh truyền đến thạch trần lao sư người kia ngồi ở núi đá bên trong tại sao không có linh tài muốn trao đổi a người này là làm gì ngay tại huyền hồn chuẩn bị đi qua nhìn một cái thời điểm trong c h ư ớ c mắt huyền hồn giật mình mắt thần bên trong có đạo đạo huyền quang lưu truyền một ý niệm xem l ư ự t hồng hoang thiên địa bốn mà lúc này thiên đạo xuất thế vừa mới đẩy một cái nguyên hội thời gian chương một trăm hai mươi thiên thiên động đạo dị gặp mà ệ n h biết v n thiên động thiên mệnh vàn tộc. Trước biết tộc. Làm đến này, thiên đạo dị gặp lúc à này m một kim đến đạo đầy thiên nguyên gian. thiên tiên cùng xuất thế thời hội cái Giữa điệu xưa cái cổ có những kia xa là là thông giả, cảm đều là từ nơi sâu xa có cảm ứng. Mà lúc này huyền hồn vận chuyển thần thông có thể nhìn thấy vào lúc này ở giữa đã đến một n g á y mắt giữa thiên địa các nơi có thật nhiều thiên điệu thần thai xuất hiện những thứ này thiên điệu thần thai chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không gặp dù l à lấy huyền h ồ n lúc này thực lực vận chuyển thần thông cũng phát giác không cảm ứng được những thứ này thiên đ ị a thần thai tồn tại chỉ sợ chỉ có huyền h ồ n tự mình đến cái này thần thai xuất hiện địa phương mới có thể có chỗ cảm ứng huyền h ồ n tự nhiên biết đây là hồng hoang thiên đạo che lấp nhân quả thiên cơ bảo hộ những thứ này thiên đ ị a thần thai không bị ngoại giới q u á y nhiễu có thể bình thường dựng dục ra thế hệ bốn huyền h ồ n thu thần thông sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa với hắn mà nói những thứ này chỉ có thể để hắn nhiều một chút lòng hiếu kỳ thôi Khi thật không cần đi sư u huyền hồn cũng biết những thứ này thiên điệu y này này tính, biết thứ thiên thần thai thần tám hồn cũng những bốn. ứng n cái lúc có cảm gì g là Mà diệu ờ i lại chơi cũng không là đùa. Mà tôn h chút ngưng trọng, nhau nhau đi tới huyền hồn trước mặt. Hóa thành một tóc trắng lao nhân bộ dáng trường sinh, mở miệng hướng huyền hồn hỏi. ầ n ngưng trọng, trắng dáng trường miệng sắc Sư có trước tóc một mặt. một mở bộ tới t lao đi chúng ta vừa mới cũng có cảm ứng chỉ là vô cùng mơ hồ mơ hồ cho nên mong rằng sư tôn chỉ điểm các đệ tử một phen huyền h ồ n nhìn xem đệ tử mấy người đều là phi thường tò mò nhìn lấy mình liền vừa cười vừa nói cũng không có gì bất quá là tiên thiên thần ma bắt đầu thai n g h n thôi nhưng muốn xuất thế còn sớm đây các ngươi không cần quá phận để ý tiên thiên thần ma diệu thần mấy người hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu về sau chỉ nghe diệu thần nói là sư tôn cho đệ tử nói qua cái kia thiên đạo phía dưới cuối cùng mới xuất thế thiên điệu thần ma sao huyền hồn nghe nhìn qua hồng hoang thế giới sau đó hướng diệu thần nói đúng vậy ở huyền hồn cho đệ tử giải thích những thứ này thời điểm trong thiên địa này d ị động tự nhiên bị một chút giữa thiên địa đại năng bắt được ở càng khôn động thiên bên trong tu hành càng khôn mở to mắt chỉ là nhìn hồng hoang thiên địa liếc mắt liền tiếp tục tu luyện đi bốn mà ở hồng hoang du lịch hồng quân lúc này ở hồng hoang phương đông một nơi dừng lại nhìn xem cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thiên địa d ị động không khỏi có một chút cười khổ toát ra tới tự lẩm bẩm tiên thiên thần ma làm đồ đệ không dễ làm a cũng không biết là tốt hay xấu ta cảm thấy mình chỉ cần một chút nghe lời hiểu chuyện đồ đệ là đủ hy vọng cái này tiên thiên thần ma đừng để ta thất vọng đi hồng quân nói xong cũng liền không ở suy nghĩ những chuyện này đi tiếp tục ở trong hồng hoang dạo chơi dù sao chỉ là vừa bắt đầu t h a nghén rời cái này chút tiên thiên thần ma xuất thế còn sớm đây nghĩ lại nhiều cũng chỉ là tăng thêm phiền não thôi bốn mà lúc này ở dưới tu di sơn một chỗ địa phương thần bí la hầu cũng cảm nhận được một chút thiên địa d ị động nhưng hắn nhưng căn bản không để ý tới những chuyện này chỉ là khoanh chân vào chỗ tại cái này chỗ thần bí trong tay đạo quyết k ế t động lại có kỳ dị lửa xuất hiện giống như ở đây chỗ thần bí tế luyện lấy cái gì đối với ngoại giới mọi việc hoàn toàn không để ý tới bốn mà đối với rất nhiều thiên địa đại thần thông giả đến nói những thứ này mặc dù vô cùng thần kỳ nhưng cũng bất quá chỉ là thời đại phát triển biến hóa thôi đối bọn hắn đến nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng cho nên chỉ là cảm thán một phen về sau l i ê n tiếp theo tu luyện đi bốn mà diệu thần mấy người nghe huyền hồn đối với tiên thiên thần ma giải thích về sau cũng liền không có hứng thú mặc dù thủ ngu chín người không phải là thiên điệu thần ma nhưng bọn hắn cũng không biết đi hao rước những thứ này xem như huyền hồn chín đồ ngày sau bọn họ chín người thành thiệu căn bản sẽ không so một chút thiên điệu thần ma kém ngược lại là không có cái gì muốn đi hao rước đố kỵ húng chi trung quy không tính là chân chính thiên điệu thần ma chỉ có thể coi là thiên đạo bên dưới tiên thiên thần ma ở trong đó khác biệt diệu thần tám người tự nhiên là rõ ràng vô cùng cho nên diệu thần mấy người nói một lúc về sau liền không ở đi thảo luận việc này bốn mà là cùng huyền hồn cùng một chỗ hướng về thính vũ lúc trước nói chỗ kia núi đá đi chỉ gặp cái này núi đá bên trên tu sĩ hiển hóa làm một cái tiểu thanh niên bộ dáng cũng đúng như là thính vũ nói như vậy người này trước người đồng thời không có bày ra đủ loại chân quý linh tài chỉ là một người lẳng lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại núi đá phía trên nếu không phải biết cái này loạn tinh thạch phong hồ công dụng nói không chừng sẽ bị tu sĩ này lừa dối sẽ cho rằng nơi đây chính là một hưu tức cùng tu luyện nơi trốn đây làm huyền hồn sư đổ mấy người đi tới chỗ này núi đá thời điểm tu sĩ kia mở ra khóa hai mắt nhìn xem huyền hồn sư đổ mấy người lộ ra một chút dáng tươi cười đối với huyền hồn sư đổ mấy người nói mấy vị đạo hưu muốn hỏi chút gì ta nhâm tiểu bố có thể vì các vị đạo hưu hỗ trợ một hai giá phải trả chỉ là một chút xíu giữa thiên địa linh tài thôi hóa thành một thôn cô bộ d á n g thiên hồng có chút hiếu kỳ mà hỏi đạo hữu nơi đây là làm cái gì vì sao không có thiên địa linh tài bày ra ha ha ha xem ra mấy vị đạo hữu chính là là vừa vặn bế quan đi ra không biết được nơi đây sự tình cũng là rất bình thường ta nhâm tiểu bố có thể vì các vị đạo hữu giải thích một phen không biết các vị đạo hữu có thể nguyện ý n g h e bên trên n g h e s o n g huyền hốn nghe thần thông khẽ động đã là biết được đại khái nhưng nếu là đi ra dạo chơi vừa nghe một cái cũng là không sao ồ xem ra đạo hữu lai lịch bất phám a một bên hóa thành một cầm lá cờ lão giả nguyên phủ cười nói xong vừa tiếp tục nói nếu như đạo hữu thuận tiện không bằng nói lên nói chuyện chúng ta vừa nghe một cái cũng là không sao chỉ nghe cái kia nhâm tiểu bố nói kỳ thật đạo hữu chỉ cần biết ta chính là thiên mệnh linh nện chủng tộc người đạo hữu liền hẳn phải biết ta là làm gì diệu thần mấy người nghe quả nhiên đều là lộ ra thì ra là thế biểu tình bốn nguyên lai、like、cái này thiên mệnh linh nhện nhất tộc chính là giữa thiên địa một sợi nhân quả khí hóa hình trời sinh đối với nhân quả chi đạo có rất mạnh lĩnh n ộ mà cái này một chủng tộc bởi vì bản thân thiên phú tộc nhân ở giữa bất luận cách xa nhau bao xa đều có thể lấy đặc biệt phương thức liên hệ đến cụ thể một cái nào đó tộc nhân lẫn nhau ở giữa truyền lại tin tức loại năng lực này ở đại thần thông giả trong mắt tự nhiên không tính là gì dù sao có thể trở thành đại thần thông giả trong đó dò xét thiên địa tin tức thần thông không phải số ít cũng không cần dựa vào thiên mệnh linh nhện đến truyền lại tin tức nhưng cái này một chủng tộc ở một chút tầng cấp thấp tu sĩ bên trong thế nhưng là rộng được hăng o lên dù sao tầng cấp thấp tu sĩ thần thông pháp lực có hạn đối với một chút giữa thiên địa sự t ì n h căn bản là không có cách biết một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc này thiên mệnh linh nhện nhất tộc liền có rất lớn thị trường lại cái này thiên mệnh linh nhện nhất tộc bởi vì tu nhân quả đạo cái này thu thập truyền lại tin tức Đối đến đặc đoạn nói, loại biệt cái thiên linh chiến phi lại bọn hắn cũng hành này mệnh nhện nhất cũng cùng, càng cùng. thủ phàm thêm tộc, lực là là Mà một tu vô vô dị ở hung trong h thời kỳ, tộc này thế nhưng là phát huy tác dụng cực lớn. Nó thiên phú thần thông nhân quả độc, có thể nói là nhường hồng ú lượng là lớn. là này dụng Nó nói kiếp kỳ, tộc tác độc, cực có quả hồng hoang có thể để cho những tu sĩ này e ngại độc không nhiều nhưng cái này nhân quả độc tuyệt đối là có thể ở trong hồng hoang sắp xếp bên trên danh hiệu bốn trước h mệnh linh nhện i cái ê n này một t n ngũ trùng g tộc, mặc dù thực h、so、ra kém ngũ đại n không thể coi thường tồn g tuyệt thể tại. t đối coi là ư r đây thiên đạo xuất thế nhân quả có thứ tự cái này thiên mệnh linh nện nhất tộc càng thêm như cá gập nước cho nên thiên mệnh linh nện tộc trưởng ở trong hồng hoang mở rộng nghiệp vụ lớn mạnh phát triển nó chủng tộc không chỉ có là đối với tộc nhân tu luyện có chỗ tốt còn có thể vì thiên mệnh linh nện nhất tộc gia tăng nó nội tình có thể nói nhất cử lưỡng tiện phương pháp mà cái này nhâm tiểu bố chính là ở cái này sơn hải giới vực khai triển nghiệp vụ một tên thiên mệnh linh nện chủng tộc con cháu kỳ thật giống như thiên mệnh linh nện dạng này dựa vào thiên phú nhanh chóng phát triển chủng tộc còn có rất nhiều cái này thiên mệnh linh nện nhất tộc chỉ bất quá xem như phát triển tương đối sáng mắt thôi diệu thần mấy người biết cái này nhầm tiểu bố lai lịch tự nhiên biết hắn là làm gì thế là diệu thần liền hướng hắn hỏi cái kia không biết hiện tại ngũ đại chủng tộc phát triển thế nào rồi hồng hoang các chủng tộc lại có cảm tưởng gì đâu chương u t h mấy n ra n g một trăm hai mươi mốt chủng tộc phát triển mỗi người có tâm tư riêng chương một trăm hai mươi mốt chủng tộc phát triển mỗi người có tâm tư riêng n h â m tiểu bố nhìn xem trong tay trong bình ngọc tam quang thần thủy có một chút dáng tươi cười lơ lửng ở trên mặt cái này thế nhưng là cực phẩm thiên địa linh vật ta lúc đầu hắn muốn nói chút khác thiên địa linh tài nhưng thiên phú của hắn bản năng để hắn loáng thoáng biết được trước mặt mấy người lai lịch phi phạm cho nên nói ra muốn tam quang thần thủy đến trao đổi hắn cũng chỉ là tin tưởng mình bản năng mới thuận miệng nói không nghĩ tới đối diện người hào phóng như vậy trực tiếp liền cho hắn cái này khiến hắn biết được đây là gặp gỡ đại nhân vật thế là nhâm tiểu bố ổn định lại tâm thần mới đối huyền hồn mấy người nói nhắc tới ngũ đại chủng tộc phát triển tự nhiên không phải là chúng ta những thứ này nhỏ chủng tộc có thể so long tộc theo tứ hải chi tiện phát triển nhanh chóng nhất ở hồng hoang các nơi đều có cứ điểm bất quá từ hiện tại tình huống đến xem bọn họ chỉ là chiếm được một nơi làm chắc cơ sở thôi cùng các chủng tộc trung đụng coi như hòa hợp bất quá từ chủng tộc khác phản ứng đến xem đối với cái này long tộc mục đích nhìn chính là vô cùng rõ ràng về phần như thế nào đi làm vậy phải xem từng cái chủng tộc tộc trưởng như thế nào đi ứ n g đối mà phượng hoàng tộc có hai vị tộc trưởng tọa c h ấ n bất tử hòa sơn phi tốc ở hồng hoàng phía nam phát triển đã là trở thành hồng hoàng phương nam bá chủ bất quá bởi vì long phượng hai tộc xưa nay liền có ân đoán cho nên cái này hai tộc trung đụng liền không quá như vậy hòa hợp long phượng đánh nhau đã trở thành trạng thái bình thường cho nên phượng hoàng tộc điên cuồng chèn ép long tộc ở hồng hoàng phương nam thế lực bởi vậy cái này long tộc ở hồng hoang phương nam thực lực là yếu nhất m à thiên hạc huyền ngưu hai tộc xưa nay giao hảo lẫn nhau tương hố là trợ lực ở hồng hoang phương đông cùng đông nam chô giao giới thế lực cường đại nhất cũng tại chậm rãi hướng hồng hoang các nơi phát triển về phần kỳ lân nhất tộc bởi vì là đã từng vạn tộc liên minh người đề xuất cho nên ở hồng hoang thế nhưng là phi thường được hoang nen nó thế lực phạm vi có thể nghĩ nhân tiểu bố nói tới chỗ này ngừng trong chốc lát có chút đáng cười biểu tình lộ ra sau đó mới tiếp tục nói về phần chúng ta những thứ này nhỏ chủng tộc tự nhiên là trong khe hẹp cầu sinh tồn mặc dù bây giờ ngũ đại chủng tộc trừ long phượng cái này hai tộc đấu lợi hại còn lại mấy tộc quan hệ trong đó bên ngoài phía trên coi như khắc chế nhưng hoang cổ vạn tộc đều có dự cảm cái này mấy đại chủng tộc tương lai tất nhiên sẽ ở hồng hoang giữa thiên địa n h ấ t lên một hồi đại kiếp nạn đến lúc đó chỉ sợ sẽ là hoang cổ vạn tộc đứng đội tỏ thái độ thời điểm ai nhân tiểu bố nói xong cũng không nhịn được thở dài một hơi giống như bọn họ cái chủng tộc này bởi vì thu thập tin tức buôn bán tin tức nguyên nhân đối với giữa thiên địa thế cục mẫn cảm trình độ là cao nhất cho nên cái này thiên mệnh linh nện nhất tộc tộc t r ư ở n g ở khai triển nghiệp vụ thời điểm đầu tiên trao đổi hẳn là một chút trị liệu thương thế hoặc là khôi phục pháp lực thiên địa linh tài thiên mệnh linh nện tộc t r ư ở n g hy vọng thông qua những thiên địa này linh tài đến về sau như vậy nguy hiểm thế cục về sau chủng tộc con cháu sống sót tỷ lệ có thể lớn hơn rất nhiều dạng này bọn họ cái chủng tộc này mới có thể càng thêm lâu dài sinh tồn tiếp giống như thiên mệnh linh nện tộc trưởng dạng này hoang cổ chủng tộc tộc trưởng còn có rất nhiều bất luận là cường đại hay là nhỏ yếu đều đang vì mình chủng tộc phồn vinh hương thịnh mà cố gắng muốn lục nhĩ nhìn xem có chút buồn rầu nhâm tiểu bố không khỏi tò mò hỏi nếu biết ngày sau muốn đứng đội sao không sớm một chút đi đứng đội tỏ thái độ đâu dạng này lấy được được chỗ tốt cũng là nhiều nhất nhâm tiểu bố nghe thì là nói Ta thiên mệnh linh nhất tộc, mệnh linh cho dù đối nện quan sát quan sát xem dù đây là vì sao thính vũ thoại âm rơi xuống về sau liền có chút hiếu kỳ nhìn xem nhâm tiểu bố nhâm tiểu bố có chút thần bí nói bởi vì có cái đại nhân vật thế nhưng là đối với cái này hai tộc y ê u hái có thừa a từng phái ra tất cả đệ tử tự mình đón lấy cái này hai tộc tộc trưởng cái này thế nhưng là cái khác tam tộc đều không có lãi ngộ cho nên hiện tại một chút hoang cổ chủng tộc đối với hai chủng tộc này thế nhưng là phi thường xem trọng chỉ bất quá trung quy là tộc đàn đại sự không thể có dẫn đầu cho nên còn tại cuối cùng quan sát bên trong diệu thần mấy người nghe nhìn sư tôn của mình liếc mắt về sau mấy người không khỏi đều là lộ ra một tia dáng tươi cười đối với việc này ảnh hưởng bọn họ tự nhiên là rất rõ ràng dù sao bọn họ sư tôn lực ảnh hưởng còn tại đó nhất cử nhất động tự nhiên là lần thụ quan tâm bốn khi lấy được những tin tức này về sau diệu thần mấy người lại dùng một chút những thứ khác thiên địa linh tài trao đổi đến một chút tin tức khác liền không ở nhâm tiểu bốn nơi này dừng lại mà là tiếp tục ở sơn hải giới vực du lịch mãi cho đến một tòa nhất nguyên sơn đỉnh núi về sau mới ngừng lại được chỉ nghe sơ tê nói cái kia nhâm tiểu bố nói lần này nhất nguyên phong hội sẽ tại cái này nghịch tùng lão g i ả bất lao sơn cử hành không nghĩ tới chúng ta ngược lại là vừa vặn bắt kịp huyền hồn nghe có đại đạo giảng pháp thanh âm truyền đến không khỏi vừa cười vừa nói đã gặp gỡ vậy liền đi lên xem một chút đi diệu t h ầ n mấy người nghe cũng là gật đầu cười liền theo huyền hồn bên trên cái này bất lao sơn làm huyền hồn đi tới bất lao sơn đỉnh núi bên trên thời điểm liền trông thấy ước chừng gần ngàn tên tu sĩ ngay tại luận đạo giảng pháp đủ loại thiên điệu dị tượng ở những thứ này luận đạo giảng pháp thanh âm bên trong chìm nổi huyễn diện làm huyền hồn sư đồ mấy người đi tới đỉnh núi thời điểm tự nhiên bị những tu sĩ này phát hiện mà ở những tu sĩ này phía trước nhất có một thiếu phụ sinh đẹp bộ dáng tu sĩ ngay tại giảng đạo thuyết pháp chính là bắc hải huyền quy t ị n h linh làm nàng nhìn thấy rượu thần tám người lúc tự nhiên là nhìn ra tám người ngụy trang lại nhìn tám người vô cùng cung kính nhìn xem huyền hồn tự nhiên đối với huyền hồn thân phận có hiểu biết thế là tịnh linh đi tới huyền hồn trước mặt nói tịnh linh bái kiến đạo tôn nguyện đạo tôn đạo phúc vĩnh hưởng huyền hồn nghe cười nối nàng nhẹ gật đầu sau đó trên thân huyền quang lóe lên đã khôi phục lúc đầu tướng mạo diệu thần tám người trên thân cũng là huyền quang lấp lóe cũng là khôi phục lúc đầu hình dạng diệu thần tám người nhao nhao tiến lên hướng tịnh linh hành lễ gặp qua về sau liền đứng ở một bên huyền hồn nhìn xem tịnh linh vừa cười vừa nói ngược lại là quáy dày các ngươi luận đạo giảng pháp đạo tôn nói gì vậy đạo tôn đến đây tự nhiên là chúng ta vinh hạnh chỉ là không nghĩ tới đạo tôn sẽ như thế như vậy đến đây ngược lại để tịnh linh không nghĩ tới đây huyền h ồ n nghe tịnh linh lời nói này cũng là nợ nụ cười lúc này lấy nghịch tùng cái này chủ nhà cầm đầu vong trần hải yên tam tiếu cẩm hoa rất nhiều tu sĩ nhao nhao tiến lên hướng huyền hồn lễ bái hành lễ huyền hồn đối bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó nói đã quay rời các như g giảng ư ơ i luận đạo p á Cái các p cũng kêu ta n g vì ơ i giảng đạo thế u y t một phên đi. Về phần thu thế tạo pháp phên phần hoạch như nhìn h các nào, liền ngươi đi. Về ba mươi năm chân Chuẩn vào lắng về sau huyền hồn kết thúc giảng đạo thuyết pháp lại tại cái này nhất nguyên phong chủ ở giữa định ra rất nhiều an bài cùng bộ trí sau đó huyền hồn mang theo rượu thần mấy người cùng tịnh linh cùng những phong chủ này tạm biệt về sau liền chậm rãi ra sơn hải giới vực bắt đầu ở hồng hoang trong thiên địa dạo chơi bốn sư đổ mấy người một bước đạp càng ngàn dằm nơi hái mây màu phục khí ở giữa xem nhật nguyệt núi sông cũng là khoan thai tự đắc vô cùng thẳng đến có một ngày có đấu pháp thanh âm truyền vào sư đổ mấy người trong thai chỉ nghe có đàn nhị hồ dây cung động tiêu hồn đoạn t ì n h thanh âm lọt vào thai lại có kèn thổi lên có sinh linh quy tiên tri nhạc truyền đến chương 122, hai m ạ c h tướng tướng gặp hạc nghiêu chiến long tộc chương 122, hai m ạ c h tướng tướng gặp hạc nghiêu chiến long tộc d i ệ u thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người nghe được hai loại âm thanh không khỏi có sợ hãi lẫn vui mừng hiện lộ tại trên mặt nhưng một lát sau chính là có vẻ phẫn nộ hiện hiện r i ê n g phần mình giữ nhà linh bảo xuất hiện trong tay trong mắt tia lạnh lấp lóe hiển nhiên là động sắc cơ diệu thần tay cầm trúc trượng hướng huyền hồn thi lễ chuẩn bị nói cái gì thời điểm chỉ gặp huyền hồn đối nàng khoát tay háo sau đó nói đi thôi đệ tử tuân mệnh diệu thần tám người lên tiếng về sau nhao n h a u lái mây đột hướng về chiến đấu phương hướng đi huyền h ồ n nhìn xem diệu thần mấy người đi xa cái hướng kia nhất nghiệm quan thiên các loại nhân quả vận mệnh đã là biết được một cái đại khái ở trong lòng âm thầm nói xem ra là càn khôn đạo hữu an bài hắn muốn bế quan tu luyện nhưng thiên tả bọn họ dù sao tu đạo thời gian còn thấp không nên dài lâu bế quan tu luyện đi ra du lịch một phen cũng là tốt ba người bọn họ bởi vì thủ ngu mấy người quan hệ cùng thiên hạc huyền như hai tộc khá là thân thiết cứ như vậy cùng long tộc lên chém giết cử chỉ cũng là hợp tình hợp lý huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền chậm dại hướng phía ba người vị trí đi bốn không nói đến huyền hồn làm sao không quá để ý chậm dại hướng về đấu pháp phương hướng đi chỉ nói ở thiên tả ba người đấu pháp chém giết địa phương lúc này chính là thần thông không ngừng linh bảo không ngừng va chạm ở một mảnh nhỏ khu vực ẩn ẩn có không gian vặn vẹo cảm giác lúc này chiến trường chia làm hai mảnh khu vực một phiến khu vực chính là thiên tả ba huynh đệ cùng một long tộc lão giả đấu cùng một chỗ nay long tộc lão giả chính là một đại la kim tiên sơ kỳ đ ỉ n h phong cao thủ trong tay cầm một kiện ba mươi hai đạo tiên thiên cấm chế thượng phẩm linh bảo phiên hải thần kích không ngừng hướng thiên tả ba người công tới đỉnh đầu treo một bảo châu cựu lãng v u a định châu chính là một kiện ba mươi chín đạo tiên thiên câm chế phòng ngự linh bảo bảo vật này châu hình như có s o n g gió động trời hiển hóa tại long tộc lao giả bốn phía ngăn cản thiên tả ba người liên miên bất tuyệt công phạt bốn nếu không phải thiên tả ba người linh bảo cùng thần t h ô n g đều là uy lực bất phàm không thể khinh thường dùng cái này dòng đại la kim tiên tu vi muốn cầm xuống chỉ là thái ớt kim tiên t r ù n g kỳ đỉnh phong thiên tả ba người cũng là sẽ không có bao lớn khó khăn chỉ là không có nếu như thiên tả ba người đều là càn khôn đạo nhân thân truyền lại có huyền hồn cùng hồng quân ban thưởng rất nhiều linh bảo ba người cùng cái này long tộc lão giả đấu chính là có đến có vệ cũng không có quá mức rơi vào thế yếu bốn chỉ nhìn thiên tả kèn thổi lên hóa pháp tác sát phạt binh hướng long tộc lao giả đánh tới lại có sinh tử lực lượng quấn tại long tộc lão giả bốn phía không ngừng tập kích quấy dối nếu không phải long tộc lão giả có cái kêu bảo châu hộ thể nói không chừng cũng muốn rơi lớp ra lại có bên hông treo một lục lạc này lục lạc có đen đỏ tím ba cái chuông nhỏ thiên tả thỉnh thoảng lấy pháp lực thôi động hoặc là chuông đen động hoặc là chuông đỏ v ă n g động nhường cái này long tộc l á o giả thỉnh thoảng muốn đi phòng ngự đến từ linh hồn hoặc huyết mạch bên trên quỷ dị công kích khiến cho cái này long tộc l á o giả cũng là đau đầu vô cùng chung này tự nhiên là vạn pháp huyền âm hóa đạo linh lấy hiện tại thiên tả thực lực còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này linh bảo chân chính uy lực chỉ có thể đơn độc thôi động đen đỏ song linh muốn đạt tới song linh tề vang lấy thiên tả lúc này tu vi còn không cách nào làm được về phần màu tím linh cần thiên tả đạt tới đại la kim tiên tu vi cảnh giới mới có thể thôi động bốn lại nhìn thiên hữu đàn nhị hồ kéo động đoạn tình tiêu hồn thanh âm công phạt tại lòng tộc l á o giả trong nguyên thần vô hình â m dương loạn kiếm chém ở lòng tộc l á o giả b ố n phía lại có thúy quang lưỡng nghi đang phun ra từng đạo thần hỏa muốn đem cái này lòng tộc l á o giả cuốn vào đèn bên trong luyện hóa điều này cũng làm cho cái này long tộc láo giả không ngừng tăng lớn pháp lực thôi động cái kia bảo châu mới ngăn cản được những công kích này bốn mà phù hoa thì triển khai cái kia tiếu diện thịnh cảnh kỳ diễn hóa các loại hồng hoang thịnh cảnh bảo vệ chính mình ba người lại có thịnh thế như n g u y ệ n c h i ế t thiên phiến tế gia hóa thành một đạo thái cực huyết nhận không ngừng xoay tròn phi không c h ả m kích long tộc láo giả lại có một thanh bảo kiếm hóa thành ánh sáng vàng thỉnh thoảng thẳng hướng láo giả thiên tả ba người có thể nói là thần thông linh bảo ra hết cùng cái này lòng tộc lão giả chiến đấu không nớt phiến khu vực này đấu pháp chém giết kịch liệt ở thiên tả ba người cách đó không xa một phiến khu vực cũng là chiến đấu kịch liệt chỉ gặp ba tên huyền ngưu tộc thanh niên tu sĩ cùng một tên thiên hạc tộc mỹ lệ nữ tu cũng là thần thông linh bảo ra hết cùng năm tên long tộc thanh niên đấu pháp chém giết cùng một chỗ mấy người đều là thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi long tộc năm người mặc dù không có tiên thiên linh bảo nhưng trong tay thượng phẩm hậu thiên linh bảo uy lực đó cũng là không kém lại thêm nhân số chiếm ưu thế trong lúc nhất thời cũng là chiếm được một chút thượng phong cái kia huyền ngưu tộc ba cái thanh niên sắc mặt ngưng trọng trong tay ba kiện trùng phẩm linh bảo cùng nhau hướng long tộc năm người đánh tới chỉ gặp một người tay cầm một cái kim bối trạm phát đao một người cầm một cây l ư ợ ngân n g đoạt hồn thương một người tay cầm một thanh chấn địa truy đồng tam bảo trong lúc huy động vậy mà ẩn ẩn có sát phạt lực lượng hội tụ ở một chỗ dấu hiệu nó để lộ ra đến uy lực không ở cực phẩm linh bảo phía dưới chỉ bất quá ba người thực lực không bằng không cách nào phát huy ra cái này tam bảo hợp nhất uy lực bằng không cũng không biết rơi xuống hạ phong mà cái kia thiên hạc tộc mỹ lệ nữ tu trong tay nâng một kiện không sai trúng phẩm linh bảo thanh trọc tịnh thế chuông có đạo đạo chuông vang truyền ra h i ể n hóa thanh trọc tách rời thanh âm cùng huyền ngưu tộc ba cái thanh niên cộng đồng ngăn cản cái kia long tộc năm người công phạt thủ đoạn lúc này trong đó một long tộc thanh niên một bên không ngừng hướng bốn người công phạt một bên thì cuồng n ạ o nói Các n g ư ơ i bốn người quả thực là không biết lượng s ứ c cũng dám theo ta long tộc cướp bà bối thật sự là muốn chết ta ha ha ha cái kia thiên hạc tộc mỹ lệ nữ tu nghe một bên ngăn cản được công kích một bên hử lạnh một tiếng sau đó lạnh lùng hướng long tộc năm người nói ta hạc huyễn khi thân là thiên hạc tộc tử đệ há lại sẽ e ngại các ngươi những thứ này cá trạch ha ha, ha. huyễn khi muội tử nói không sai hắn long tộc không có gì có thể sợ bất quá là một chút cá trạch mà thôi c h n g ta ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến ba huynh đệ cũng muốn nhìn xem cái này l o n g tộc có thể làm sao chúng ta như thế nào cái kia cầm đao huyền ngưu tộc thanh niên ngưu vô nhan nghe hạc huyễn khi mà nói không khỏi cười ha ha nói xong toàn thân pháp lực càng là không ngừng vận chuyển hướng về l o n g tộc năm người sử dụng ra đủ loại thần thông thuật pháp cái kia l o n g tộc trong năm người một cái có chút dâm tả tướng mạo thanh niên nhìn xem hạc huyễn khi cực độ dâm sáu nói huyễn khi m g ồ i t ử không sợ đương nhiên là tốt nhất ta cùng các vị long tộc ca ca sau đó sẽ thật tốt yêu thương m ọ i t ử một phen chúng ta sáu người cùng nhau chung đi đến cực lạc há không đẹp ư ha ha ha vô sỉ hạc huyễn khi mặt lạnh lấy mắng một câu sau đó pháp lực toàn lực vận chuyển tiếng trung thì là liên tục vang động bốn mà cái kia long tộc láo giả thấy chậm chạp bắt không được thiên tả ba người cũng là hơi không kiên nhẫn chỉ nghe hắn nói ta ngao phiên đích thật là xem thường các ngươi bất quá trò chơi cũng nên đến đây là kết thúc mặc dù các ngươi linh bảo hoàn toàn chính xác vị thiên nhưng các ngươi tu vi quá kém căn bản không phát huy ra chúng toàn bộ uy lực xem ra những thứ này linh bảo cũng chỉ có thể tiện nghi ta chỉ có thể nói là thiên ý như thế a ha ha ha vì cảm tạ các ngươi cho ta đưa lần này đại lễ liền nhường các ngươi tịch diệt ở thiên địa phía trước nhìn một chút cái gì là đại la kim tiên đỉnh cấp đại thần thông đi như các ngươi có s ư trưởng cũng biết cảm tạ ta dù sao nhường các ngươi biết được cái gì là đại la kim tiên đỉnh cấp đại thần thông ha ha ha kết thúc đi ngay tại ngao phiên chuẩn bị sử dụng ra đại thần thông lúc chỉ nghe có chút không biết là cười hay là sinh khí nữ tu thanh âm chuyển khắp toàn bộ chiến trường ồ xem ra ngươi đại thần thông rất lợi hại đi bất quá ở bọn họ sư trưởng trong mắt bất luận ngươi đại thần thông như thế nào cũng chỉ có thể là thô lậu không chịu nổi đến cực điểm cực độ trướng mắt thôi chương một trăm hai mươi ba hai mạch lại gặp nhau lục nhị đánh rồng lưu tình đến chương một trăm hai mươi ba hai mạch lại gặp nhau lục nhị đánh rồng lưu tình đến cái kia nữ tu âm thanh vừa dứt phía dưới liền có tám đạo mây đột phá không rơi vào chiến trường ở giữa l i ế c nhìn lại liền có tám tên tu sĩ hiện ra chính là chạy tới diệu thần tám người mà lúc trước cái kia lời nói ngữ chính là diệu thần nói tới cái kia ngao phiên thấy diệu thần tám người hiện lộ ra tu vi khí tức hai cái long nhãn không khỏi c u ồ n g nháy mấy cái sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng thu thần thông linh bảo không tại cùng thiên tả ba người chiến đấu mà là bay ra vài dạng nơi phi thường đề phòng nhìn qua diệu thần tám người về phần cái kia long tộc năm cái thanh niên lúc này đã bởi vì hạc huyễn khi mà s á c dục h ư ơ n tâm mê mẩn tâm trí năm người mắt thấy thắng lợi trong t â m mắt có thể cầm mỹ nhân về tự nhiên là không g i n h đi phản ứng diệu thần tám người một bên lục nhĩ nhìn không khỏi cười quái dị một tiếng chỉ gặp hắn ném ra ngoài trong tay cái kia thần ma bất d i ệ t tùy tâm thiết hóa thành mười ngàn trượng trụ lớn nháy mắt hướng về kêu long tộc năm người rơi xuống cái kêu long tộc năm người còn không có kịp phản ứng đây đã là bị nện vì thịt b u ồ n linh hồn chân linh tiêu tán h i ệ n nhiên là tịch diệt hóa đạo đi mà cầm đao n h ư vô n h à n cầm thương n h ư vô t r ì n h n â n g truy n h ư vô chiến từng cái mắt trâu trợn lên mặt m ũ i vẻ không thể tin hạc huyễn khi nhìn mỹ lệ trên khuôn mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ miệng bởi vì c h ấ n kinh mà mở cực lớn hiển nhiên đối với lục nhĩ biểu hiện ra ngoài vô lượng thần uy khó có thể tưởng tượng cùng lý giải cái kia xa xa ngao phiên nhìn một màn này long nhãn không tự chủ co r i ú p lại sau đó có chút ngậm lấy nộ khí mà hỏi mấy vị đạo hưu ý gì cớ gì nhúng tay ta long tộc sự tình chư vị chẳng lẽ không sợ ta long tộc trả thù sao long tộc rất đáng gầm sao xem ra long tộc cái này tự đại tật xấu hay là tồn tại a hoang cổ vạn tộc liên minh lúc như thế hiện tại đến hồng hoang thế giới bên trên phát triển vẫn là như thế không thể không nói ngươi mấy cái long tộc thật đúng là khiến người rất chán ghét trường sinh chống âm dương long hổ sinh tử tu trên mặt một chút vẻ trâm trọc sau khi nói xong những lời này liền không ở đi xem cái kia ngào phiên mà là nhìn về phía ngay tại đi tới thiên tả ba huynh đệ bốn bên kia mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến hạc huyễn khi bốn người trông thấy thiên tả ba người hướng diệu thần mấy người đi tới cũng biết mấy người là nhận biết cho nên cũng hướng về diệu thần mấy người đi tới bốn thiên tả thiên hữu phú hoa gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ lần này đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ diệu thần nhìn xem thiên tả ba người hướng mình đám người một phen làm lễ về sau lại biểu thị đối với chuyện này cảm t ạ diệu thần liền đối với ba người lắc đầu cười nói không cần khách khí như thế chúng ta mấy người mặc dù sư thừa khác biệt nhưng chúng ta sư tôn chính là mạc nịch chi giao cho nên chúng ta lẫn nhau viện trợ chính là bản phận sự tình các ngươi cũng không cần như thế khách khí như vậy thiên tả ba huynh đệ nghe cũng là gật đầu cười mà hạc như hai tộc người thì là đi tới diệu thần mấy người trước mặt nhao n h a u hành lễ nói huyền ngưu tộc ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến gặp qua chư vị cao nhân tiền bối cảm ơn chư vị tiền bối ân cứu mạng thiên hạc tộc hạc huyết khi gặp qua chư vị cao nhân tiền bối cảm ơn chư vị tiền bối ân cứu mạng xá bảo nhìn xem bốn người hai lòng nhẹ gật đầu sau đó vừa cười vừa nói không cần đa lễ chúng ta mấy người cùng các ngươi hai tộc tộc trưởng cũng là tương giao bằng h ữ u nhiều năm đã gặp được các ngươi gặp nạn trung quy muốn cứu một phen cho nên các ngươi cũng không cần khách khí như thế bốn người được nghe diệu thần tám người vậy mà cùng bản thân lão tổ nhận biết càng là bằng h ữ u quan hệ càng thêm không dám phá hỏng cấp bậc lễ nghĩa lại là hướng diệu thần tám người cung cung kính kính đi v ã n bối lễ lớn diệu thần mấy người nhìn cũng là không ngừng gật đầu hiển nhiên đối với bốn người thái độ phi thường hài lòng thính vũ lúc này có chút hiếu kỳ hướng thiên tả hỏi thiên tả sư đệ các ngươi ba người không phải là ở càn khôn động thiên sao làm sao dạo chơi lên hồng hoang đến rồi tại sao lại cùng cái này lòng tộc lao đầu bắt đầu đấu pháp rồi ngay tại thiên tả ba người chuẩn bị trả lời thời điểm cái kia ngao phiên cũng nhìn không được nữa chỉ nghe hắn quắt to một tiếng có chút tức giận nói các ngươi đủ ta còn ở nơi này đây các ngươi lại tại nơi này tự lên cũ đến rồi thực sự là đáng ghét đến cực điểm các ngươi chẳng lẽ cho rằng ăn chắc ta hay sao xá bảo nghe trên mặt lộ ra mười phần vẻ khó hiểu không khỏi hiếu kỳ nói ngươi làm sao còn không đi nghĩ như vậy thân tử đạo tiêu hay sao ngao phiên nghe trên mặt xanh đỏ vẻ đàn sen trong lòng vô danh lửa cháy thân s ắ c vô cùng dữ tợn nhìn xem rượu thần mấy người mỗi chữ mỗi câu đối với rượu thần mấy người nói các ngươi quả thực là lấn rồng quá mức hôm nay ta cho dù chết cũng muốn nhường các ngươi biết biết ta long tộc lợi hại ngao phiên nói xong thân hóa một ngũ t r ả o màu lam cự long dung nhập vào cái kia cán phiên hải thần kích bên trong cái kia cán phiên hải thần kích đột nhiên thần quang lấp lóe trong n g á y mắt biến thành một cái một triệu trượng dài màu lam ngũ t r ả o cự long toàn thân có tứ hải quần quận dị tượng cái kia c ử u lãng vô định châu hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh dung nhập cự long chỗ mi tâm biến thành một viên thần nhãn con mắt chớp động ở giữa chung quanh hư không có sóng lớn lật trời dị tượng hiển hóa chung quanh một triệu dặm khu vực bất luận trên trời hay là dưới mặt đất đều là biến thành b i ể n rộng mà đầu này từ ngao phiên dung hợp hai kiện linh bảo cự long nó hiện ra tu vi vậy mà là đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ cái kia màu lam cự long hướng lên trời gầm thét một tiếng về sau liền mang theo hiển hóa ra ngoài nước bốn biển hướng về rượu thần mấy người đánh tới rượu thần mấy người nhìn như vậy biến hóa mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi sau khi kinh ngạc chính là không quá quan tâm chỉ nghe diệu thần đối với có chút hưng phấn lục nhĩ nói lục nhĩ sư đệ tốc chiến tốc thắng đi sư tôn hẳn là cũng nhanh đến chớ có để hắn q u ấ y sư tôn tâm tình sư tỷ yên tâm chính là tuyệt sẽ không để hắn q u ấ y sư tôn thanh tịnh chỉ nghe lục nhĩ nói xong tay cầm thần binh huyền quang l ó i lên đã là đi tới cái k i u cự long trước người chỉ nhìn lục nhĩ trong hai mắt có thần bí ánh sáng vàng bán ra vậy mà nhường cái này cự long và chạm xu thế lại giảm đây chính là lúc trước càn khôn đạo nhân tặng lễ gặp mặt đỉnh cấp thượng phẩm tiên thiên linh bảo định giới thần đồng chính là trời đất mở ra về sau thiên địa dần dần biến ổn lúc một sợi định giới hạn lực lượng biến thành thần quang bắn ra có định chư thiên lực lượng đối phó đầu này cự long cũng là không cần tốn nhiều sức lục nhĩ thấy cự long va chạm lực lượng đại giảm liền nâng đ ổ n g liền đánh ngao phiên đạo này thần thông mặc dù cường đại nhưng cũng quá mức đơn nhất chút lần này bị lục nhĩ hai mắt khắc liền chỉ có thể bị động bị đánh gậy sắt không ngừng vung gậy cự long gào thét t h a nhâm không ngừng một lát sau cái này dung hợp màu làm cự long rốt cục không chịu nổi lục nhị tra tấn chỉ gặp một đạo yếu ớt huyền quang lấp lóe hai kiện linh bảo từ trên người cự long phân giải ra ngoài ngao phiên bản thể hiện lộ ra nhìn một cái đã làm mình đầy thương tích liên hóa thành đạo thể năng lực đều không có làm lục nhị nâng bổng muốn tiêu diệt ngao phiên lúc chỉ nghe phương xa có một đạo tiếng long ngâm vang lên sau đó có một đạo nhân âm thanh truyền đến lục nhị đạo hưu mời bổng xuống lưu tỉnh thương long nơi này đi đầu cảm ơn đạo hữu chương 1 2 t t long tổ thương long đến thương long cầu tỉnh chương 1 2 t t long tổ thương long đến thương long cầu tỉnh đạo thanh âm này vừa dứt phía dưới liền có thể trông thấy có một chín móng vân văn bạch long ở ở ngoài ngàn dặm trên mây bên trong cực tốc xuyên qua ngàn dặm nơi bất quá trước mắt tức đến làm cái này chín móng vân văn bạch long đi tới lục nhị trước mặt hóa thành đạo thể về sau đối với lục nhị thi lễ một cái sau đó nói thương long gặp qua lục nhĩ đạo h ư u lục nhĩ đạo h ư u không hổ là đạo tôn đệ tử hôm nay phong khoáng phong thái so với hung thú thời kỳ ta đại ca lời nói còn muốn càng thêm quá mức a thương long đội phục đến cực điểm a lục nhi khẽ đ ả o mắt hơi không kiên nhẫn nói thương long đạo h ư u nếu không có sự tình gì liền trước tạm đứng ở một bên chờ ta đánh giết cái này nghiệt long về sau lại cùng đạo h ư u ôn chuyện như thế nào lục nhi nói xong cũng không chờ thương long trả lời liền giơ lên thần ma bất diệt tùy tâm thiết muốn hướng phía ngao phiên đánh tới thương long gặp tình hình này trong lúc nhất thời trên mặt thần sắc liền có chút khó coi nhưng lại vừa nghĩ tới lục nhĩ lai lịch trung quy là đem trong lòng l ử a dẫn ép xuống thế là trên mặt không vui thần sắc nháy mắt biến mất chỉ là trên mặt dáng tơi ư cười nhìn xem lục nhĩ dùng tay ngăn lại lục nhĩ tiến một bước cử động một cử động kia coi như gây lục nhĩ có chút không cao hứng chỉ gặp lục nhĩ cũng không gấp gáp đi diệt sát ngao phiên chỉ là lạnh lùng nhìn xem thương long sắc mặt biến có chút âm trầm sau đó lại mặt không biểu tình nói với thương long thương long đạo hữu ý muốn như thế nào thương long cũng không để ý lục nhĩ thái độ chỉ là cười ha hả đối với lục nhĩ nói cái này ngao phiên mặc dù đắc tội đạo hữu nhưng cũng tội không đáng chết lại ta long tộc cùng đạo tôn cũng là có chút liên hệ đạo hữu không bằng xem ở ta long tộc một chút mặt mũi cùng đạo tôn một chút phân tình bên trên liền tha ngao phiên lần này đi ta thương long d á m cam đoan lần này giáo huấn về sau ngao phiên nhất định có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm đây cũng là đạo hưu giáo hóa công lao mà không đợi lục nhi nói chuyện diệu thần cái kia dịu dàng bên trong lộ ra mấy phần hàn ý âm thanh từ đằng xa truyền đến thương long đạo hưu đây là muốn cầm ngươi long tộc thế lực đến uy hiếp lục nhị sư đ ệ sao về phần ta sư tôn cùng ngươi mấy cái long tộc quan hệ còn giống như không có tốt đến nhường ngươi đỉnh lấy ra sư danh hiệu đến ư ớ c hiếp tại chúng ta đi diệu thần âm thanh rơi xuống diệu thần mang theo chính mình mấy cái sư đệ sư muội còn có thiên tả ba người cùng với thiên hạc huyền ngữ hai tộc bốn cái tộc nhân đi tới lục nhi cùng thương long trước mặt diệu thần mấy người ở thương long đã đến thời điểm liền đã biết sự t ì n h sẽ có một chút gợn sóng thế là mấy người liền không ở nói chuyện phiếm cũng đều là phi độn đến nơi này bốn sư tỷ lục nhi hướng diệu thần thi lễ một cái liền lui ở một bên đối với lục nhi đến nói bậc này giao tế sự t ì n h thực sự là quá mức phiền phất chút vẫn là để sư tỷ cùng sư huynh đến xử lý cho thỏa đáng thương long nhìn xem rượu thần mấy người tới thế là nụ cười trên mặt càng sâu đối với rượu thần mấy người chắp tay hành lễ về sau mới lên tiếng thương long gặp qua các vị đạo hưu không nghĩ tới các vị đạo hưu cũng tại a lần này ngao phiên xung đột đến mấy vị đạo hưu ta thương long ở đây hướng các vị đạo hưu bồi tội thương long nói xong lại là hướng rượu thần mấy người đi một phen đại lễ rượu thần mấy người cũng chỉ có thể hướng thương long đáp lễ lại mặc dù bây giờ tình huống có chút vi diệu nhưng đã thương long như thế hành đại lễ diệu thần mấy người cũng không có thể không duyên cơ t h ụ lần này đại lễ bằng không lan truyền ra ngoài nhóm người mình thanh danh bị hao tổn không sao nhưng nếu là nhường sư tôn thanh danh có làm bẩn mấy người chính là chăm chết vậy không thể chuộc mặc dù hồng hoang vì thế thực lực vi tôn nhưng nếu là quá mức không biết cấp bậc lễ nghĩa ở cái này trong hồng hoang cũng rất khó có nơi sống yên ổn cho nên diệu thần mấy người mặc dù còn có chất vấn ý nhưng cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa thương long nhìn cũng là không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu ở trong lòng cũng là có rất nhiều cảm thán không hổ là huyền hồn đạo tôn thân truyền a khó trách ở một đám hồng hoang sinh linh trong miệng đạo tôn chín đồ khen ngợi không ngừng xem ra không đơn giản chỉ là huyền hồn đạo tôn uy danh bố trí ta lâu d à i tỏa c h ấ n long tộc cũng thường xuyên nghe đại ca nhị ca nhắc lên cái này đạo tôn chín đồ đối với cái này đạo tôn chín đồ cũng là khen ngợi có thừa đến cực điểm hôm nay nhìn thấy trong đó tám người liền có thể thấy đốn không biết cái kia đạo tôn thủ đồ thủ ngu lại là cỡ nào dạng phong độ tuyệt thế a thương long ở trong lòng cảm thán song sau lại hướng diệu thần vừa cười vừa nói đạo h ư u nói ta lấy long tộc ai tới uy hiếp lục nhị đạo h ư u thật sự là hiểu lầm ta thương long lục nhị đạo h ư u vì huyền hồn đạo tôn ái đồ hồng hoang sinh linh đều là biết được ta thương long sao dám uy hiếp lục nhị đạo h ư u đây thương long thấy diệu thần không nói lời nào chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem chính mình trong lòng không khỏi là cười khổ không thôi nhưng càng nhiều hay là có phẫn nộ biệt khuất cảm xúc không ngừng phun lên thương lòng trong lòng thương long đệ nén chính mình các loại cảm xúc tiếp lấy hướng diệu thần nói về phần diệu thần đạo hữu nói ta thương long mượn đạo tôn danh hiệu đến ức hiếp các vị đạo hữu cái kia thương long coi như thật là sợ hãi đến cực điểm ta thương long là có rất lớn đảm lượng mới dám đi n à y hành vi người tiên diệu thần đạo hữu lời này ta thương long thật là không chịu được nổi a chỉ là ta thương long ở đây hướng các vị đạo hữu khẩn cầu xem ở đạo tôn cùng long tộc có một chút nhận biết phân tình phía trên liền tha ngao phiên lần này đi thương long nói xong lại là thi lễ một cái sau đó đối với cái kia ngao phiên quát lớn còn không mau mau tiến lên cảm ơn các vị đạo hữu ân không chết còn nằm ở nơi đó làm gì mất mặt xấu hổ sao không biết mùi vị xuẩn đồ vật cái kia ngao phiên nghe thương long lời này vội vàng mạnh v ậ n còn thừa không nhiều pháp lực một hồi lâu mới khôi phục đạo thân thể chỉ gặp cái này ngao phiên vội vàng đi lại lảo đảo đi tới diệu thần mấy người trước mặt hướng về mấy người xoay người hành lễ về sau mới đức q u a n nói ngao khu khu ngao phiên gặp qua chư vị đạo tôn cao đồ khu khu ngao phiên nhất thời mê tâm thần va chạm các vị đạo hữu còn mời các vị đạo hữu thứ tội nói xong lần này hóa cái này ngao phiên lại là đại lễ hướng diệu thần mấy người bái lên bốn diệu thần tám người nhìn xem long tộc hai người này có chút tận lực biểu diễn trên mặt không khỏi đều là toát ra vẻ âm chầm bốn lần này cái này thương long nói ngôn ngữ khẩn thiết lại là đối với diệu thần mấy người cung kính có thừa lại có cái này ngao phiên một phen chịu nhận lỗi thật đúng là nhường diệu thần mấy người có chút khó làm dù sao mấy người là người có thân phận mặc dù bởi vì huyền hồn quan hệ ở hồng hoang trong thiên địa diệu thần mấy người có thể nói là có thể hoành hành không sợ nhưng dù sao cũng không thể đúng như này không hề cố kỵ làm việc vì không nhường sư tôn thanh danh bị hao tổn nói không chừng chỉ có thể bỏ qua cái này ngao phiên chỉ gặp diệu thần nhìn cái này thương long hồi lâu mới m ặ t không biểu tình nói với thương long đã cái này ngao phiên thái độ thành khẩn chúng ta cũng không biết đúng lý không tha người cũng là sẽ không lại đi truy cứu chỉ là việc này liên lụy đến ta một vị trưởng bối ba vị thân truyền đồ đệ còn có chúng ta hảo hữu thanh hồng huyền ngư hai vị tộc trưởng này tộc nhân đã đạo hữu muốn để cái này ngao phiên chịu nhận lỗi vậy liền cũng hướng mấy vị này xin lỗi nhận lỗi một phen đi diệu thần sau khi nói xong những lời này đột nhiên lộ ra mấy sợi không tên dáng tươi cười cứ như vậy lẳng lặng nhìn long tộc tứ tổ một trong thương long mà thương long nghe diệu thần lời nói này dù là hắn thương long bụng dạ từ sâu lúc này không khỏi cũng có tức giận lơ lửng ở mặt r ồ n g phía trên chương một trăm hai mươi lăm thương long t r ở mặt chân long xin lỗi chương một trăm hai mươi lăm thương long t r ở mặt chân long xin lỗi thương long v ẻ giận dữ phủ hiện ở trên mặt nhưng cảm nhận được rượu thần tám người ẩn ẩn có khí thế hướng mình vượt trên đến về sau trên mặt vẻ giận dữ lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa chỉ là rốt cuộc không còn lúc trước dáng tươi cười thương long nhìn rượu thần tám người một hồi lâu sau đó mới lạnh lùng đối với ngao phiên nói ngao phiên đã các vị đạo hưu muốn ngươi đi xin lỗi nhận lỗi cái kia ngươi liền đi bồi cái lễ nói lời xin lỗi đi ta long tộc đã có sai trước vậy thì phải nhận ta người của long tộc có cái này đảm đương thế nhưng là long tổ bọn họ không nghe thấy ta nói lời sao l ô thai đ ư ợ c sao đã đạo tôn cao đ ổ cho rằng người có sai n g ư ờ i chính là có sai liền phải làm đi chịu nhận lỗi ở đâu tới nhiều như vậy thế nhưng là còn không mau đi ngao phiên bị thương long cái này vài câu gầm thét lời nói bừng tỉnh nhìn thấy rượu thần tám người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mình ngao phiên biết mình không thể tiếp tục hướng xuống lại nói ngao phiên hai tay thật chặt xiết thành nằm đấm nó khớp nối chỗ ẩn ẩn có tráng bệnh dấu hiệu ánh mắt bên trong có vô tận khuất nhục cùng vẻ oán hận hiện hiện ngao phiên nhìn rượu thần tám người hồi lâu thật sâu hô thở ra một hơi l i ê n tới đến thiên tả thiên hữu phù hoa ba người trước mặt đối với ba người thi lễ một cái mới mặt không biểu tình nói đến không muốn ba vị đạo hữu cũng là lai lịch phi phàm nha ta ngao phiên nhất thời bị tham dục che đậy tâm trí mới làm ra như thế hồ đồ cử chỉ mong rằng ba vị đạo hữu chớ nên trách tội ngao phiên ở đây cho ba vị đạo hữu chịu nhận lỗi ngao phiên sau khi nói xong những lời này lại hướng về thiên tả ba huynh đệ xoay người chắp tay hành lễ một phen thiên tả thiên hữu phù hoa ba huynh đệ ở một bên nghe diệu thần sư tỷ cùng cái này lòng tổ thương lòng ở giữa đối thoại cũng biết hôm nay là không thể đánh giết cái này ngao phiên nhưng có thể để cho cái này ngao phiên chịu nhận lỗi một phen cũng coi là ra trong lòng một ngụm hắc khí cho nên ba người chỉ là lạnh lùng nhìn xem ngao phiên đi xong lễ về sau thiên tả xem như ba người đại ca mới mở miệng nói đã diệu thần sư tỷ nói như thế chúng ta tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì bất quá chúng ta trung quy là phải trở về càn khôn động thiên hướng sư tôn b ẩ m báo về phần sư tôn sẽ như thế nào cũng không phải là chúng ta ba người có thể đoán một bên thương long nghe ba người lời nói này không khỏi một đôi long nhãn co rụt lại ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ càn khôn động thiên càn khôn đạo nhân thân truyền đệ tử mặc dù sớm đã có suy đoán nhưng đây đối với ta long tộc đến nói thật đúng là không phải là một tin tức tốt ngao phiên nghe thiên tả lời nói này cũng biết gây một cái đại phiền thoái bất quá sự tình phát triển thành dạng này cũng liền chỉ có thể như thế ngao phiên cũng không suy nghĩ nhiều nói cái gì chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết sau đó liền chuyển bước đi tới ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến hạc huyễn khi bốn người trước mặt ngao phiên nhìn xem bốn người mặt lộ ý cười nhìn xem chính mình không khỏi là mọi loại cảm xúc s ô n g lên đầu phẫn nộ uy khuất hoặc là oán hận ngao phiên hiện tại cũng không biết chính mình là loại nào tâm tình như diệu thần mấy người chỉ là muốn ngao phiên hướng thiên tả ba người chịu nhận lỗi thương long cùng ngao phiên phản ứng cũng là sẽ không khổng lồ như thế dù sao thiên tả ba người đích thật là lai lịch không thể khinh thường hiện tại hồng hoang thiên địa sinh linh ai không biết huyền hồn đạo tôn càn khôn đạo nhân hồng quân đạo nhân ba vị này có đạo cao tu chính là hảo hữu trí giao cho càn khôn đạo nhân thân truyền đồ đệ chịu nhận lỗi không tính ném long tộc mặt mũi bốn nhưng muốn ngao phiên hương cái này thiên hạc huyền n h ư hai tộc con cháu chịu nhận lỗi k i a đối với long tộc đến nói tuyệt đối là lớn nhất một loại xấu hổ đủ. long tộc cùng hai tộc quan hệ mặc dù không giống cùng phượng hoàng tộc khẩn trương như vậy nhưng cũng tuyệt đối là cũng không khá hơn chút nào cho nên nghe xong rượu thần muốn để ngao phiên ngay trước chính mình cái này l o n g tổ trước mặt đi hướng cái này hai tộc người chịu nhận lỗi cũng khó trách thương long không cách nào bảo trì lúc trước đối với rượu thần tám người thái độ bốn ngao phiên nhìn xem cái này hai tộc bốn người hồi lâu lại cảm nhận được diệu thần tám người cái kia ẩn ẩn để lộ ra đến khí thế khủng bố ngao phiên chỉ có thể hướng bốn người này chắp tay sau đó có chút nghiến răng nghiến lợi hướng ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến hạc huyễn khi bốn người nói ta ngao phiên bởi vì quản giáo bất chu khiến cho ta dưới tay tộc nhân làm ra cướp đoạt đã sớm bị chư vị phát hiện linh bảo chuyện xấu tới ta ngao phiên ở đây hướng chư vị bồi cái không phải ngao phiên nói xong lời nói này cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi trực tiếp muốn hướng bốn người xoay người hành lễ như vô nhan bọn bốn người nghe ngao phiên bực này nói xin lỗi mặc dù biết không có bao nhiêu thành ý nhưng trong lòng cũng là thống khoái đến cực điểm bất quá nếu là thật n h ư ờ n g cái này long tộc đại la kim tiên cho mình đám người xoay người hành lễ bọn họ vẫn thật là có chút đảm đương không nổi hai tộc lao tổ đối bọn hắn cũng là từng có dạy bảo bất luận chủng tộc ở giữa như thế nào tranh đấu gặp phải so với mình tu v i cao tu sĩ nhất định phải là phải có một chút lòng kính sợ cái này không chỉ là đối với cường giả tôn kính cũng là đối t ự thân cùng sở cầu c h i đạo tôn kính thế là ngưu vô nhan bọn bốn người nhìn cái này lòng tộc cao thủ muốn hướng nhóm người mình xoay người hành lễ vội vàng có chút dịch ra một chút phương hướng không có thụ ngao phiên cái này thi lễ sau đó hạc huyễn khi nói với ngao phiên tiền bối chính là đại la kim t i ề n chúng ta nhưng cũng là không dám thụ cái này thi lễ nơi đây sự tình chúng ta bốn người tự sẽ trở về bẩm báo bản thân lao tổ về phần ngày sau như thế nào chúng ta cũng không tốt đi biết được hạc huyễn khi lời này nói xong nhìn một chút ngao phiên sau đó tiếp tục nói bất quá đã tiền bối biết được là cái kia long tộc năm người đoạt báo trước như vậy món kia linh bảo có phải là cũng nên trả lại tại van bối bốn người rồi d i ệ u thần tám người nghe hạc huyễn khi lần này có lý có cứ lời nói không khỏi trên mặt đều là lộ ra hài lòng thưởng thức mỉm cười tới mà ngao phiên nghe hạc huyễn khi mà nói dù là lúc này thật sự là hắn mang theo vỏ đã mẹ không sợ rơi tâm tình cũng không nhịn được có chút cũ mặt t ư ở n g hồng ha ha ha ha đây là tự nhiên đây là tự nhiên ngao phiên mặc dù biết long tộc cùng cái này hai tộc ít nhiều có chút không hợp nhau bí mật như thế nào làm việc tự nhiên không ai đi quản g nhưng bên ngoài ngao phiên xem như tiền bối lại làm ra cướp đoạt tiểu bối linh bảo sự tình nói đến liền có chút không dễ nghe cho nên ngao phiên ở bản thân long tổ cùng rượu thần mấy người nhìn chăm chú phía dưới lúng túng cười vài tiếng về sau trong tay liền xuất hiện một viên bảo châu màu xanh lam chính là một kiện vừa mới hai mươi đạo tiên thiên c ầ m chế thượng phẩm linh bảo ngao phiên có chút không thôi nhìn linh bảo l ư ớ t mắt sau đó mới đưa cho hạc huyễn khi hạc huyễn khi tự nhiên là mừng rỡ tiếp nhận viên này bảo châu màu xanh lam mà lúc này thương long dùng phi thường ánh mắt quái dị nhìn xem ngao phiên nó ánh mắt bên trong để lộ ra ý tứ thực sự là quá mức rõ ràng l i ê n phảng phất giống như là đang hỏi ngao phiên ngươi chính là người của long tộc hay không mà một bên diệu thần mấy người cũng là thần sắc quái dị vô cùng chỉ nghe diệu thần nói với thương long xem ra long tộc cũng không giống trong truyền thuyết như vậy giàu có a quả nhiên nghe đồn là không thể quá mức tin tưởng thương long cũng không nghĩ ngao phiên quá mức không chịu nổi cho nên lướt qua cái đề tài này mà là mặt không biểu tình hướng diệu thần lạnh lùng hỏi không biết diệu thần đạo hữu hiện tại có thể còn hài lòng nếu là hài lòng chương á i kia nơi đây c i rồi.、Tự、nhiên là nhân tính nhân hoàn toàn không n thể chấm quả quả có có. dứt Tự là g i cái mấy l o một n trăm n thân tự lo hai mươi sáu thương long lui kiếp trước hương hỏa dư t ỉ n h cuối cùng đoạn chương một trăm hai mươi sáu thương long lui kiếp trước hương hỏa dư t ỉ n h cuối cùng đoạn thoại âm rơi xuống một cái có chút tuổi trẻ nhưng lại cực kỳ cổ phát tang thương đạo nhân xuất hiện ở phiến khu vực này bên trong người tới chính là chậm rãi từ từ lại tới đây huyền hồn sư tôn diệu thần tám người thấy huyền hồn đã đến nhao n h a u tiến lên hành lễ một phen mà thiên tả ba huynh đệ thì là hướng huyền hồn quỳ lệ hành lễ cũng kêu lên nói thiên tả thiên hữu phù hoa bái kiến lao tổ nguyện lao tổ vạn phúc kim an huyền hồn nhìn xem thiên tả ba người hoa ái nói đều đứng lên đi các ngươi sự tình ta đã biết được đã cản k h ô n đạo hữu muốn các ngươi tại thiên đạo xuất thế về sau du lịch hồng hoang thiên địa như vậy tùy ta cùng nhau du lịch cái này hồng hoang thiên địa đi phải thiên tả thiên hữu phù hoa cảm ơn lão tổ thiên tả ba người nói xong liền đứng dậy cùng rượu thần tám người đứng tại một bên ở một bên ngưu vô nhan bốn người nhìn thấy trong truyền thuyết huyền hồn đạo tôn hiện thân đến tận đây không khỏi là mặt mũi kích động vẻ hưng phấn cũng là đánh bạo hướng huyền hồn quỳ lạy cùng kêu lên nói thiên h ạ tộc huyền ngưu tộc hậu bối n ư u vô nhan n ư u vô trinh n ư u vô chiến hạc huyễn khi bài kiến đạo tôn đạo tôn ở trên chúng ta bốn người nguyện đạo tôn đại đạo vĩnh sương đạo phúc vĩnh hưởng ha ha ha ha ha ha ha ha đều đứng lên đi các ngươi rất không tệ xem ra thanh hồng cùng huyền mưu đối với các ngươi dạy bảo không có một chút thư giãn các ngươi bốn người không cho hai người bọn họ mất mặt cái này thật tốt bốn người nghe huyền hồn mà nói không khỏi đều là cười vui vẻ đứng dậy về sau liền cũng đứng tại một bên huyền hồn nhìn xem bốn người có một ít vẻ tán thưởng hiện lộ tại trên mặt bốn người biểu hiện huyền hồn tự nhiên là có quan sát không thể không nói thanh hồng huyền ngữ hai người đối với tộc nhân dạy bảo là phi thường đệ bụng đơn độc điểm này long tộc tổ long liền kém rất nhiều bốn mà cái kia thương long cùng ngao phiên ở huyền hồn lúc đi ra liền đã có chút khởi s ư ớ n g sững s ở đến còn phải nói cái này thương long không hổ là long tộc tứ tổ một trong chỉ gặp hắn cấp tốc khôi phục tâm thần của mình dùng ánh mắt đem còn tại s ữ n g sở ngao phiên trừng tỉnh về sau hai người liền vội vàng tiến lên hướng huyền hồn hành lễ bái kiến long tộc thương long ngao phiên bái kiến huyền hồn đạo tôn nguyện đạo tôn đại đạo vĩnh sương huyền hồn nhìn xem làm lễ chào mình bái kiến hai người chỉ là lãnh đạm đối với hắn hai người nói các ngươi liền không cần như thế ta vừa rồi đã nói nơi đây sự tình đã qua nhân quả tự nhiên toàn bộ tiêu tán ta cũng cùng ngươi mấy cái long tộc duyên hết ngày sau như thế nào liền nhìn ngươi mấy cái long tộc lựa chọn của mình ngươi có thể rõ ràng thương long nghe huyền hồn lời ấy cũng biết trước đây cùng diệu thần mấy người ngôn ngữ giao p h ò n g bị huyền hồn biết được n h ư n g huyền hồn đối với long tộc sinh ra ấn tượng xấu thương long sắc mặt trong một chớp mắt không ngừng biến hóa trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn bất quá chỉ là chớp mắt thời gian trôi qua liền nhìn thương long lộ ra một chút cười khổ biểu tình đối với huyền hồn nói xem r a đạo tôn đối với ta long tộc có một chút hiểu lầm đạo tôn thần thông quảng đại tự nhiên biết trong này sự tình mọn nguồn thương long liền không uổng phí miệng lưỡi chỉ là thương long muốn nói là ta long tộc tuyệt đối không có muốn cùng đạo tôn đối nghịch l í tứ ở bên trong mong rằng đạo tôn minh xét huyền huốn nghe chỉ là nhìn thương long liếc mắt mới cười nhạt lấy nói người c ứ yên tâm là được ngươi mấy cái long tộc như thế nào cùng ta lại có gì quan hệ bất quá ngươi mấy cái long tộc như cho rằng thế lực to lớn có thể không cố kỵ gì thậm chí có thể không đem ta đệ tử để ở trong mắt cái kia ta cũng là nguyện ý nhìn xem lòng tộc thủ đoạn huyền hồn lời nói này nói xong lời cuối cùng đã là có chút cho ý cảnh cáo ở bên trong hắn huyền hồn mặc dù chậm dại hướng về nơi đây mà đến nhưng đối với nơi đây phát sinh tất cả cũng như thường là rõ rõ ràng ràng cho nên đối với cái này thương long cũng liền tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt diệu thần mấy người muốn bảo vệ cho hắn người sư tôn này thanh danh bao nhiêu là có chút cố kỵ nhưng hắn cái này làm sư tôn nhưng liền không có cái gì cố kỵ coi như hiện tại huyền hồn cho cái này thương long vung sắc mặt hán thương long không phải là đến thụ lấy không phải là cho nên hiện tại huyền hồn chỉ là mang theo cảnh cáo ý vị nói lời nói này đã là rất cho thương long mặt mũi thương long nghe huyền hồn lời nói này cũng biết chính mình trước đây cái kia lần hành vi đã là ác cái này huyền hồn đạo tôn nói lại nhiều lời nói cũng không tế tại xong chuyện ngược lại tâm thần bình phục rất nhiều cung kính đối với huyền hồn thi lễ mới lên tiếng đạo tôn nói đùa ta long tộc sao dám cùng đạo tôn đối nghịch ta long tộc luôn luôn là đối với đạo tôn kính trọng có thừa cũng đối đạo tôn chín cái đồ đệ không dám chậm trễ chút nào thương long thấy huyền hồn không có làm nhiều ngôn ngữ cũng biết chính mình hai người lại ở tại nơi này quá mức chướng mắt một chút thế là vừa tiếp tục nói đã đạo tôn cùng mấy vị cao đồ ở đây nhất định có rất nhiều lời muốn nói ta hai người liền không ở chỗ này q u ấ y dày đạo tôn thương long xin bái biệt từ đây đạo tôn thương long nói xong liền cùng ngao phiên hướng huyền hồn cùng diệu thần mấy người đi bãi biệt lễ thấy huyền hồn nhẹ gật đầu liền không ở nơi đây dừng lại hai người cưới mây bay đột không hướng về phương xa đi huyền hồn nhìn xem hai người đi xa phương hướng ánh mắt bên trong có một chút chút hồi ức v ẻ trên mặt hiện ra một chút không dễ dàng phát giác tiêu tan dáng tươi cười huyền hồn ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ dạng này cũng tốt k i ế p trước cái kia một chút xịu đối với long tộc hương hòa tình cũng coi là ở hôm nay là một cái kết thúc chứ ngay sau đối với nhân tộc còn có một chút lo lắng bên ngoài đã là không có cái gì có thể để cho ta lại đi tận lực chú ý kiếp trước bên trong long phượng kỳ lân c h u n g quy chỉ là ta trí nhớ kiếp trước bên trong truyền thuyết thôi hôm nay coi đây là thời cơ gãy mất đoạn này trong trí nhớ hương hòa t ì n h cũng coi là cực tốt sự t ì n h huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này tâm tình thật tốt thu vi cảnh giới đã là có một chút tiến lên tăng lên ngược lại là niềm vui ngoài ý m u ố n bốn hay là sư tôn lợi hại chỉ là hiện hạ thân hình cái này thương long liền chỉ có thể rút đi sư tôn quả nhiên lợi hại đến cực điểm thính vũ sau khi nói xong không khỏi dùng sùng bái vô cùng ánh mắt nhìn qua huyền hồn huyền hồn nhìn xem thính vũ ánh mắt bên trong cái kia vẻ sùng bái không khỏi là phá lên cười cười trong chốc lát về sau đối với thiên tả ba người nói các người là gan ngược lại là thật lớn a lại dám cùng đại la kim tiên cao thủ so chiêu bất quá còn tốt không có làm mất mặt càn khôn đạo hữu mặt cũng coi là không sai bất quá về sau muốn nhiều hơn chú ý không thể lại như thế hành sự lô mãng các ngươi có thể rõ ràng thiên tạ thiên hữu phù hoa rõ ràng cảm tạ lao tổ quan tâm về sau ổn thỏa chú ý sẽ không lại như thế hành sự lô mãng ba người tiến lên hướng huyền hồn nói xong trên mặt cũng là hiện ra một chút xíu nghĩ mà sợ thần sắc ba người hiện tại hồi tưởng lại cũng biết chính mình ba người có chút lô mãng cũng quả có chút quá mức xem thường cái kia Có thường ngao phiên. thành quả quá thể trở xem kia sư sư đạo, đạo tôn chớ nên trách tội ba vị đạo huynh ba vị đạo huynh bởi vì không quen nhìn long tộc bá đạo hành vi lúc này mới xuất thủ tương trợ chúng ta bốn người h u y ễ n khi bốn người cũng không có đồ vật gì có thể báo đáp ba vị đạo huynh sự tình cũng bởi vì viên này bảo châu dựng lên h u y ễ n khi bốn người nguyện lấy bảo vật này châu hiến cùng đạo tôn mong rằng đạo tôn chớ có quá mức trách cứ ba vị đạo huynh hạc huyễn khi nói xong trong tay đã xuất hiện một viên bảo châu màu xanh lam huyền hốn nhìn xem cái này miếng bảo châu màu xanh lam một đạo dị sắc thần quang ở trong mắt lóe lên chương một trăm hai mươi bảy tiên thiên ngũ hành linh châu hải nhãn cầm bế chương một trăm hai mươi bảy tiên thiên ngũ hành linh châu hải nhãn cầm bế ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là rất thú vị ta cái này hồng hoang vô tận thiên địa sinh linh đều muốn tôn sưng một tiếng đạo tôn đại thần thông giả nếu là quan tâm các ngươi trong tay cái này linh bảo cái kêu ta cái này đạo tôn có phải là cũng quá không có một cái đạo tôn nên có phong p h ạ m rồi hạc huyễn khi nghe huyền hồn lời này trên mặt không khỏi là dạng mây đỏ đoá đoá mà ngưu vô nhàn ba người cũng là có chút không biết làm sao huyền hồn nhìn mấy người biểu hiện không khỏi là cười vài tiếng mới hòa ái đối bọn hắn bốn người nói các ngươi không cần như thế ta cũng không trách tội ba người hắn ý tứ các ngươi thoải mái tinh thần là được viên này bảo châu hay là ngươi tiểu nha đầu này chính mình cất kỹ đi nếu có cơ duyên có lẽ chính là một phen tạo hoa lớn hạc huyễn khi có chút nghi hoặc nhìn huyền hồn sau đó nói đạo tôn nói cái này bảo châu còn có cơ duyên có thể vãn bối không có cảm giác gì a một bên diệu thần cũng là hướng huyền hồn nghi ngờ hỏi sư tôn cái này bảo châu thấy thế nào cũng chỉ là một kiện vừa mới đạt tới hai mươi tầng tiên thiên c ô m chế miễn cưỡng xem như một kiện cấp thấp nhất thượng phẩm linh bảo đệ tử thấy thế nào cũng không nhìn ra cái này bảo châu có gì chỗ kỳ diệu bởi vì viên này bảo châu chỉ là năm khỏa bên trong một viên thôi tự nhiên là phẩm cấp không cao lại bản thân lai lịch phi phạm đối với thiên cơ có khá mạnh che lấp năng lực các người nếu không luyện hóa này châu chỉ bằng thuật tính toán muốn biết này châu lai lịch đích đích xác xác là sẽ tương đối khó khăn mà hạc huyễn khi khu nghe huyền hồn lời này cũng không nhịn được là tò mò nhìn trong tay bảo châu lúc trước chính là nàng cảm ứng được cái này miếng bảo châu xuất thế nơi vốn là đã tới tay nhưng bị người của long tộc phát hiện lại gặp gỡ một cái không muốn mặt ngao p h i ề n trực tiếp đem cái này bảo châu chiếm đi cho nên hạc huyễn khi cũng không biết này châu lai lịch mà ba cái huyền n h ư u tộc thanh niên cũng là mắt châu trở lên tò mò nhìn đánh giá viên này bảo châu màu xanh lam dù sao sự tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì cái này miếng bảo châu dựng lên không phải do bọn họ không hiếu kỳ h u y ề n hôn nhìn xem bốn người cùng với chính mình tám cái đồ đệ đều là vẻ tò mò cũng liền tiếp tục nói với bọn họ thiên địa chưa mở thời điểm trong hỗn độn có một hỗn độn trí bảo tên là hỗn độn châu bởi vì vì bản cổ khai thiên mà vỡ vụn vô số hóa thành vô số đạo bản nguyên rơi vào hồng hoang trong thiên địa trong đó có năm đạo hỗn độn châu bản nguyên cùng thiên địa ngũ hành pháp tắc dùng hợp lẫn nhau hóa thành năm khoả kỳ dị bảo châu ngũ châu nếu có cơ duyên gặp nhau có thể làm đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên ngũ hành linh châu bất quá năm khoả bảo châu phân tán ở thiên địa các nơi lại bởi vì tương đối kỳ lạ trời sinh đối với nhân quả thiên cơ có khá mạnh che lấp muốn tìm kiếm tề t i ể u độ khó không thể bảo là không lớn huyền hồn sau khi nói xong nhìn hạc huyễn khi liếp mắt vừa cười nói ngươi đã cùng cái này ngũ châu một trong thủy linh châu có cảm giác nói rõ ngươi cùng cái này tiên thiên ngũ hành linh châu cũng coi là có duyên phận nói không chừng ngày sau có t h ể t i ể u cái này năm khỏa linh châu khả năng hạc huyễn khi thu hồi cái này thủy linh châu sau đó cười đối với huyền hồn nói v ạ n bối có duyên phận đến này một kiện linh bảo đã là phúc duyên thâm hầu về phần về sau liền tất cả tùy duyên trong tộc lão tổ cùng các trường lão đối với chúng ta v ạ n bối con cháu đều từng có dạy bảo dạy bảo chúng ta linh bảo tuy tốt nhưng trung quy còn muốn chính mình có thực lực cường đại mới mình mới mình nắm linh bảo. Cho nên vãn bối biết, nhiều có lực của Cho chỉ có chính mình thực lực tăng lên, mới có càng nhiều cơ duyên bị chính mình nắm chặt. thể phát tăng huy huy duyên ra lên, nên vãn bảo. bị đại thiện huyền h ồ n hai lòng đối nàng nhẹ gật đầu sau đó nói ngươi có thể suy nghĩ như vậy làm đại đạo có hy vọng hạc huyễn khi khu đối với nghe huyền hồn mà nói không khỏi là mặt mũi nụ cười vui vẻ hiện hiện ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến thấy hạc huyễn khi bị đạo tôn khích lệ cũng là cao hứng không thôi lúc này xá bảo ở một bên bỗng nhiên vừa cười vừa nói nhìn như vậy đến cái kia ngao phiên cũng là xem như tuệ nhãn biết châu đám người nghe xá bảo lời này tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là cái này lý mấy người nghĩ đến cái này đều là nợ nụ cười chỉ có thể nói cái kia ngao phiên cùng cái này bảo châu hữu duyên vô phận diệu thần tám người cùng thiên tả ba huynh đệ cùng với thiên hạc huyền ngư hai tộc bốn người nói đùa trong chốc lát liền không ở cái đề tài này bên trên tán gấu mà là lẫn nhau luận chứng đạo pháp huyền diệu nói say xưa thiên địa trí lý đi hạc huyết khi ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến bốn người bởi vì tu vi đối lập thấp chút cho nên thu hoạch ngược lại là tương đối khá một bên huyền hồn thấy mấy người nói hưng khởi cũng tại một bên thỉnh thoảng cho mấy người giảng giải một phen huyền hồn bên này ở nói say xưa lấy thiên địa pháp tắc huyền diệu mà đổi thành một bên không ngừng phi độn thương long cùng n g a o phiên đi tới một chỗ bắc hải hải vực hai người ở một chỗ vạn dặm phạm vi hải đảo bên trong ngừng lại thương long lúc này sắc mặt bình tĩnh một đôi long nhãn bên trong hình như có vô tận hàn khí phun trào thương long cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn ngao phiên ngao phiên cảm nhận được cái kia tựa như muốn đông kết linh hồn h ẳ n ý ngao phiên biết mình lúc này thật là gây đại họa sự tình nhường long tổ thật tức giận chỉ nhìn ngao phiên hướng thương long quỳ xuống nói với thương long long tổ ở trên ngao phiên tự biết lần này sông cực lớn thai họa ngao phiên nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì tộc quy trừng phạt không một câu oán hận hử coi như ngươi có chút đảm đương trở về tổ địa về sau hải nhãn cấm bế một cái nguyên hội có thể hay không còn sống đi ra liền nhìn ngươi tạo hóa của mình ngao phiên nghe thương long lời nói này dù là thân là đại la kim tiên cũng không nhịn được đánh cái dùng mình hải nhãn cấm bế chính là long tộc nặng nhất hình phạt không có cái thứ hai ngao phiên mặc dù có chút e ngại nhưng ngao phiên không có đi trốn tránh mà là đối với thương long nói ngao phiên tuân long tổ pháp chỉ! thương long nhìn xem ngao phiên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mới có hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với ngao phiên nói ngươi cũng là đại la kim tiên cao thủ vậy mà đi đoạt mấy tiểu bối cơ duyên ngươi thật đúng là tiền đồ a còn có đường đường đại la kim tiên vậy mà cùng ba cái thái ớt kim tiên chiến đấu không nớt còn không thể nháy mắt diệt sát đối phương ta long tộc mặt mũi đều bị ngươi ngao phiên ném vào ngao phiên đứng dậy đứng thẳng về sau nét mặt dàn mua đỏ bừng đối với thương long nhỏ giọng nói viên kia bảo châu ta từ nơi sâu xa cảm giác có đại cơ duyên cho nên mới xuất thủ lúc đầu muốn nghiên cứu một phen không muốn cái kia thiên tả ba người liền xuất hiện cái kia thiên tả ba người mặc dù chỉ là thái ớt kim t i ề n nhưng rất nhiều linh bảo thần thông đều là không tầm thường ta lúc đầu muốn thi triển đại thần thông diệt sát ba người không muốn lại xuất hiện mấy cái kia đạo tôn đồ đệ lại cái kia diệu thần mấy người thực sự là quá mức đáng ghét Căn bản không đ e một ta t long c để ở r o n g mắt. đạo ố i với ta long tộc cũng là rất nhiều khinh ta tộc rất thường, ta thể. Một long là cũng hận không đ to lớn cái tắt thanh âm vang lên hải đảo chung quanh gần ngàn dặm phạm vi to lớn sóng biển ở cái này âm thanh tiếng vang ầm ầm bên trong tiêu tán chỉ gặp ngao phiên bị thương long một cái cái tắt đánh đi ra ngàn dặm xa thương long nhìn xem ngao phiên trên mặt đất bỏ lên liền đối với ngao phiên chậm dãi nói bất luận ngươi trong lòng có cái gì ý nghĩ nhưng ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ ký một điểm bọn họ là huyền hồn đạo tôn đệ tử người có thể rõ ràng ngao phiên rõ ràng cảm ơn long tổ dạy bảo thương long nghe ngao phiên trả lời liền không ở đi xem hắn lại nhìn cái này thương long đi tới hải đảo biên giới tay bấm huyền ảo đạo quyết trong miệng phát ra huyền rượu tiếng long â m chỉ trong chốc lát một cái thần rượu vòng xoáy xuất hiện ở vùng biển này chỉ nghe thương long đối với đã bay tới ngao phiên nói đi thôi chương một trăm hai mươi tám hải nhãn thông đạo long tổ thương nghị t r ư ớ c 128, hải nhãn thông đạo long tổ thương nghị thương long nói xong không hề dừng lại nhảy vào vòng xoáy bên trong mà ngao phiên cũng là như thế h i ệ n nhiên đối với đạo này vòng xoáy cũng là tương đối quen thuộc đây chính là long tộc dù là tứ hải cách xa nhau cũng năng tương lẫn nhau lui tới bí mật tên là hải nhãn thông đạo bốn tứ hải nơi đều có một phương hải nhãn nó hải nhãn bên trong đủ loại d i ệ t thế sóng biển loạn lưu không ngừng pháp tắc dối loạn không chịu nổi cho dù là đại la kim tiên ở ở trong đó nhưng không có thần thông thực lực căn bản không thể ở ở trong đó sống sót dù là may mắn có thể ở trong đó sống sót cũng là thống khổ không chịu nổi đến cực điểm như một lúc sau tất có nguy cơ vẫn lạc hiểm tứ hải hải nhãn chính là tứ hải bản nguyên hội tụ chỗ cũng là liên thông hỗn độn hư không kỳ diệu nơi cũng chính là tứ hải linh khí chuyển đổi đứng đầu m u ồ n chỗ bốn bất quá cái này hải nhãn mặc dù nguy hiểm vô cùng nhưng dù sao cũng là đã từng thai ngén long tộc địa phương cho nên hoặc nhiều hoặc ít cái này long tộc đối với cái này hải nhãn ngăn cản năng lực mạnh hơn một chút cũng có một chút đối với cái này hải nhãn đặc thù vận dụng năng lực cái này hải nhãn thông đạo chính là long tộc đối với tứ hải hải nhãn cụ thể vận dụng biểu hiện bốn chỉ cần người của long tộc ở tứ hải bất luận cái gì một chỗ chỉ cần thông qua long tộc đặc h ư u bí pháp liền có thể triệu hồi ra một cái cỡ nhỏ mô phỏng hải nhãn người của long tộc như vào trong đó có thể lui tới tại tứ hải l o n g cung ở giữa thông suốt bất quá cái này hải nhãn thông đạo chính là tứ hải long tộc đại bí mật cho nên long tộc tứ tổ sau khi thương nghị cái này hải nhãn thông đạo chỉ đối với long tộc tứ tổ cùng với tứ hải long cung người chủ sự mở ra cho dù là long tộc t r ư ở n g lão cũng không có quyền sử dụng cái này hải nhãn thông đạo nếu có người của long tộc không trải qua cho phép học trộm này bí pháp cấm kỵ một khi phát hiện thì lấy phản tộc tội xử trí phong cấm tu vi chìm tại hải nhãn nơi bởi vậy có thể thấy được cái này hải nhãn thông đạo đối với long tộc tầm quan trọng bốn thương long ngao phiên hai người thông qua cái này hải nhãn thông đạo chỉ trong chốc lát liền đã xuất hiện ở đông hải l o n g cung bên trong sau khi tới thương long liền nói với ngao phiên ngươi chính mình đi hướng hải nhãn nơi đi ngươi chính là đại la kim tiên ở trong hồng hoang cũng coi là cao thủ liền cho ngươi lưu một điểm mặt mũi không cần dùng người ép đi hải nhãn nơi ngươi tự giải quyết cho tốt đi ngao phiên cảm ơn long tộc ngao phiên cái này tiến đến hải nhãn nơi ngao phiên nói xong hướng thương long thi lễ một cái về sau liền hướng về đông hải hải nhãn nơi ở đi mà thương long cũng không dừng lại đi thẳng tới một chỗ đông hải bí cảnh chi điện ở cái này bí cảnh bên trong tổ long trúc long ứng long cái này l o n g tộc ba cái long tổ bản tiệc mà ngồi luận đạo thuyết pháp bí cảnh bên trong khắp nơi hiển hóa đầy trời thần long hình bóng lại có tiếng long ngâm không ngừng vang lên vô số các loại thiên địa dị tượng hiện hóa ở cái này bí cảnh bên trong ba người trông thấy thương long đến đây cũng đều là đ ỉ n h chỉ luận đạo thuyết pháp thanh âm chỉ nghe tổ long hướng thương long vừa cười vừa nói tứ đệ không phải là nói muốn đi trong hồng hoang dạo chơi thiên địa một phen sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi có phải là không có cái này trong tộc các loại v i ệ c vặt tứ đệ toàn thân đều không quá dễ chịu a ha ha ha ha ha t r ú c long cùng ứng long nghe cũng đều là phá lên cười ai đại ca nhị ca tám ca gia đại họa sự tình vậy ba người nghe thương long lần này lớn tiếng có chút bất an đáp lời không khỏi tất cả giật mình liền vội vàng đứng lên đứng thẳng sau đó ứng long hơi kinh ngạc không hiểu hỏi tứ đệ xảy ra chuyện gì vậy mà như thế bối rối mau mau ngồi xuống nói rõ thương long cũng không khách khí trực tiếp ngồi tại bí cảnh trên mặt đất cũng không nói chuyện chỉ là đầy mặt vẻ ưu s ầ u sầu, không ngừng thở dài thở ngắn ba long tổ thấy chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu t r ú c long ở một bên nhìn chính mình tứ đệ bộ dáng như thế trong lòng cũng là lo lắng vạn phần không khỏi liền đối với thương long quát lớn tứ đệ chớ có như thế than thở có chuyện gì chúng ta bốn người có thể cùng một chỗ thương lượng tự nhiên là không có cái gì lớn không được tứ đệ như thế mặt mày ủ rũ cũng là không làm nên chuyện gì a ta cùng đại ca tam đệ lo lắng rất nha thương long bị chính mình nhị ca lần này hét lớn lời nói cho bừng tỉnh cũng biết chính mình lại thế nào than thở cũng trung quy là không làm nên chuyện gì thế là thương long ổn định lại tâm thần đem ở trong hồng hoang phát sinh sự tình c h ầ m rãi kỹ càng giảng thuật cho ba vị huynh trưởng biết được tổ long trúc long ứng long ba người nghe xong thương long giảng thuật về sau cũng đều là sắc mặt ngưng trọng lên hồi lâu sau ứng long nhìn về phía tổ long vấn đạo đại ca việc này ta long tộc nên làm cái gì một bên trúc long thì là trong mắt có không gì sánh nổi vẻ sầu lo hiện ra cũng là nhìn lấy mình đại ca tổ long không nói gì chỉ là nhìn về phía hồng hoang thiên địa thật lâu không nói một bên thương long thấy cũng là ưu sầu vô cùng nhưng vẫn là mở miệng nói ra đại ca việc này là tứ đệ không có xử lý tốt không nên cùng cái kia diệu thần mấy người tranh phong đối lập xem như long tộc c h i tổ ta cần phải lấy toàn bộ long tộc lợi ích làm trọng là tứ đệ hành sự lỗ mãng mong rằng đại ca trách phạt lại tứ đệ nguyện ý tự mình tiến về trước sơn hải giới vực treo lên huyền hồn thiên bái kiến huyền hồn đạo tôn mặc cho huyền hồn đạo tôn xử trí vì ta long tộc phát triển sống hay chết tứ đ ệ tuyệt không quan tâm tổ long xoay đầu lại nhìn xem thương long vẫn như cũ là không nói một lời mà chúc long cùng ứng long cùng nhau nhìn về phía tổ long c h ă m miệng một lời nói lại ca tuyệt đối không thể như thế tổ long không nói gì chỉ là nhìn thương long hồi lâu mới mở miệng nói tứ đ ệ thân là ta long tộc long tổ giữ gìn ta long tộc con cháu lại có gì sai tứ đ ệ làm thật tốt ta đồng đệ đi đạo đi. đạo hồn hồn không muốn phần Sơn Hải giới vực bái phỏng huyền hồn đạo tôn, cũng không cần、đi. Giống như huyền hồn đạo tôn giới thời trách tứ tứ. Hải bái có cứ vực ý Về long ạ i t ồ tại này, nhất này, định n là tộc tùy. Huyền hồn đạo tôn đã nói cùng ta long tộc lại k h ô nói g duyên phận, đ chính là không có duyên phận. Ta long tộc không phận. duyên long n là ó Ta lại nhiều làm cho d ù tốt cũng là vô dụng lại ta long tộc long tổ thân phận tôn quý còn không có gì người là có thể để cho ta long tộc long tổ thụ như thế khuất n ụ dù là hắn là hốt nguyên đại l à kim tiên cũng không được tổ long lời này vừa nói ra trúc long ứng long thương long ba người trên mặt đều có lấy vẻ kiêu ngạo h i ề n hiện ở bọn họ trong lòng mặc dù tôn kính huyền hồn nhưng cũng chỉ là tôn kính huyền hồn thực lực cường đại thôi cung thiên hạc huyền ngưu hai tộc đối với huyền hồn tôn kính là có khác biệt về bản chất bốn lúc này thương long nói cái kia huyền hồn đạo tôn giống như đối với thiên hạc huyền ngưu cái này hai tộc đặc biệt coi trọng dạng này có thể hay không ảnh hưởng ta long tộc phát triển ảnh hưởng khẳng định là sẽ có đạo tôn chính đồ tự mình ra h u y ề n hồn thiên nên đón hai tộc tộc trưởng cái này ở toàn bộ hồng hoang thiên địa thế nhưng là chuyến khắp hai tộc thanh âm uy thế nhưng là ở hồng hoang sinh linh trong lòng tăng nhiều đây cái này đạo tôn không biết ở tam đệ nói cẩn thận tổ long sắc mặt nghiêm túc đối với có chút không che đậy miệng ứng long hét lớn ứng long nghe tổ long cái này âm thanh hét lớn cũng biết chính mình có chút quá mức phóng đãng thế là cũng không tại tiếp tục nói chỉ là trên mặt bao nhiêu còn có một chút đối với người nào đó không phục thần sắc hiển lộ thổ long nhìn xem trúc long ứng long thương long ba người nói mặc kệ đạo tôn có thế nào dự định chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là đủ lại đạo tôn đã siêu thoát ở thiên địa bên ngoài đối với giữa thiên địa sự t ì n h là sẽ không đi quá mức quan tâm đạo tôn đã hứa hẹn qua ta long tộc sẽ không đi quản ta long tộc như thế nào làm việc vậy liền sẽ không đi quản chúng ta chỉ cần không quá quá phạm k i ê n kỵ đạo tôn tự nhiên sẽ không đích thân xuất thủ đối phó chúng ta tổ long nói xong lời nói này về sau lại tăng lớn một chút âm thanh lượng thậm chí có một chút pháp lực vận chuyển đối với ba cái long tổ nói về phần đạo tôn chính đồ như lại cùng ta long tộc có chỗ chiến đấu chỉ cần không thương tổn hắn này tính mạng cùng bọn hắn làm qua một hồi là được thắng thua tự có thiên mệnh ta nghĩ đạo tôn cũng là sẽ không trách tội tại ta long tộc chương một trăm hai mươi chín tám đồ tiếp chiến viết dạo chơi tùy tâm t r ư ớ c 129, tám đồ tiếp chiến viết dạo chơi tùy tâm t r ú c long ứng long thương long ba người nghe bản thân đại ca lần này có ý riêng lời nói đều rất muốn là rõ ràng cái gì ba người ngẩng đầu nhìn rộng lớn vô cùng đông hải liền không còn nói tiếp thứ gì bắt đầu liền long tộc tương lai phát triển tiến hành rất nhiều thảo luận bốn mà cùng lúc đó ở cho diệu thần tám người thiên tả ba huynh đệ còn có thiên hạc huyền ngư hai tộc bốn cái tiểu gia hỏa giảng đạo thuyết pháp huyền hồn ở nhân quả cảm ứng phía dưới liền dừng giảng đạo thuyết pháp thanh âm nhìn xem đông hải phương hướng có chút lắc đầu vừa cười vừa nói can đảm lắm một bên lục nhĩ nghe thuận tiện kỳ hướng huyền hồn vấn đạo sư tôn ai can đảm lắm đám người cũng là hiếu kỳ nhìn qua huyền hồn huyền hồn liền đối với mấy người nói tự nhiên là long tộc tứ tổ can đảm lắm nói xong lời này cũng không chờ diệu thần mấy người hỏi thăm liền đem tổ long ý tứ đơn giản đối với diệu thần mấy người nói một lần d i ệ u t h ầ n tám người nghe xong liền biết cái này tổ l ò n g là ở biến hướng hướng sư tôn cao chính mình đám người cũng là đối với mình đám người biểu thị bất man bốn d i ệ u t h ầ n tám người lúc này sắc mặt liền có chút khó coi dù sao cái này không chỉ là ở sư tôn của mình trước mặt cao nhóm người mình một hình biểu đạt đối với mình đám người bất mãn cũng là đối với mình đám người xuống một phong đặc thù chiến thư đây là nói cho bọn hắn mấy người ngày sau ở trong hồng hoang gặp lại coi như không phải là lúc trước cái kia lần dễ nói chuyện. phải kia nói như không lần là dễ Về sư a hoang tay u nguyên quy gặp hồng g tiếp lại loại liền lý. này tình, ấn nhất đến Nắm n thủy sự trực cụ xử ờ i nào lớn, tôn h thính vũ nhu nhược theo chút phạt thanh ì người bốn. này, bên trong, mang theo một chút sát phạt quả đoán âm thanh vang、lên. Sư kia đó có Lúc ly lên. một sát t vũ quả âm đệ tử đám người đón lấy cái này phong chiến thư ngay sau gặp lại loại này sự tình đệ tử đám người chính là cùng cái này lòng tộc phân cao thấp lại như thế nào cũng làm cho hồng hoang thiên địa vô tận sinh linh biết được đệ tử đám người tuyệt không phải dựa vào sư tôn uy danh mới có bây giờ như vậy thanh danh cái kia tổ long không phải là nói như ngày sau gặp lại như thế tương tự sự tình không thương tổn chúng ta tính mệnh chỉ cùng chúng ta làm qua một hồi phân cái cao thấp thắng thua sao vậy đệ tử mấy người cũng như thế phạm long tộc đại la kim tiên giả cùng đệ tử đám người như lên xung đột đệ tử đám người cũng sẽ không lấy hắn này tính mạng đệ tử đám người cũng chỉ cùng hắn chia đều cái cao thấp thắng thua đệ tử thính vũ khẩn cầu sư tôn â n chuẩn thính vũ nói xong lời nói này liền hướng huyền hồn quỳ xuống lại bốn mà diệu thần mấy người cũng đều hướng về huyền hồn quỳ lạy trên mặt đất cùng kêu lên nói đệ tử sơ tễ khẩn cầu sư tôn ăn chuẩn huyền hốn nhìn xem các đệ tử như thế thì là phá lên cười một lát sau mới đ ố i mấy người nói đã như vậy vi sư đáp ứng chính là ngày sau các ngươi như thế nào đánh nhau vi sư cũng là sẽ không đi quản chỉ là các ngươi chớ có nhường vi sư thất vọng tốt rồi vi sư cũng đáp ứng các ngươi liền đều đứng lên đi đệ tử ổn thỏa không phụ sư tôn kỳ vọng cao diệu thần tám người nói xong liền đứng lên một bên thiên tả ba huynh đệ cũng đối huyền hồn quỳ lại nói lao tổ ở trên chúng ta ba người ổn thỏa khắc khổ tu luyện nếu có thể đến đại la kim tiên cũng nhất định cùng cái kia người của long tộc đấu một trận định sẽ không đ o ạ ta sư tôn huy danh cũng không biết cô phụ l a o tổ quan tâm huyền hồn nhìn xem ba người cũng là cười đối với thiên tả ba người nói thiện có này trí lớn càn g khôn đạo hưu ổn thỏa là cao hứng đừng quỳ đều đứng lên đi thật tốt tu luyện ngày sau tự có các loại mây gió đất trời chờ lấy các ngươi ta cùng các ngươi sư tôn đến lúc đó liền nhìn các ngươi vũ động thiên địa này mưa gió thiên tả thiên h i ế u phú hoa ổn thỏa sẽ không cô phụ sư tôn cùng lao tổ kỳ vọng thiên tả ba huynh đệ nói xong cũng đứng dậy đứng ở một bên thiên hạc huyền n h ư u hai tộc bốn cái tiểu bối nhìn xem d i ệ u thần mấy người như vậy hăng hái cũng là lớn thụ c ủ a vũ đều là đạo tâm càng thêm kiên định bốn huyền hồn cũng không ở cái đề tài này bên trên nói gì nhiều ngay sau liền nhìn các đồ đệ như thế nào biểu hiện bốn thế là huyền hồn tiếp tục vi diệu thần t á n g người thiên tả ba huynh đệ còn có thiên hạc huyền n h ư hai tộc bốn cái tiểu bối đàm luận đạo pháp huyền diệu nói thiên địa đến trí lý đi bốn như thế thời gian thấm thoát tuế nguyệt như toi đưa nhoáng một cái ở giữa chính là ba ngàn năm qua đi lúc này liền thấy ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến hạc huyễn khi bốn người hướng huyền hồn quỳ lệ hành lễ đứng dậy đứng thẳng về sau n b i ư u vô nhan hướng huyền hồn nói v ă n bối mấy người du lịch hồng hoang nhiều năm trong tộc trưởng bối nhất định là phi thường quản niệm v ă n bối mấy người cũng là phải trở về tộc địa đi lần này có thể lắng nghe đạo tôn dạy bảo tắm rửa đại đạo trưởng hà bên trong quả thật v ă n bối mấy người cực lớn phúc phận lần này v ă n bối mấy người thu hoạch rất nhiều sau khi trở về nhất định có thể có lớn đột phá v ă n bối ngưu vô nhan cảm ơn đạo tôn mà còn lại ba người cũng cùng t ê u lên nói v ă n bối ngưu vô trình cảm ơn đạo tôn văn bối ngữ vô chiến cảm ơn đạo tôn văn bối hạc huyễn khi cảm ơn đạo tôn huyền hồn đối bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó nói không cần như thế các ngươi có thể cùng ta gặp nhau cũng coi là duyên phận không cạn thôi các ngươi trung quy là thanh hồng cùng huyền ngữ hậu bối đã có này duyên phận gặp phải cũng nên nên có chút lễ vật đưa cho các ngươi huyền hồn nói xong cũng không chờ ba người như thế nào cự tuyệt liền thấy huyền hồn trong tay có mấy đạo thần quang bay ra lại nhìn đi bốn người trong tay liền đều có ba viên thái cực đồ án thần bí trái cây chính là vô cực bản nguyên đạo quả huyền hôn một ngón tay điểm ra bốn đạo huyền quang bay vào bốn người trong nguyên thần bốn người liền đã biết được cái này vô cực bản nguyên đạo quả công dụng bốn người tự nhiên lại là một phen chấn động vô cùng thần sắc bốn người cũng biết đây là gặp gỡ cơ duyên to lớn trấn kinh trong chốc lát h ạ huyền khi ổn định lại tâm thần của mình sau đó hướng huyền hồn hành lê nói van bối bốn người cảm ơn đạo tôn ban ân bởi vì cái gọi là trưởng bối ban thưởng không dám tử van bối bốn người liền mặt d à y nhận lấy huyền hồn nghe thì là hài lòng đối bọn hắn bốn người nhẹ gật đầu thế là bốn người lại cùng diệu thần tám người thiên tả ba huynh đệ từng cái tạm biệt về sau liền đứng dậy cưới mây bay hướng về phương xa bay đi bốn m à huyền hồn thì là mang theo diệu thần tám người cùng với thiên tả ba huynh đệ tiếp tục ở hồng hoang giữa thiên đ ị a dạo chơi không phân biệt thiên địa phương hướng dậm chân đi ngàn dặm tùy tâm mà du thiên núi sông hoặc là tầm u tham bí hoặc là tại sinh linh ở giữa giảng đạo thuyết pháp cũng là thông d o n g tự tại vô cùng như thế như vậy xuống tới cái này thứ ba mươi sáu cái lượng kiếp liền đã là đi qua hồng hoang thiên địa lạng yên đi mắng tiến vào thứ ba mươi bảy cái lượng kiếp bốn mà lúc này ở hồng hoang bắc địa trong một chỗ núi rừng huyền hồn mang theo rượu thần tám người cùng thiên tả ba người đang nhìn xem ở ngoài ngàn dặm phát sinh một màn bốn chỉ gặp ở ngàn dặm chỗ có bốn cái trẻ tuổi đạo nhân chia làm hai nhóm ngay tại kịch liệt đánh nhau trong đó có hai cái nữ tu hiển nhiên là cùng một chỗ hai cái này nữ tu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thân thể huyện chuyển linh l u n g mà lại nóng nảy đến cực điểm hai cái này nữ tu một bên ngăn cản mặt khác hai người nam tu thần thông thuật pháp cùng linh bảo công kích một bên cùng kêu lên đối với cái kia hai người nam tu lạnh lùng nói ta miêu tiểu giai miêu tiểu phỉ cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không nhường các người hai người khi nhục c ư ơ n g một trăm ba mươi gặp kỳ lân lân tổ tâm tư chương một trăm ba mươi gặp kỳ lân lân tổ tâm tư lúc này ở phía xa quan sát thiên hồng hiện ra mặt mũi vẻ chán ghét sau đó lại có chút nghi ngờ nói cái này kỳ lân nhất tộc làm sao cũng là bộ này đức hạnh cái kia lân tổ chúng ta cũng là gặp qua vài lần mặc dù hiểu rõ không tính quá nhiều nhưng từ ở vạn tộc liên minh lúc biểu hiện đến xem cái này kỳ lân nhất tộc không nên không chịu được như thế một bên trường sinh nghe thì là lắc đầu sau đó nói sư muội cũng là quá mức chấp nhất hông thú thời kỳ vạn tộc liên minh dù sao cũng là ở lân tổ để sướng xuống tạo thành cái kia lân tổ tự nhiên là muốn đủ kiểu g i ữ gìn nhắc tới lân tổ không có những thứ khác một chút tâm tư sư huynh ta cũng là không quá tin tưởng lại có chúng ta một đường đi tới cái này kỳ lân nhất tộc phát triển có thể nói là tấn m ạ n h đến cực điểm so với long tộc phát triển cũng không kém bao nhiêu xem ra cái này kỳ lân tộc ở vạn tộc trong liên minh hành động đích đích s á c s ắ c là rất được lòng người nha ha ha trường sinh sư huynh nói là cái này lân tổ sớm có mưu tính một bên thiên tả có chút khiếp sợ hỏi trường sinh nghe thì lại là lắc đầu mới nói ta cũng không biết bất quá cái kia lân tổ ở vạn tộc trong liên minh biểu hiện thực sự là có chút không thể lý giải làm một liên minh đề xướng giả thật sự là hắn là hợp cách thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết nhưng xem như kỳ l â n tộc tộc t r ư ở n g hắn hiển nhiên là không lớn xứng trước ở ngay lúc đó vạn tộc trong liên minh cái kia long tộc có thể nói là khí diễm phách lối vô cùng đối với kỳ lân nhất tộc hậu bối đặc biệt là những cái kia nữ tu thế nhưng là lấn ép lợi hại cái kia lân tổ xem như kỳ lân tộc tộc trưởng vậy mà đối với cái này có thể nhịn nhường xuống tới cái này thật sự là nhường người sờ vớt không được đầu não hoặc là cái này lân tổ là thật không có tư tâm thật hy vọng vạn tộc trong liên minh các chủng tộc ở giữa quan hệ có thể hòa thuận hòa hợp cùng chống chọi với ngay lúc đó hứng thú cho nên đối với long tộc đủ loại vô lễ cử động nhường nhịn xuống dưới hoặc là chính là cái này lân tổ có không thể cho ai biết nhu đồ hoặc là chuẩn xác mà nói kỳ lân nhất tộc có thể từ ngay lúc đó hoang cổ vạn tộc trong liên minh lấy được một chút bình thường không chiếm được đồ vật mà những vật này đủ để cho lân tổ tạm thời nhường nhịn long tộc đủ loại vô lễ đến cực điểm hành vi trừ hai loại khả năng bên ngoài ta thực sự nghĩ không ra còn có cái khác khả năng diệu thần mấy người nghe trường sinh lời nói này cũng là cảm thấy trong đó rất có đạo lý phải biết ở hiện tại trong h n g hoang nhưng vẫn là lấy chủng tộc làm chủ chứ giống như d i ệ u thần những thứ này số ít có sư thừa trong h n g hoang đại đa số hay là lấy chủng tộc truyền thừa làm hạnh tâm giống như lân tổ loại này tộc trường nhất định là muốn lấy chủng tộc làm trọng nếu có người khi dễ tộc nhân của mình không thể nói là cả tộc mà chiến nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối nó có cái gì tốt sắc mặt mà lân tổ hiển nhiên không có dạng này đi làm vậy cái này trong đó coi như phi thường nhường người đáng giá nghĩ lại bốn mà diệu thần nhìn thoáng qua còn tại chiến đấu bốn người thì là nói từ kỳ lân tộc hai cái này tiểu bối biểu hiện đến xem cái này lân tổ đối với kỳ lân tộc quản giáo chỉ sợ cũng không lắm nghiêm khắc cùng vạn tộc liên minh thời điểm kỳ lân tộc biểu hiện rất khác nhau mà lại chúng ta một đường đi tới vẹn vẹn ở có sư tôn tỏa chấn hồng hoang bắc địa đã nhìn thấy có thật nhiều kỳ lân tộc tộc nhân c h i ế m cứ các nơi linh m ạ n h phúc địa phát triển lớn mạnh lấy kỳ lân tộc thế lực uy danh trong lúc nhất thời không thể so long tộc yếu bao nhiêu a cái này kỳ lân nhất tộc từ hiện tại biểu hiện đến xem cũng là có dã tâm của mình nguyên phù nghe thì là cười nói h ồ n g hoang rất nhiều chủng tộc cái nào chủng tộc dám nói chính mình không có một chút dã tâm chẳng qua là lớn hay là nhỏ vấn đề thôi đám người nghe nguyên phù lời nói này cũng đều là tán đồng nhẹ gật đầu h ồ n g hoang trong thiên địa như một chủng tộc không có một chút dã tâm đây cũng là không cách nào ở cái này hồng hoang trong thiên địa đặt chân bốn lúc này ở một bên thiên hữu hướng huyền hồn hỏi lao tổ cái này kỳ lân nhất tộc đã có lấy dã tâm của mình cái kia vì sao ở vạn tộc liên minh thời điểm cái kia lân tổ đối với long tộc như vậy nhường nhịn đâu thiên hữu không giải còn mời lao tổ dạy bảo mấy người còn lại cũng đều là nhìn xem huyền hồn thiên hữu nghi vấn cũng là bọn hắn không thể nhất lý giải một chỗ huyền hồn nghe thiên hữu hỏi thăm lại nhìn thấy diệu thần mấy người cũng đều là có chút nghi vấn nhìn xem chính mình liền nói với bọn họ kỳ thật cũng không khó lý giải bất quá là vì khí vật thôi các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này kỳ lân tộc đại la kim tiên có chút quá nhiều sao vẹn vẹn là chúng ta một đường đi tới liền cảm nhận được mười cái đại la kim tiên kỳ lân tộc cao thủ chỉ cái này hồng hoang bắc địa giống như này h u n g chi là địa phương khác đây hiện tại cũng không phải hung thú tứ ngược đoạn thời gian đó đại la kim tiên khắp nơi có thể thấy được hiện tại trong hầm hoang đại la kim tiên cũng có thể xem như một phương cao thủ cho nên trường sinh cũng coi là nói đúng cái này lân tổ hoàn toàn chính xác ở cái kia vạn tộc trong liên minh lấy được bình thường không quá có thể thu được đồ vật đó chính là thiên địa khí vận g i á t r ị dù sao tổ kiến cái kia hoang cổ vạn tộc liên minh là cái này lân tổ trước hết nhất đưa ra không quan tâm đến sau gia nhập long tộc như thế nào phong quang như thế nào tại cùng hung thú đại chiến bên trong duy nhất lĩnh phong tao cái này thiên địa khí vận gia chỉ vĩnh viễn là ở kỳ lân tộc bên kia cho nên cái này kỳ lân nhất tộc xem như ở lúc ấy nhận một chút thiên mệnh tự có thiên địa tạo hóa r a thân diệu thân mấy người n g h e vậy cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ r a nghĩ đến cái kia lân tổ vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không biết tổ kiến cái này hoàng cổ vạn tộc liên minh là có như thế chỗ tốt đến sau cảm nhận được thế mà lại có thiên địa khí vận gia chỉ ở chính mình chủng tộc tộc vận phía trên cái kia lân tổ tự nhiên là muốn bảo trì dạng này trạng thái như vậy lân tổ một chút không thể lý giải hành vi cũng là có thể nói tới thông tất cả đều là chủng tộc thôi chỉ bất quá lân tổ vì thế hy sinh một ít tộc nhân làm đại giá để đạt tới mục đích này mà thôi bốn thính vũ nghe huyền hồn giải đáp về sau suy tư trong chốc lát sau đó lắc đầu nói mặc dù lý giải lân tổ cái kia lần hành vi là vì chủng tộc của mình nhưng thính vũ hay là không chịu nhận loại này vì chủng tộc phát triển mà coi nhẹ rơi một chút tộc nhân thống khổ hành vi cái này cũng có thể chính là những thứ này làm tộc trưởng chỗ hơn người đi tốt rồi tốt rồi không cần phải đi thảo luận những thứ này đã sớm là quá khứ sự t ì n h chủ đề các ngươi lại không ra tay cái kia hai cái tiểu nha đầu coi như thật muốn thân tử đạo tiêu diệu thần mấy người nghe s o n g huyền hồn lời này cũng biết nhóm người mình đích thật là nghị quá nhiều một chút thế là đám người nhìn ngay tại chiến đấu bốn người liếc mắt liền đã biết được bốn người tu vi cảnh giới bất quá là bốn cái thái ớt kim tiên sơ kỳ tiểu gia h o a t thôi trong tay linh bảo cũng chỉ là một chút bình thường hậu thiên linh bảo mà thôi đối với bình thường sinh linh đến nói bốn người chiến đấu chém giết có thể nói là kịch liệt vô cùng nhưng đối với diệu thần mấy người đến nói cũng liền không tính là gì diệu thần cười thiên tả nói thiên tả sư đệ ở lão tổ bên người học nghệ nhiều năm hẳn là bất phàm vậy hôm nay sư tỷ nhưng là muốn thay lão tổ thật tốt khảo giáo tại sư đệ một phen không biết sư đệ ý như thế nào diệu thần sư tỷ đã muốn kiểm tra tại sư đệ sư đệ sao dám không đáp ứng ở thiên tả cười hướng diệu thần thi lễ một cái về sau lại nhìn thiên tả bước ra một bước cũng không vận dụng các loại linh bảo chỉ là trong nháy mắt huyền diệu đạo quyết kết động liền có hai đạo màu vàng ánh chớp xuất hiện ở thiên tả lòng bàn tay chỉ nghe thiên tả quát nhẹ một tiếng đi bàn tay vung lên liền có hai đạo thần lôi hướng về kia hai cái kỷ lần tộc nam thanh niên tu sĩ đi chương một trăm ba mươi mốt hôn t r ư ớ n g lo d m p t h ế cục t h a y đ ổ i dần. t r ư 131, hôn t r ư ớ n g lo dip thế cục thay đổi dần thần lôi chính là càn khôn đạo nhân sáng tạo một đạo tiểu thần thông tên là càn khôn trưởng tâm như ý thần lôi nay thần lôi mặc dù không phải là cái gì đại thần thông nhưng lại có thể theo phát theo thu nơi mắt nhìn thấy thần lôi có thể đến có thể nói là phi thường thực dụng thần thông bốn chỉ gặp cái kia hai đạo màu vàng thần lôi trước mắt rơi vào ở ngoài ngàn dặm cái kia hai cái kỳ lần tộc thanh niên nam tu trên thân còn tốt hai cái này kỳ lần tộc tu sĩ cũng là thái ớt kim tiên tu vi mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng cũng không biết bị cái này tiểu thần thông càng không trưởng tâm như ý thần lôi một lôi diệt s á t bất quá hai người tuy là không có bị diệt giết nhưng cũng bị cái này đột nhiên đến một đạo thần lôi đánh có chút ra chóc thị t phun pháp lực hỗn loạn không nớt lại thêm cái kia hai tên nữ tu công kích trong lúc nhất thời cái này hai tên kỳ lân tộc nam tu có thể nói là chật vật đến cực điểm mà cái kia hai tên nữ tu cũng bởi vì cái này một đột nhiên phát sinh biến cố có chút kinh lấy thế là liền có thể trông thấy bốn cái người đều là tức chiến ý phi t ố c hướng lui về phía sau vài dặm nơi bốn xin hỏi là phương nào đi ngang qua tu sĩ lại có như thế nhàn tình nhạ trí đến nhúng tay ta kỳ lân nhất tộc sự t ì n h có thể có thể xưng tên ra ta hai người chính là kỳ lân tộc con cháu cổ phi cổ hôi ở đây mời đạo hữu ra gặp một lần trong đó một cái kỳ lần tộc nam tu bay ngược vài dặm về sau liền s á c mặt ngừng trọng vận lên pháp lực cao giọng nói xong nó âm thanh ở chung quanh mấy chục dằm nơi vang vọng thật lâu các ngươi lần này biểu hiện ngược lại là so những cái kia long tộc tiểu bối trói mắt một chút cũng coi là rất không tệ huyền hồn âm thanh rơi xuống liền thấy huyền hồn mang theo diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ tám người cùng với thiên tả thiên h i ế u phù hoa ba huynh đệ đi tới bốn người trung gian trong đó cái kia nói chuyện lúc trước nam tu cổ phi nghe huyền hồn cái kia lời nói không khỏi có chút ngạo nghê nói cái kia trong biển cá c h ạ c h có thể nào cùng ta kỳ lân tộc đánh đồng cổ phi nói xong lời nói này một bên cổ hôi thì mở miệng quát lớn các ngươi chính là người nào dám nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng ta kỳ lân tộc cũng không phải tùy tiện có thể khi nhục diệu thần nghe hai người mà nói thì là vừa cười vừa nói cái kia ta làm sao nghe nói các ngươi trong miệng cá chạch đối với ngươi chở kỳ lân tộc thế nhưng là khi dễ lợi hại đây cũng không thấy các ngươi nổi giận a xem ra các ngươi kỳ lân tộc cũng là lấn mềm t r ụ cứng rắn cổ phi cùng cổ hôi nghe rượu thần l ờ i nói này sắc mặt biến xanh xám trong mắt lửa giận cháy hừng hực thậm chí hai người thân thể cũng không ngừng run dày lên hiển nhiên cái kia đoạn ở hoang cổ vạn tộc liên minh lịch sử đối với hết thệ kỳ lân tộc tộc nhân đến nói tuyệt đối là một đoạn không mỹ hảo lại khuất nhục vô cùng lịch sử càng là kỳ lân nhất tộc vĩnh viễn không muốn đề cập cấm kỵ chỗ bốn các ngươi thực sự là khinh người quá đáng cổ phi hung dữ nhìn chằm chằm huyền hồn đoàn người này lớn tiếng đối với mấy người giống một tiếng liền toàn thân pháp lực không ngừng dâng trào trong tay một phương thượng phẩm hậu thiên linh bảo bảo ấn không ngừng hấp thu pháp lực liền muốn tế ra đánh tới hướng huyền hồn mấy người thính vũ ở một bên nhìn khinh miệt cười nhẹ một tiếng đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong khí thế không còn che lấp t o à n lực triển khai. n đ g nhiên ép hướng cái này kỳ lân tộc hai người trực tiếp nhường hai người này quỳ xuống đất không d ậ y nổi thính vũ lạnh lùng hướng hai người nói chúng ta khinh người quá đáng lại như thế nào ngươi hai người ủy vào chủng tộc y ê u thế làm cái kia ước hiếp sự tình không phải cũng là khinh người quá đáng sao ta vốn cho rằng các ngươi kỳ lân tộc cùng long tộc có chút khác nhau không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn cũng bất quá là cá mẹ một lứa thôi ai cũng không cần phải nói ai không phải hai người bị thính vũ khủng bố đại la kim tiên khí thế cho ép có chút nói không ra lời mà cái kia hai tên nữ tu cũng bị thính vũ đại la kim tiên khí thế chấn kinh đến còn tốt khí thế kia không phải là nhằm vào các nàng cho nên hai người mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng có thể chịu nổi hai nữ nghe thính vũ lời nói này cũng biết là gặp gỡ cao nhân cứu thế là vội vàng phi độn thân hình đi tới huyền hồn mấy người bên cạnh hướng huyền hồn mấy người quỳ lệ cùng kêu lên nói cựu mệnh thiên miêu hậu bối miêu tiểu giai bái kiến chư vị tiền bối cảm ơn chư vị tiền bối ân cứu mạng cựu mệnh thiên miêu hậu bối miêu tiểu phỉ bái kiến chư vị tiền bối cảm ơn chư vị tiền bối ân cứu mạng huyền hồn nhìn một chút hai người bọn họ đối với các nàng nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói các ngươi đứng lên trước đi sự tình còn không có xử lý xong đây các ngươi hai người trước hết đứng ở một bên nhìn xem đi phải miêu tiểu giai cùng miêu tiểu phỉ lên tiếng liền đứng dậy đứng tại một bên bốn t hai í khí n dùng chấn nhiếp trong chốc lát lần h thế, chốc h vũ kỳ lát tộc hai người về vũ về liền đều sau, sau, Sắc hai thu thu lại lúc lấy lại tinh thần. Sắc mặt cũng đều là phi phi người mới tinh cùng thính này thần. cũng thế. thế mặt khí khí Cổ cổ ở biết n r ắ n bệnh. người g biết, Hai đây là gặp gỡ dạo chơi hồng hoang cao nhân hai người ổn định lại tâm thần về sau cái kia cổ hôi mới mở miệng nói hồng hoang vốn là một cái mạnh được yếu thua thế giới ta hai người so với nàng hai người cường đại tự nhiên có thể ư ớ c hiếp các nàng còn có cổ hôi nói đến đây thân xác tràn đầy quật cường hướng huyền hồn mấy người nói còn có chính là không nên đem ta kỳ lân tộc cùng cái kia đáy biển cá c h ạ c h đánh đồng ta hai người đích thật là nhìn lên hai cái này cựu mệnh thiên miêu nữ tử nhưng ta hai người thế nhưng là đối với hai người bọn họ hứa hẹn qua chỉ cần theo ta hai người liền có thể vào ta kỳ lân nhất tộc tuyệt sẽ không giống như cái kia đáy biển cá c h ạ c h nhất tộc lạm tình vô tình đến cực điểm lại gia nhập ta kỳ lân tộc so với sống ở đó nhỏ yếu cựu mệnh thiên miêu nhất tộc tốt nhiều lắm cứ như vậy nàng t ỷ m ộ i hai người tương lai tu đạo t i ề n cảnh không phải là sẽ càng thêm ánh sáng sao huyền hốn nghe cái này cổ h ô i như thế một phen oai đạo lý cũng là có chút bị tức cười liền hướng hai người hỏi ồ xem ra các ngươi hai người hay là một lòng vì nàng hai t ỷ m ộ i cẩn thận cân nhắc thậm chí ở các ngươi trong mắt dù là các nàng hai t ỷ m ộ i từ bỏ phản bội chủng tộc của mình cũng là phi thường chuyện chính xác thật sao đúng là như thế cổ phi cùng cổ hôi cùng kêu lên nói h u y ề n hốn nghe hai người đáp lời về sau ngẩng đầu quan sát bầu trời sau đó cười lắc đầu hơi xúc động lấy nói thật đúng là cái hôn chướng logic đây thôi các ngươi quá mức chán ghét chút hay là ở ta trước mắt biến mất đi h u y ề n hốn nói xong ống tay háo vung lên liền có một đạo thần phong cố u n lên cái kia cổ phi cùng cổ hôi hai người liền theo đạo này thần phong cùng nhau cố u n lên hướng về phương xa xoay tròn đi bốn huyền hồn sau khi làm xong những việc này liền hướng miêu tiểu giai cùng miêu tiểu phỉ hỏi các ngươi là cựu mệnh thiên miêu nhất tộc cựu mệnh thiên miêu nhất tộc ở hồng hoang phương đông các ngươi chạy thế nào đến phương bắc đến rồi miêu tiểu giai có chút e ngại nhìn huyền hồn liếp mắt sau đó mới lên tiếng bởi vì hiện tại hồng hoang thế cục có chút khẩn trương ngũ đại t r ù n g tộc ở giữa ma sát không ngừng cho nên một chút nhỏ t r ù n g tộc hoặc là gia nhập vào một phương bên trong hoặc là chính là tìm kiếm một chút lui lại con đường ta c ử u mệnh thiên miêu tộc tộc trưởng biết phương bắc có một cấm kỵ chi địa tên là sơn hải giới vực nó giới vực bên trong có nhất nguyên chi số núi thần như có được tất có thiên địa tạo hóa như thế có thể trở thành c ử u mệnh thiên miêu nhất tộc cuối cùng đường lui lại có hồng hoang bắc địa có thần bí đại năng bảo vệ ngũ đại chủng tộc không dám ở loạn này tới cho nên tộc trưởng phái ta tỉ mỗi hai người đến đây nhìn có thể hay không đến một đỉnh núi tạo hóa một bên miêu tiểu phỉ thì có chút lòng còn sợ hay nói không muốn chúng ta vừa tới hồng hoang bắc địa không bao lâu liền đụng tới cái kia hai tên gia hỏa thực sự là quá mức không may một chút cũng không biết cái kia thần bí đại năng có phải là thật hay không tồn tại cái này hồng hoang phương bắc cảm giác cũng không quá an bình đây diệu thần mấy người nghe miêu tiểu phỉ lần này vô tình không khỏi đều là nhìn sư tôn của mình hoặc l a o tổ l i ế mắt thấy huyền hồn đồng thời không có cái gì biểu tình cũng liền không còn đi quan sát nhưng lúc này diệu thần mấy người trong mắt coi như có một chút vẻ tức giận hiện hiện chương một r ư ơ i hai cựu mệnh dù yếu tâm hướng sơn hải kiếp sắt ban đầu bởi vì t r ư ơ i hai cựu mệnh dù yếu tâm hướng sơn hải kiếp s á t ban đầu bởi vì ở diệu thần tám người cùng thiên tả ba huynh đệ trong lòng từ đầu đến cuối cho rằng cái này hồng hoang bắc địa đó chính là bản thân sư tôn hoặc là huyền hồn lao tổ mặc dù bản thân sư tôn hoặc là lão tổ có thể không quá quan tâm dù sao ở bản thân sư tôn hoặc lão tổ trong mắt những người kia lại thế nào làm ở mỹ cũng liền chỉ là như thế thôi nhưng mình đám người xem như văn bối lại không thể như thế đối đ ã i cái này nếu là không đi ra gặp một lần đám người kia bọn họ thật đúng là đem cái này hồng hoang b ắ p địa xem như nhà mình diệu t h ầ n mấy người trong nháy mắt nghĩ xong những thứ này liền không ở suy nghĩ hiện tại đi theo bản thân sư tôn hoặc láo tổ du lịch mới là trọng yếu nhất chuyện này ngày sau tự sẽ có kết toàn bốn một bên lục nhĩ thì là hiếu kỳ hướng miêu tiểu giai tỷ mọi hai người hỏi nghĩ cái kia sơn hải giới vực nhất nguyên sơn đỉnh núi đã có như thế tạo hóa nhất định không phải là đơn giản như vậy các ngươi hai người có gì bản lĩnh lại còn nói muốn đều chiếm đi một ngọn núi khẩu khí có phải là có chút quá lớn rồi các trưởng bối của văn bối đối với cái kia sơn hải giới vực từng có thám tính h cái kia sơn hải giới vực có kỳ trận vân quanh muốn leo lên những cái kia đỉnh núi cũng không nhất định phải là tu vi cao tuyệt hạ người mà nhất định phải là đạo tâm k i ê n định cầu đạo không hối hận hạng người mới có thể có cơ duyên được hưởng cái kia núi thần tạo hóa cho nên vãn bối hai người tự nhận đạo tâm coi như k i ê n định cũng có vì đạo mà chết quyết tâm cho nên nhất định sẽ thành công miêu tiểu giai nói xong lời nói này còn nắm chặt n ắ m đấm dùng sức vung từng cái vung phảng phất tại cho mình tỉ mỗi hai người động viên góp phần trợ uy h u y ề n hôn mấy người bị nàng cái này có chút đáng yêu cử động làm cười thế là diệu thần liền nói vậy liền cầu chúc các ngươi hai người có thể thuận lợi thành công đều chiếm đến một đỉnh núi đi hai người nghe diệu thần c h ú c phúc cũng là vui vẻ không thôi sau đó cái kia miêu tiểu phỉ hướng huyền hồn mấy người nói lần này cảm ơn chư vị tiền bối cứu t a tỉ m ộ i hai người không có cái gì có thể báo đáp chư vị tiền bối chỉ có ta c ử u mệnh thiên miêu nhất tộc tộc nhân đạo hóa thời điểm bản mệnh thần thông biến thành một cái bảo châu đưa cho chư vị tiền bối miêu tiểu phỉ nói xong trong tay liền xuất hiện một viên màu xanh biết ngọc châu chính là cựu mệnh thiên miêu nhất tộc đặc hữu một loại chân quý bảo vật nguyên mệnh châu mà cái này nguyên mệnh châu tác dụng ở trong h n g hoang có thể nói là người người đều biết đó chính là cái này nguyên mệnh châu có thể chống đỡ một mạng chỉ cần ở đại la kim tiên trở xuống tu sĩ hoặc người công kích không phải là đại la kim tiên hoặc đi lên tu sĩ như vậy gặp được trí tử công kích thì có thể dùng này châu ngăn cản một mạng hoàn toàn không có bất kỳ thai hỏa ngầm nào cho nên cái này nguyên mệnh châu ở rất nhiều chủng tộc thế lực bên trong tuyệt đối là phi thường quý hiếm b ả o bối này châu chỉ có kim tiên hoặc là đi lên tu vi c ử u mệnh thiên miêu bỏ mình thiên địa về sau mới có thể ngưng tụ ra cái này nguyên mệnh châu mà này châu sở dĩ có công hiệu này thì cùng c ử u mệnh thiên miêu lai lịch cùng với thần thông có quan hệ c ử u mệnh thiên miêu nhất tộc vốn là giữa thiên địa một đạo sinh mệnh tạo hóa chi khí hóa thành tộc trời sinh có một bản mệnh thần thông tên là c ử u mệnh cái này nguyên mệnh châu chính là cái này thần thông một điểm thể hiện thôi bốn h u y ề n h ồ n tiếp nhận cái này màu xanh biết nguyên mệnh trâu nhìn trong chốc lát liền cười đối với hai người nói đã như vậy cái kia ta liền nhận lấy cũng cầu chúc các ngươi hai người có thể thành công đi h u y ề n h ồ n thoại âm rơi xuống nếu có người lúc này quan sát miêu tiểu giai miêu tiểu phỉ khí vận liền có thể phát hiện hai người khí vận không chỉ có càng thêm lương thực mà lại tăng vọt rất nhiều h u y ề n h ồ n đối với cái này có cảm ứng cũng không có đi nói cái gì nói ra thì p h á p theo một lời cải thiên mệnh hiển nhiên huyền hồn là có ý như thế thế là cựu mệnh thiên miêu tộc hậu bối miêu tiểu giai miêu tiểu phỉ cùng huyền hồn mấy người tạm biệt về sau liền hướng về sơn hải giới vực xuất phát bốn nguyên phù nhìn xem hai người đi xa sau đó vừa cười vừa nói xem ra sơn hải giới vực lại muốn nhiều hai cái phong chủ có sư tôn lần này chúc phúc hai người đều chiếm đến một đỉnh núi vấn đề cũng không lớn chỉ bất quá sơn hải giới vực những nhất nguyên phong chủ đó có sư tôn một chút an bài b ố trí cái kêu nhất nguyên phong hội chỉ sợ là tạm thời cử hành không được không thể hoan nghênh nàng hai người cái kêu nhất nguyên phong hội chính là ngày xưa tất cả đỉnh núi chủ ở giữa ước định một loại định kỳ trao đổi lẫn nhau một lần pháp hội chỉ cần nàng hai người có thể chiếm được một đỉnh núi cái này nhất nguyên phong hội nàng hai người sớm muộn sẽ bắt kịp cũng không nhất định nhanh ở cái này nhất thời diệu thân đến đạo nơi này ngừng trong chốc lát rồi nói tiếp lại nàng hai người nếu có thể thành công cái này sơn hải giới vực bên trong ngược lại là có hai cái hoang cổ t r ù n g tộc xem như ở cái này sơn hải giới vực chân chính có căn cơ đám người suy nghĩ một chút thật đúng là dạng này mấy người không khỏi đều là cười nhẹ một tiếng huyền hôn ở một bên cũng là có chút ý cười h i ệ n hiện bốn sơn hải giới vực bên trong chân chính có thể được cho đứng xuống góp chân t r ù n g tộc cũng chỉ có cái kia thanh dương đạo nhân hoang cổ linh dương nhất tộc thôi lại cái này thanh dương đạo nhân cũng là một cái có đại phách lực phàm là không thích hướng sơn hải giới vực hoàn cảnh đệ tử trong tộc đều biết ấn tộc quy chuyển ra sơn hải giới vực đi hướng trong hồng hoang phát triển mà sơn hải giới vực bên trong tam dương đỉnh núi thì là ra đủ loại tài nguyên cung ứng những thứ này đệ tử trong tộc phát triển cũng biết phái ra mấy tên trong tộc trưởng lao t r ô n g nom mà cái này đệ tử trong tộc phát triển thế lực cách mỗi ngàn năm sẽ gặp phái ra một chút thế lực bên trong tinh nhuệ đi hướng sơn hải giới vực sinh hoạt ngàn năm nếu có thể thích ứng thì lên tam dương đỉnh núi bên trong tiếp nhận hoang cổ linh dương nhất tộc tốt nhất bồi dưỡng cho nên hiện tại hoang cổ linh dương nhất tộc cao thủ cũng là không ít mặc dù so ra kém ngũ đại t r ù n g tộc nhưng ở trong h n g hoang cũng coi là có chút tiếng tam trừ cái này hoang cổ linh dương nhất tộc còn lại t r ù n g tộc mặc dù cũng có ở giới vực bên trong sinh hoạt nhưng lại không còn có một t r ù n g tộc có thể leo lên cái này một nguyên đỉnh cao chỉ có thể nói cái này t r ù n g tộc ở giữa các loại nhân quả đối với đệ tử trong tộc vẫn còn có chút ảnh hưởng cái kia hoang cổ linh dương nhất tộc có thể chiếm được một đỉnh núi còn có thể rất tốt phát triển nhất thời bởi vì thời gian sớm nhân quả dây dưa không sâu lại một cái bởi vì chiếm được một đỉnh núi động thiên khí vận gia trì lại có các chủng tộc quy áp dụng ngược lại khiến cho cái này hoang cổ linh dương nhất tộc khí vận lâu đời kéo dài còn nếu là cái này cựu mệnh thiên miêu nhất tộc có thể ở sơn hải giới vực đứng xuống góc chân cái kia ở cái này sơn hải giới vực bên trong c ũ n g coi là một kiện đại là một bốn. sự h u y ề n h ồ n không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này tiếp tục mang theo rượu thần mấy người dạo chơi giảng pháp mãi cho đến một ngày nào đó h u y ề n h ồ n ở một chỗ sơn mạch đ ố n g nhiên dừng bước n h ư mày như có một loại nào đó cảm ứng h u y ề n h ồ n thần thông vận chuyển quan sát thiên địa sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trước sơn mạch phương hướng ở nó không biết nơi bao xa hình như có một sợi thiên địa kiếp sắc khí bắt đầu ngưng tụ rất có khuyết tán bao phủ hồng hoang thiên địa cảm g i á bốn hồi lâu sau huyền hồn lại nhìn hồng hoang phương bắc một sợi không thích vẻ từ khoe mắt bên trong loại qua sau đó chỉ nhìn huyền hồn đối với hư không nhẹ nhàng thổi một đạo huyền diệu khí sau đó một đạo pháp quyết đánh ra cái kia huyền diệu khí liền biến thành một vệ kim quang hướng về phương xa bay đi làm xong về sau huyền hồn liền đối với diệu thần mấy người nói thiên địa sát kiếp sắp nổi các ngươi liền không cần lại đi theo ta du lịch các ngươi tu vi cảnh giới ở cái này trong hồng hoang cũng coi là cao thủ về sau cái này sư đồ cùng dạo cơ hội chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu dù sao các ngươi cũng nên có con đường của mình muốn đi liền không cần lại bồi tiếp ta nói xong nhìn mấy người liếp mắt đối với mấy người tu vi cảnh giới đã rõ ràng trong lòng diễu thần lấy chứng đạo bản tam tài h ôn nguyên hóa thân pháp thành công hóa ra tam tài trên người trong đó một hóa thân đã có hóa thành một tiểu đạo quá s u thế chuẩn thánh sơ kỳ không xa vậy trương sinh đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn xá bảo đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn nguyên phủ đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn lục nhĩ đại la kim tiên hậu kỳ đại viên mãn thiên hồng đại la kim tiên hậu kỳ sơ tễ đại la kim tiên trung kỳ rời hậu kỳ cũng không xa mà thiên tả ba huynh đệ tu vi cũng là đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới huyền hôn đối với mấy người hài lòng cười cười sau đó nói các ngươi đại sư huynh cũng kém không nhiều xuất quan ta đã đưa tin với hắn để hắn tìm xem ở phương bắc không yên tĩnh mấy cái chủng tộc tộc trưởng cùng bọn hắn thật tốt nói một chút đạo nói một chút pháp các ngươi cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ huyền h ồ n nói xong cũng không chờ diệu thần mấy người hành lễ liền lái đ ộ t quang hướng về sơn mạch phía trước đi mà ở không trung hình như có huyền hồn nói nhỏ thanh âm vang lên quả nhiên cái này chủng tộc tranh xưa nay không là ban sơ cái tiên nhân chương một trăm ba mươi ba đại năng dị động thủ ngu khí thế kinh bắc đ i ệ chương một trăm ba mươi ba đại năng d ị động thủ ngu khí thế kinh bắc đ ị a trước tạm không nói huyền hồn đi hướng nơi nào chỉ nhìn diệu thần mấy người đối với huyền hồn phi độn phương hướng thì lẽ một cái về sau liên thấy diệu thần cười lạnh nói đã sư tôn nói sát kiếp đã lên cái kia chúng ta ngay tại cái này sát kiếp bên trong cùng những cái kia người không an phận thật tốt làm đến một hồi đi liên nhường một đám hồng hoang sinh linh biết được chúng ta mặc dù là sư tôn cùng với lao tổ đệ tử nhưng chúng ta cũng tuyệt không phải có thể mặc người khi nhục coi như không dựa vào các trưởng bối uy thế chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn tranh cái cao thấp luận cái thắng thua diệu thần nói xong lời này toàn thân chiến ý tận trời chung quanh mấy ngàn giám nơi một mảnh t ố c sát chi khí mà lúc này trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ thiên hồng sơ tễ thính vũ bảy người cùng với thiên tả thiên h i ế u phú hoa ba huynh đệ nghe diệu thần lời nói này đều là chiến ý không ngừng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo cũng là không ngừng lấp lóe hiển nhiên đối với tổ long cái kia phong chiến thư mấy người đều là ký ức vẫn còn mới mẻ không thể q u ê n lại diệu thân nhìn một cái hồng hoang bắc địa sau đó cười nói đã đại sư huynh đã xuất quan vậy cái này bắc địa cũng là không cần chúng ta xuất thủ bất quá đã bọn họ ở cái này hồng hoang bắc địa như thế dày vò cái kia chúng ta cũng đi địa bàn của bọn hắn nháo thượng nhất nháo cũng coi là đ á p lễ trước náo đông hải lại đạp kỳ lân ngai chờ hai chuyện này hoàn tất về sau chúng ta liền riêng phần mình du lịch đi thôi chư vị sư đệ sư muội nghĩ như thế nào đại thiện đám người về một tiếng liền theo diệu thần hướng về đông hải phương hướng bay đi bốn mà cùng lúc đó những cái kia cổ xưa thiên địa đại thần thông giả giống như ước định cẩn thận ở cái kia sợi kiếp sát khí xuất hiện thời điểm đều là từ bế quan khổ tu bên trong chậm rãi mở ra chính mình mắt thần bốn càn khôn động thiên càn khôn ở cảm ứng được cái kia sợi kiếp sát khí về sau mở hai mắt ra nhìn qua hồng hoang thiên địa sau một hồi mới tự lẩm bẩm thiên địa sát kiếp sắp nổi cơ duyên sắp tới rồi sao cũng là thời gian ra ngoài bế quan lâu như vậy rốt cục viên mãn tất cả liền nhìn trận này lượng kiếp xuống cơ duyên thành thì hôn nguyên ngay trước mắt bạn càng khôn nói đến đây có chút dừng lại một chút sau đó thần sắc kiên định cười n h ạ t nói như bạn thân tử đạo tiêu lại có sợ gì ư càng khôn nói xong liền có một cỗ khủng bố đến cực điểm mà lại viên mãn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất hiển nhiên càn khôn lần này bế quan đã là đạt tới hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn chỉ đợi chấm dứt thiên địa nhân quả liền có thể mở trời chứng đạo hôn nguyên càn khôn ngồi tại trên bồ đoàn điều tức trong chốc lát về sau liền phi đột ra càn khôn động thiên hiển nhiên là đi trong h ư n g hoang chờ đợi thiên địa cơ duyên đi chỉ có một đạo thanh âm đ ạ m mạc ở càn khôn động thiên bên trong hồi vang long tộc ừ tuyên cổ trong bầu trời sao thái âm tinh bên trong vọng thư mở ra một đôi đôi mắt đẹp hồi lâu sau cũng xuống bầu trời sao hướng hồng hoang thiên địa đi bốn ngũ hành lão tổ ra nơi bế quan dạo chơi hồng hoàng chờ đợi cơ duyên âm dương lão tổ cũng ra âm dương động thiên hành tẩu ở trong hồng hoàng mà dạng này bởi vì một sợi kiếp sắt khí có hành động thiên địa đại năng còn có rất nhiều rất nhiều bốn lúc này ở huyền hồn thiên bên trong bế quan khổ tu thủ ngu cũng là có cảm ứng vừa mới mở hai mắt ra liền có một vện kim quang l o ạ qua các h thủ ngu trong mi tâm. Thủ ngu chỉnh lý xong huyền hồn tỉnh thấp thì thế. thủ thần thông vận chuyển, nhìn h u ngu ngu truyền sau, ngu i mi tin mới đại giọng nói Nói vào về vận là trong song xong, o tâm. tức t đến bừng ngộ, ra lý n hồng hoang địa, không khỏi nhíu g qua khỏi bắp địa, h ặ t l ô ngươi mày, sau đó lạnh âm chầm sau đó nói. lạnh leo n Các g đây là căn bản không có đem mình làm người ngoại a sư tôn mặc dù nói sẽ không quản các ngươi như thế nào làm việc nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể ở cái này b ắ p địa như thế không kiêng nể gì cả ai mới là cái này bắc địa chủ nhân chân chính các ngươi trong lòng không có điểm số sao lấy sư tôn thân phận như đối với các ngươi xuất thủ vậy thật đúng là quá mức cất nhắc các ngươi vừa vặn ta cũng nhàn d ỗ i không chuyện gì liền đi chiếu cố các ngươi đi thủ ngu nói xong bước ra một bước huyền hồn thiên đã xuất hiện ở sơn hải giới vực sau đó cảm ứng trong chốc lát hướng về một nơi bay đi hôn nguyên kim tiên trung kỳ khí thế hiển lộ trong lúc nhất thời toàn bộ bắc địa vô tận sinh linh đều bị cỗ khí thế này bao phủ một chút tu vi thấp tu sĩ càng là trực tiếp bị cố khí thế này đè sấp trên mặt đất mỗi một cái đều là hoảng sợ không tên đạo hữu cái này cái này đây là ai người có khủng bố như vậy khí thế thực sự là thật đáng sợ ta bình sinh lần thứ nhất gặp phải a đạo hữu ta cũng không biết cái này khí thế đáng sợ ta cũng là lần thứ nhất gặp phải a như là loại này lời nói ở một đám sinh linh bên trong liên tiếp bốn trúc long đi ra đánh một trận đi ra đánh một trận đánh một trận chiến thủ ngu đạm mạc tuyên chiến âm thanh tại thiên đ ị a bên trong không ngừng hồi vang mà thủ ngu cũng tới đến lúc trước cảm ứng được địa phương chính là long tộc ở hồng hoang bắc địa một chỗ trọng yếu căn cứ đ ị a lúc này t r ú c long ngay tại nơi đây hắn xem như toàn bộ hồng hoang bắc địa long tộc phát triển người chủ sự t r ú c long ở thủ ngu thả ra khí thế thời điểm liền có một ít dự cảm không tốt mà thủ ngu tuyên chiến thanh âm truyền đến là hắn biết lúc này lòng tộc là gặp gỡ đại phiền thoái hắn đối với thủ ngu âm thanh vẫn là vô cùng quen thuộc ở lần kia b á i phỏng huyền hồn thời điểm chính là cái này thủ ngu tiếp đại hắn lại đến sau đến hung thú thời kỳ hắn cùng cái này thủ ngu cũng là đánh qua mấy lần quan hệ song phương xem như vô cùng quen thuộc bốn t r ú c long ở cái kia căn cứ địa bên trong suy tư một chút về sau cũng biết không thể tránh né muốn gặp gỡ một mặt thế là cũng không bối d ố i chờ thủ ngu thân ảnh tiến gần về sau trúc long cũng là phi thân gia lơ lửng ở trên mây bên trong sau đó đối với thủ ngu chắp tay nói đạo hữu cớ gì như thế như ta trúc long có chỗ nào đắc tội đạo hữu địa phương ta ổn thỏa hướng đạo hữu chịu nhận lỗi lấy tức đạo hữu trong lòng chi nội lửa thủ ngu cũng không trả lời cái này trúc long mà nói chỉ là trong tay nâng cái kia dịch đạo bàn cờ trong mắt hiện ra kỳ dị ánh sáng nhìn trúc long hồi lâu sau đó đối với trúc long hỏi đạo hưu cho rằng cái này hồng hoang bắc địa có hay không chủ nhân chân chính đâu đạo hưu chỗ long tộc có phải là đều cho rằng cái này hồng hoang bắc địa liền nên coi là l o n g tộc đây này trúc long nghe thủ ngu lần này tra hỏi liền biết đây là đối với mình long tộc ở bắc địa một chút hành vi bất mãn vô cùng nhưng thủ ngu lần này tra hỏi nhường trúc long thần sắc có chút ngưng trọng hắn không biết thủ ngu lần này tra hỏi là cái này thủ ngu chính mình ý tứ hay là huyền hồn thiên vị kia ý tứ cho nên trúc long không có trả lời vấn đề này mà là cười nói với thủ ngu ngày xưa nhà ta đại ca b á i phỏng huyền hồn đạo tôn đạo tôn đối với ta long tộc muốn ở bắc địa phát triển cũng là rất xem trọng đạo hưu giống như cũng là biết chuyện này a thủ ngu nghe thì là giống như cười mà không phải cười nhìn trúc long hồi lâu sau đó thủ ngu hướng trúc long nói nếu là thật sự nói đạo hưu so ta muốn sớm rất nhiều năm xuất thế đi ta lúc trước nếu không phải bị ân sư không bỏ thu làm đệ tử chỉ sợ hôm nay cũng không có cơ duyên đứng tại đạo h ư u trước mặt cùng ngươi lấy đạo h ư u tương xứng như thế nói đến mà nói đạo h ư u cũng là xem như ta tiền bối cứ như vậy đạo h ư u nếu là thua ở ta một cái van bối trong tay cái k i a long tộc mặt mũi này có phải là ném vào đây thủ ngu nói xong thần s á c lạnh dần trong tay dịch đạo bàn cờ cũng dần dần thần quang không ngừng nói lên chương một trăm ba mươi bốn thủ ngu quần ngạo làm qua một hồi chương một trăm ba mươi bốn thủ ngu quần ngạo làm qua một hồi chỉ nhìn cái kia dịch đạo bản cờ bên trong hiện hóa ra rất nhiều quân cờ đen trắng thủ ngu pháp lực thôi động cái kia quân cờ đen trắng cùng nhau bay ra không tối trắng âm dương giao thoa hướng về trúc long đập tới bốn trúc long đang nghe thủ ngu cái kia lời nói về sau liền biết sự tình khó giải quyết thủ ngu lời kia một màn đã nói lên cái này thủ ngu muốn cho long tộc một cái đẹp mắt dù sao thủ ngu nói cái kia lời nói trên lý luận tới nói thật đúng là thật đúng cái này nếu là thật bị cái này thủ ngu làm xuống đài không được mặt cái kia long tập mặt liền ném qua chân bốn thế là ở thủ ngu tiếng nói vừa mới rơi xuống trúc long liền đã tê ra chính mình xen lẫn linh bảo trúc long đ ă n g cùng quang ám diệt linh đao hai kiện đều là đỉnh cấp cực phẩm linh bảo trúc long đ ă n g chính là thiên địa sơ khai về sau giữa thiên địa một tia sáng biến thành đèn này không chỉ có phòng ngự vô song cái kia đèn bên trong lửa cũng là h uy lực kinh người chính là ánh sáng chân viêm một đốm lửa bay ra có thể hóa thành ngập trời biển lửa tan ra vạn vật vì ánh sáng lấp lánh tiêu tán ở giữa thiên địa quả thực là vô cùng lợi hại bốn quang ám diệt linh đao chính là thiên địa sơ phân ánh sáng lực lượng cùng hắc ám lực lượng không ngừng đàn sen va chạm chỗ sinh ra một kiện linh bảo chém ra một đao có thể hóa quang ám lực lượng như không có thần thông trí bảo hộ thân bị chém chúng về sau thì quang ám lực lượng tại thể nội bộc phát có thể sống s i n h s i n h bị xé nứt thành mảnh vỡ tất cả hết hóa hư không ở đen trắng song tử đập tới thời điểm cái kia trúc long đang tỏa ra ánh sáng trói lọi miễn cưỡng ngăn cản được thủ ngu công kích ngăn cản được về sau trúc long hướng lui về phía sau vài dặm sau đó lớn tiếng nói đạo hữu có phải là có chỗ nào hiểu lầm như ta long tộc có chỗ nào đ á c tội thủ ngu đạo hữu ta long tộc ổn thỏa bồi tội mong rằng đạo hữu tạm ngưng lửa giận chúng ta tất cả dễ thương lượng thủ ngu nghe thì là nhịu nhịu mày sau đó mới lên tiếng ta biết ngươi trong lòng lo lắng yên tâm chúng ta ở giữa tranh đấu ta sư tôn cũng sẽ không nhúng tay như ta bại các ngươi ở phương bắc như thế nào làm việc ta sẽ không lại đi qua hỏi ta sư tôn cũng không biết đi quản các ngươi sự tình dù sao các ngươi như thế nào đi nữa đối với ta sư tôn đến nói cũng liền chỉ là như thế thôi còn chưa đủ tư cách nhường ta sư tôn xuất thủ thủ ngu nói đến đây nhìn cái này t r ú c lòng liếp mắt cổ pháp kiên nghị trên khuôn mặt hiếm thấy hiện ra c u ầ n ngạo tùy ý không bị c h ó i buộc vẻ đối với trúc long cười một tiếng chậm dai nói như ta thắng các ngươi hết thể hồng hoang bắc địa long tộc vậy liền từ đâu tới đây liền chạy trở về đi nơi đó như ba mươi ngàn năm về sau ta còn có thể trông thấy có một cái long tộc ở hồng hoang bắc địa cái kia ta liền đi ngươi mấy cái long tộc đông hải đem ngươi mấy cái long tộc tứ tổ từng cái diệt sát đạo h ư u nghĩ như thế nào trúc long nghe thấy lời ấy dù là hắn vốn không nguyện ý cùng thủ ngu lên xung đột cũng không nhịn được bị thủ ngu lời nói này khí giận sôi lên thân thể cũng bởi vì lời này tức g i ậ n đến thân thể không ngừng phát run Tốt. Tốt. Tốt. xem ra đạo hữu là muốn cùng ta long tộc không chết không thôi Tốt. đạo hữu đã nói như vậy ta chúc long há có thể không phụng đổi tới cùng chúng ta liền làm qua một hồi chấm dứt các loại nhân quả đi đã như vậy ta tổ long cũng cùng thủ ngu đạo hữu làm qua một hồi như thế nào dù sao việc quan hệ ta long tộc mặt mũi ta tổ long cũng chỉ có thể dạy một chút ra mặt tổ long cái kêu bá đạo vô cùng âm thanh vang ở giữa thiên địa ở vạn d á m nơi tổ long phi tốc độ không từ bắc hải phương hướng mà tới bất quá trong nháy mắt đã là đi tới hai người trước mặt đại ca cái này tổ long khoát tay áo ra hiệu t r ú c long không cần nói nữa sau đó tổ long nói với thủ ngu không biết thủ ngu đ ạ o hữu có thể nguyện cùng ta tổ long cũng làm qua một hồi đâu thủ ngu nghe tổ long mà nói cũng không trả lời chỉ là nhìn trong chốc lát tổ long lại nhìn liếc mắt đông hải phương hướng sau đó trên mặt hiện hiện một chút ý cười đối với tổ long nói tổ long đạo hưu đến ngược lại là rất nhanh đi cái này long tộc tin tức thật đúng là rất linh thông ngươi mấy cái long tộc hải nhãn thông đạo cũng thật sự là dùng rất tốt bất quá đạo hưu đông hải hiện tại thế nhưng là náo nhiệt vô cùng đạo hưu bây giờ lại có rảnh rỗi lịch sự tao nhã đi tới cái này hồng hoang bắc địa không thể không nói đạo hưu không hổ là long tộc tộc trưởng phần này định lực ta thủ ngu đội phục đến cực điểm thủ ngu lời này vừa nói ra tổ long mặt rồng liền run dày mấy lần sắc mặt cũng là xanh xám vô cùng trong mắt l ử a giận giống như biến thành thực chất mắt rồng trước ba tấc hư không hình như có không gian đốt cháy hỏa tan cảm giác một bên trúc long thì là sửng sốt một chút h ắ n bởi vì thủ ngu nguyên nhân đối với một chút tin tức ngược lại là không có công phu chú ý sau đó hướng tổ long vấn đạo đại ca đông hải như thế nào rồi có phải là xảy ra chuyện gì? Tổ long không có Trúc nói, nói. phải không nhìn thủ lạnh xảy trả lời trúc long mà nói, mà là Long Long là lùng mà mà xem ra ngu, gì? Tổ đạo hưu các sư đệ sư muội thật đúng là thủ đoạn cao minh đây thế mà ở ta long tộc đông hải đại náo đạo hưu có phải là nên cho ta một cái thuyết pháp thủ ngu nghe chỉ là cười nhẹ một tiếng dịch đạo bàn cờ phi không trong đó có đen trắng thần quang lấp lóe sau đó nhìn tổ long trúc long hai người cổ pháp kiên nghị trên mặt vẻ kiêu ngạo lần nữa h i ể n hiện đối với hai người nói thuyết pháp ha ha đã hai vị long tổ muốn thuyết pháp vậy liền trước cùng ta thủ ngu làm qua một hồi đi các ngươi nếu là thắng tự nhiên là sẽ có thuyết pháp nếu là thua ha ha thủ ngu nói đến đây thần sắc biến lạnh lùng vô cùng đối với hai người lạnh lùng tốt h các ngươi hai người cùng một chỗ đi miễn cho phiền phức nói xong liền thấy thủ ngu chân đạp hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bạo thai trong tay xuất hiện t r ư thiên tam thiên tịch diện thiết phát trần lại nhìn thủ ngu hất lên phất trần dịch đạo bàn cờ bay ra vô số đen trắng sóng tử kết hợp phất trần hiện hóa ba nghìn thế giới trí lực hướng tổ long cùng chúc l o n g hai người đạt tới tổ long hai người thấy thế cũng là riêng phần mình tế ra chính mình linh bảo cùng thủ ngu công phạt bắt đầu đấu pháp bốn chỉ nhìn thủ ngu linh bảo công kích không ngừng lại có chư thiên yên diệt thần lôi pháp hoặc là hôn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đồ xuất hiện nhường tổ long hai người không thể không toàn lực chống cự trong ổ long là lực loại lôi, là loại long toàn hoặc hoang người cũng là toàn lực vận chuyển đủ loại thần thông. Cái gì thần thủy, thần lôi, hoặc là kỳ phòng, dòng ngâm. Các loại long tộc tuyệt thế đại thần thông, từng cái ở cái này hồng gì hai thủy, thế hiện địa Cái đại cái cái Các tộc bắc tuyệt đủ kỳ ở a t r lúc nhất thời thần thông linh bảo thuật pháp đối h oanh thanh âm vang vọng toàn bộ hồng hoang bắc địa thiên địa pháp tắc gần ẩ n có hỗn loạn vô t ự hình dạng rất nhiều bế quan tĩnh tu tu sĩ nhao nhao bị trận đại chiến này q u ấ y r à y bị ép xuất quan thậm chí một chút lâm vào ngộ đạo trạng thái bực này khó được tu luyện hoàn cảnh tu sĩ bởi vì lần này đại chiến đưa tới pháp tắc gần ẩn hỗn loạn hình dạng nhao nhao phun máu ba lần kết thúc bực này thiên nhân hợp nhất tuyệt diệu trạng thái bốn lại nhìn ba người đại chiến địa phương có đen trắng song tử không ngừng bay ra phất trần huyễn hóa ba nghìn lại có long trâu treo trên bầu trời đen đuốc trói lọi thương ảnh vô số quang ám ánh đao không ớt như thế chính là ba nằm qua đi chỉ nghe chiến trường bên trong thủ ngu cái kêu mang theo ý cười âm thanh văng lên đa tạ hai vị đạo hữu bồi luyện ta cái này vừa đột phá không lâu liền có như thế như vậy thử một chút thành quả tu luyện cơ hội tốt ta thực sự là rất cảm tạ hai vị đạo hữu bất quá đây hết thảy cũng nên đến lúc kết thúc thủ ngu nói xong thu sắt phát trần chỉ nhìn thủ ngu đạo quyết kết động cái kia dịch đạo bản cờ một hồi run rẩy sau đó đại phóng vô tận thần quang chỉ nghe thủ ngu k h ẽ quát một tiếng chu thiên tinh đấu đ ạ i trận lên chương một trăm ba mươi lăm thủ ngu chiến sông long long tổ thê thảm chương một trăm ba mươi lăm thủ ngu chiến sông long long tổ thê thảm thủ ngu thoại âm rơi xuống cái kia dịch đạo bản cờ bên trong xuất hiện vô số đen trắng song tử chỉ gặp những thứ này đen trắng song tử lấy một loại nào đó huyền diệu trận thế sắp xếp không ngừng diễn hóa chỉ trong chốc lát những cái kia quân cờ đen trắng lại có vô tận ánh sao lộ ra t r ậ m rãi những thứ này quân cờ đen trắng thế mà diễn biến thành từng khỏa tuyên cổ sao trời bộ dáng như nhìn kỹ lại cái kia trong bàn cờ có ba trăm sáu mươi lăm khỏa sáng ngời nhất tuyên cổ sao trời còn có mười bốn nghìn tám trăm khỏa đối lập không sáng sủa tuyên cổ sao trời cả hai lẫn nhau ở giữa không ngừng hô ứng ấn lấy một loại nào đó thiên địa đại thế không ngừng vận chuyển chỉ nhìn thủ ngu đạo quyết k ế t động một chỉ điểm hướng dịch đạo bàn cờ cái kia bàn cờ cùng những cái kia tuyên cổ sao trời hóa thành một thể thế mà ở cái này hồng hoang bắc địa h i ể n hóa ra một cái c ỡ nhỏ tuyên cổ vô tận bầu trời sao những thứ này nói đến rất dài kỳ thật bất quá là một hai hơi thời gian thôi ở tổ long hai người cảm giác được không ổn thời điểm liền đã bị cái này cỡ nhỏ tuyên cổ vô tận bầu trời sao báo phủ hai vị đạo hữu đây là ta từ một trí bảo bên trong tìm hiểu ra đến đại thần thông hôm nay liền rõ ràng hai vị đạo hữu phê bình một hai đi thù ngu nói xong đạo quyết dẫn động cái kia cỡ nhỏ vô tận tuyên cổ bầu trời sao liền có rất nhiều tinh thần v ấ n lạc hướng về tổ long hai người đập tới ma cung lúc đó Cái này cỡ này nhỏ vô trong lúc nhất thời chu thiên tinh đấu đại trận uy lực gia tăng mãnh liệt mà toàn bộ hồng hoang bắc địa cũng xuất hiện biến hóa kỳ diệu chỉ nhìn toàn bộ hồng hoang bắc địa ánh sao như nước giống như ở vào tuyên cổ bầu trời sao nơi n h ư n g rất nhiều tu sĩ cũng là ngạc nhiên không thôi bốn mà tổ long hai người vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản bất quá mấy hơi thở trôi qua về sau hai người không thể kiên trì được nữa chỉ nhìn ở cái kia bàn cờ huyễn hóa trong bầu trời sao tổ long hai người không ngừng bị biến hóa ra tuyên cổ sao trời điên cuồng đập lên đã là khí tức không ổn định pháp lực hỗn loạn không nớt toàn thân quần áo búi tóc cũng là tán loạn không chịu nổi cũng có long huyết không ngừng phun ra hiển nhiên là trọng thương mang theo thủ ngu nhìn hai người liếc mắt ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm trong tay đạo quyết lại cử động hàng tỷ thái cổ ngôi sao cùng nhau rơi xuống hai người rốt cục ngăn cản không nổi cùng nhau cuồng phún long huyết long thân thì là từng khúc dạn nước ra linh bảo cũng vô lực chủ trì bị cái này vô tận sao trời đập ra vài dặm xa bốn thủ ngu lần nữa kết động đạo quyết liền muốn làm một k í c h cuối cùng thời điểm chỉ nghe chúc long âm thanh v a n g lên ta ta khu khu chúng ta hai người thua từ nay về sau hồng hoang bắc địa long tộc rời khỏi cái này hồng hoang phương bắc nơi từ đó về sau ta long tộc tuyệt không bước vào cái này hồng hoang bắc địa nửa bước đạo hưu có thể hài lòng sao như thế rất tốt chỉ là đại sự như thế trung quy muốn tổ long chính miệng nói ra mới là tương đối tốt tổ long đạo hưu ngươi nói có đúng hay không như vậy chứ t r ú c long nghe xong thủ ngu mà nói sắc mặt biến cực kỳ khó coi đối với thủ ngu gào t h é t nói Thủ Ta thua, thể tay thế bước bách đây? Thủ chút hữu. hai nhận hữu không như bách nghe ngu người liền dừng ngu lòng nói này, cũng không gì Quá đạo đi. đã đạo đây. sao. mức Làm bức lời vậy ì đó đ mà u khuất ngu lâu sau. Chỉ là thần sắc thần như cũ lạnh lùng nhìn Nhìn là tổ long. Tổ long trong mắt, toát vẫn lùng vô tận vẻ khuất đủ. Nhìn thủ ngu một hồi lâu về lòng. xem một Mới ra tận đủ. thủ hồi mỗi chữ mỗi câu nói với câu chữ Tốt.、Vậy、đạo hữu nghe kỹ ta tổ long lấy long tộc tộc trưởng danh nghĩa phát hệ phàm hồng hoang bắc địa long tộc từ hôm nay trở đi rời khỏi hồng hoang bắc địa cũng từ hôm nay trở đi t a người của long tộc tuyệt không bước vào hồng hoang bắc địa nửa bước như thế như vậy đạo h ư u có thể còn tính hài lòng không thủ ngu nghe tổ long mà nói liền nói với tổ long như thế rất tốt thủ ngu nói xong liền tán đi cái kia huyền hóa bầu trời sao thu dịch đạo bàn cờ ngay tại thủ ngu lên đường chuẩn bị lại cùng cái khác một chút chủng tộc tâm sự thời điểm một đạo phẫn nộ đến cực điểm âm thanh vang lên người thủ ngu thực sự là có chút khinh người quá đáng người thủ ngu có tư cách gì một l ờ i định cái này phương bắc thuộc về người thủ ngu lại tính là cái gì không tầm thường đại nhân vật mới dám như thế ước hiếp ta long tộc thủ ngu không nên quá can rỡ thoại âm rơi xuống bóng người liền tới người tới chính là long tộc tứ tổ một trong ứng long bốn chỉ bất quá lúc này ứng long toàn thân cũng là có các loại vết thương quần áo tán loạn không chịu nổi pháp lực cũng có chút cho khô kiệt cảm giác hiển nhiên là đi qua một phen đại chiến mới chạy tới nơi này chỉ gặp ứng long lại tới đây về sau vội vàng đi tới tổ long bên cạnh hai người trông thấy hai người thảm liệt như vậy bộ dáng hai mắt không khỏi có chút đỏ ẩn ẩn ngấn lệ c h ấ p động ứng long mang theo một chút giọng nghẹn ngào m à quát đại ca nhị ca tổ long hai người nghe chính mình tam đệ cái kia có chút giọng nghẹn ngào thanh âm trong lòng cũng là có mọi loại cảm xúc phun trào trong lúc nhất thời cũng là vành mắt có chút hơi phiếm hầm bốn lúc đầu muốn rời khỏi thủ ngu nghe ứng long cái kia lời nói liền quay người mặt không biểu tình nhìn xem ba người huynh đệ tình thâm bộ dáng sau đó lãnh đạo nói định ra phương bắc thuộc về ha ha ứng long đạo hữu chẳng lẽ không biết cái này phương bắc nơi cho tới bây giờ đều là có thuộc về sao nơi nào đến cái này định ra nói chuyện đây lại ta thủ ngu đích đích s ắ c s ắ c không tính là đại nhân vật gì nhưng đối phó ngươi mấy cái long tộc ta một người là đủ đối phó ngươi mấy cái long tộc ta thủ ngu cần càn rỡ sao càn rỡ thật sự là buồn cười đến cực điểm thủ ngu nói tới chỗ này cười lạnh một tiếng nhìn xem cái này lòng tộc tam đại long tổ bốn tổ long ba người bị thủ ngu lời nói này chọc tức thân thể không ngừng run dậy vết thương chỗ bị khiên động máu tươi không ngừng chảy ra có một ít vết thương thậm chí bão táp vài thước máu tươi không thôi thủ ngu nhìn thoáng qua cả người là tổn thương l ư ỡ n g long lộ ra một chút ý cười nói xem ra đông hải bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt rất nhà đạo hưu không trốn ở đông hải thật tốt dưỡng thương lại chạy tới ta nơi này thực sự là quá mức giày vò một chút ngươi rất không cần phải lo lắng ta sẽ đem hai bọn họ sẽ như thế nào dù sao tổ long đạo hưu cái kia phong chiến thư đối với ta đến nói cũng là có hiệu quả tổ long đạo hưu không phải là nói sao chỉ phân thắng thua không phân sinh tử với lúc chúng ta chín người cũng là có quy củ lập xuống cùng ngươi mấy cái long tộc đánh một trận cũng là không phân sinh tử chỉ phân thắng thua Cho nên, các người ba người có cái có cái chiến thể nhặt thật nhờ phong chiến thư Haha! Ha. Thú vị, thú vị đỉnh nên, ngươi người mạng đúng lòng kia điểm ba A. trở tổ về, vị, vị đây. là ứng long nghe thủ ngu lần này t r ầ m trọc khiêu khích lời nói các loại cảm xúc dâng lên cũng không còn cách nào cố kỵ rất nhiều đối với thủ ngu lớn tiếng mắng thủ ngu ngươi lại xem như cái thứ gì lời này chính là ứng long tức giận vô cùng sinh ra pháp lực gia trì âm thanh truyền mấy trăm tỷ dư và i ả m âm thanh thật lâu tại thiên địa bên trong hồi văn bốn thủ ngu nghe trong mắt các loại dị quang loại qua cũng không đi xem tổ long ba người mà là nhìn thoáng qua hồng hoang bắc địa đạo âm khẽ mở âm thanh chuyển toàn bộ hồng hoang bắc địa ta thủ ngu tính là thứ gì Tốt. hôm nay liền nói cho cái này một đám hồng hoang sinh linh biết được ta thủ ngu chính là hồng hoang bắc địa sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ giới trướng thủ đồ sư tôn không muốn quản sự tình ta thủ ngu thì thế sư tôn đi quản sư tôn không muốn quản người ta thủ ngu cũng làm thế sư tôn đi quản ta thủ ngu tuân sư tôn lệnh hành thủ đồ trách nhiệm thủ ngu nói xong lời này vung tay lên liền có một b ộ đoàn hướng về ứng long bay đi chương 136, c h â n áp đại chiến ảnh hưởng chương 136, c h â n áp đại chiến ảnh hưởng cái kia b ộ đoàn chính là hồng quân ban cho thủ ngu cực phẩm linh bảo phong hỏa b ộ đoàn chỉ gặp cái kia phong hỏa b ộ đoàn trong nháy mắt liền tới đến ứng long đỉnh đầu một hồi hấp lực chuyển ra cái k i a ứng long căn bản không kịp phản ứng liền đã bị thủ ngu thu vào tổ long cùng t r ú c long hai người thấy vừa định muốn lên đi cùng thủ ngu liều mạng liền chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đến cực điểm khí thế áp lực đặt ở chính mình trên thân hai người trong lúc nhất thời muốn tránh thoát có chút khó khăn đây cũng là thủ ngu đã không còn giữ lại mà là toàn bộ khí thế bộc phát trực tiếp đặt ở trên thân hai người coi như hai người thực lực không tầm thường muốn trong thời gian ngắn tránh thoát kia là rất không có khả năng thủ ngu thu hồi phong hỏa bồ đoàn cũng không nhìn tổ long hai người mà là vận chuyển pháp lực âm thanh truyền toàn bộ hồng hoang bắc địa hiện có long tộc ở hồng hoang bắc địa không kiêng nể gì cả không biết kính sợ ta thủ ngu làm thế sư tôn phạt vì vậy chấn áp long tộc long tổ ứng long v ạ n năm lấy cáo kẻ đến s a u giới huyền hôn nói xong ném ra ngoài trong tay phong hỏa bồ đoàn chỉ gặp phong hỏa bồ đoàn đón gió b i ế n lớn chỉ trong chốc lát l i ê n biến thành một cái ba dặm phạm vi lớn bồ đoàn trong đó h i ể n hóa ứng long chật vật thân hình một đám hồng hoang bắc địa sinh linh nhìn rõ ràng lại nhìn thủ ngu một ngón tay điểm ra cái kia lớn bồ đoàn chậm rãi rơi vào mặt đất biến thành một tòa chiếm diện tích ba dặm phạm vi cao vạn trượng kỳ dị núi chỉ gặp núi này có vô tận gió lửa bản nguyên chi lực không ngừng lưu c h u y ể n cực kỳ nguy hiểm cho dù là đại la kim tiên cũng vô pháp thời gian dài ở trong núi này ở lâu lại thủ ngu cũng tại trong núi này xuống rất nhiều cấm chế phong ấn như nghĩ từ đây núi bên trong cứu ra cái này ứng long như không có có hôn nguyên kim tiên tu vi cảnh giới đó chính là si tâm vọng tưởng thủ ngu sau khi làm xong những việc này lo nghĩ sau đó lại hướng toàn bộ bắc địa truyền âm nói từ hôm nay trở đi hồng hoang bắc địa không được có quy mô lớn chủng tộc chiếm diện tích tụ tập chỗ đã có địa phương nhất định phải toàn bộ hủy bỏ nếu có làm trái bất tuân giả làm thân tử đạo tiêu các ngươi có thể rõ ràng kỳ lân tộc ở bắc địa phụ trách người nghe thủ ngu lời nói này trên mặt các loại thần sắc không chừng